Nam diễn viên phòng nghỉ vị trí đã có thể xem tới được, kỷ phồn âm lập tức hướng cái kia phương hướng đi đến, tưởng đem không gian để lại cho người trẻ tuổi sửa sang lại nỗi lòng bình tĩnh một chút. Nhưng Trần Vân Thịnh câu một chút kỷ phồn âm dương lung áo gió cổ tay háo thượng trang trí khấu mang bả nàng lưu lại. Hắn hít sâu một hơi ngẩn đầu nhìn về phía kỷ phồn âm, kia chờ ta từ nấu nướng phòng học tốt nghiệp, tỉ tỉ nguyện ý giúp ta nghiệm thu một chút thành quả sao? Người tổng hội từ ngây ngô đi đến thành thục, lại không có biện pháp đảo đi con đường này. Cho nên người trưởng thành quay đầu lại nhìn lên, ngẫu nhiên liền sẽ gặp không tưởng được đánh sâu vào. Kỳ phôn âm giờ phút này liền vi diệu mà cảm nhận được loại này đánh sâu vào. Vì thế nàng đặc biệt nghiêm túc mà túi đầu tự hỏi một chút, suy nghĩ đặc biệt đặc biệt nhiều sự tình. Thời gian một phút một giây mà qua đi, cuối cùng chức mở miệng ngược lại là vừa mới chủ động đưa ra mời người, không cần như vậy khó xử, ta chỉ là mời một chút, cự tuyệt ta cũng không có quan hệ. Nếu tỷ tỷ nguyện ý... Chờ ngươi có thời gian thời điểm lại kêu ta thì tốt rồi, ta đều có thể. Giáo trình khi nào kết thúc? Kỳ phôn âm ngẩn đầu hỏi hắn. Trần Vân Thịnh sử suốt, 4 tháng, tháng 4 kết thúc. Tháng 4. Kỳ phôn âm lại châm trước vài giây, hảo à, vậy ngươi hảo hảo đi học, thượng xong rồi nói cho ta. Tháng 4 khi, lệ tiêu hành cùng kỳ hân hân gút mắt nên kết thúc. Lạc quan một chút tới xem, nói không chừng bạch chú cũng có thể kết nghiệp. Tháng 4 có thể làm bước đầu quyết định. Thật vậy chăng? Trần Vân Thịnh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói tốt. Kỳ phôn âm xem hắn tay, trà. Trần Vân Thịnh túi đầu vừa thấy, bởi vì quá mức khẩn trương mà nắm chặt tay sớm đem trà ô long tệ đến từ ống hút khẩu chảy ngược ra tới, hắn cư nhiên vẫn luôn không có chú ý tới. Kỳ phôn âm vô vô hắn, đi tẩy tẩy, ta tìm người hỏi sự tình. Trần Vân Thịnh lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi, kỳ phôn âm trực tiếp gõ khai nam diễn viên phòng nghỉ môn. Bên trong chính khí thế ngất trời mà ăn hồng du xuyến xuyến một đám người theo bản năng đồng thời hướng cửa nhìn lại đây. Diễn viên thử kính là kỷ phồn âm tự mình trấn cửa ải, mấy cái diễn viên đương nhiên đều nhận thức nàng, kinh ngạc đồng thời lập tức lên sôi nổi vấn an. Kỷ phồn âm ứng thanh, cũng không kiêng rẻ mà chiều lương họ diễn viên rơ rơ lên mi, có chuyện hỏi ngươi. Nam diễn viên có điểm xấu hổ mà đứng lên, làm ra không biết làm sao bộ dáng ra phòng nghỉ. Từ phòng nghỉ đi ra ngoài vài bước chính là một mảnh đất trống Kỷ phôn âm cũng không muốn cùng đối phương tìm cái hoang tàn vắng vẻ địa phương bị chuyển cái gì không cần thiết nghe đồn, nàng trực tiếp hỏi, ngươi vừa rồi thấy ta thời điểm nói, ta lại tới nữa. Nguyên bản có điểm thấp thỏm nam diễn viên sửng sốt một chút, đúng vậy, những lời này không đúng chỗ nào sao. Chính thức khởi động máy lúc sau ta lần đầu tiên tới đoàn phim. Kỷ phôn âm cắm túi xem hắn, cái gì kêu lại. Nam diễn viên vẻ mặt kinh ngạc, chính là phía trước ngài. Không phải, kỷ tiểu thư ngài không nhớ rõ sao. Giáng sinh phía trước thời điểm ngài lại đây, ta vừa lúc đụng tới ngài, ngài nói đi cách vách đoàn phim có chút việc, lần sau lại đến thăm ban. Tuy rằng lần đó xác thật không có tiến vào nhưng ta xác thật cùng ngài nói chuyện. Giáng sinh phía trước, kỷ phôn âm tính tính thời gian, trong lòng có số, ta đã biết, ngươi trở về đi. Kỷ, kỷ tiểu thư nam diễn viên sắc mặt trắng bệnh, ta không phải là đâm. Đâm, đục vào, ở hắn đem quỷ tự nói ra trước kia, kỷ phôn âm đánh gây hắn là ta xong bảo thai muội muội, tính cách đáng liệt, khả năng cố ý chơi người một phen." Nam diễn viên thở phào một hơi, lại cung điều tin tức ra tới, "Ta xem nàng lúc ấy quá khứ phương hướng là chiều bên kia." Kỷ Phồn Âm nhìn nhìn hắn chỉ phương hướng, "Bên kia có ai đoàn phim?" Nam diễn viên một hơi báo ra vài cái, trong đó quả nhiên liền có Sầm Hướng Dương tên. Nay Kỷ Phồn Âm liền minh bạch. Khi đó Kỷ Hân Hân mới vừa về nước không lâu, phòng trừng khi đó Sầm Hướng Dương liền tưởng đem thế thân công tác tin tức bán cho Kỷ Hân Hân chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, mới vẫn luôn kéo dài tới Kỳ Hân Hân hồi nước Pháp về sau. Đúng rồi, nếu Kỳ Hân Hân biết Tiểu Lương nhận sai còn đem kế liên kế, kia khẳng định đoán được thân phận của nàng. Sau đó tâm thái dọa băng rồi. Kỷ Phồn Âm chiều thấp phẩm Tiểu Lương xua xua tay ý bảo không hắn sự. Tiểu Lương như được đại xá rời đi. Kỷ Phồn Âm dựa vào một bên đạo cụ cây cổ thượng tự hỏi trong chốc lát sầm Hướng Dương cùng Kỳ Hân Hân chi gian góc mắt. Lâm Hướng Dương khẳng định là cái chiếm hữu dục bạo lều kẻ phản bội. Một khi hắn cảm thấy chính mình muốn vĩnh viễn mất đi kỷ hân hân thời điểm, tất nhiên sẽ đối kỷ hân hận động thủ thực thi bao gồm nhưng không giới hạn trong bắt quốc phạm tội hành vi. Kỷ phồn âm cự tuyệt thượng một lần sầm hướng Dương tay không bộ Bạch Lang hợp tác đề nghị, như vậy chính hắn hẳn là còn ở nơi tối tăm tiếp tục làm mặt khác chuẩn bị. Trước mắt không thể khuyết thiếu một con cá trợ lực kỷ hận hận khẳng định sẽ không chủ động cùng Sầm Hướng Dương đoản giao, như vậy Phim ảnh Phong làm việc là Sầm Hướng Dương thành lập lên, tưởng ở sự nghiệp thượng đối kháng nàng. Muốn thật là như thế, Người trẻ tuổi có điểm không biết tự lượng sức mình đi. Kỷ phôn âm thâm trầm mà hút một ngụm trà sữa thầm nghĩ. Đừng nói kỷ phôn âm chính mình, hạ thâm thêm trương ngưng liền đủ sầm hướng dương uống một hồ. Húng chi, hiện tại phòng làm việc sau lưng còn có một vị mấy cái trăm triệu không chút nào nương tay, sát phạt quả quyết nữ đại lão mạnh tổng. Sầm hướng dương tưởng quang minh chính đại mà mới vừa, tất nhiên là vừa bất quá. Không quang minh chính đại, chỉ sợ cũng là không quá hành. kia đây là vì cái gì đâu? Sầm hướng dương thật sự đối chính mình như vậy có tự tin sao? Kỷ phôn âm hàm chứa ống hút trầm tư sau một lúc lâu, hồi ức sầm hướng dương cùng chính mình vài lần gặp mặt. Lần thứ hai, sầm hướng dương ý đổ đối nàng tẩy não, thượng một lần, sầm hướng dương ý đổ tay không bộ bạch lang. ân sắc thật tương đối tự tin. Phòng làm việc ba vị đại lão bản đều ở, đương nhiên hôm nay toàn bộ đoàn phim đều trước thời gian kết thúc công việc đi ra ngoài xoa một đốn. Kỷ phôn âm vốn dĩ muốn mua đơn Nhà ăn giám đốc lại nói hạ thâm đã rảnh trước một bước phó rớt. Kỷ phồn âm tọa thực thản nhiên mà thu hồi chính mình di động dư lại này số tiền. Thôi bôi hoán chẳng quá trình giữa kỷ phồn âm đương nhiên không thật sự làm Trần Vân Thịnh cho chính mình chắn rượu. Bất quá nàng bị Trương Ngưng cùng hạ thâm một tả một hữu mà kẹp ở bên trong, liền không có gì người có lá gan tiến lên đầy kính rượu. Thực sự có tới, Trương Ngưng đã một ly trà dẫn đầu ở kỷ phồn âm trong tầm tay bị hảo. Vì thế chờ đến tan bữa khi... Kỷ phồn âm cái này không uống rượu còn phải đem trương ngưng cùng hạ thâm đều đưa về nhà. Khai chính là trương ngưng kia chiếc hồng nhạt tao bao mạ giờ giả tì, trước đem hạ thâm đưa về cái kia tống thời ngộ ra tiểu khu, lại đem trương ngưng đưa trở về. Khi nào chuyển nhà A? Trương ngưng say khức hỏi, người mua trong đó một bộ là có thể trực tiếp vào ở đi. Yêu cầu dẫn người đi hỗ trợ chuyển nhà sao? Coi như đoàn kiến. Chuyển nhà công ty càng phương tiện kỷ phồn âm xử nhập xa hoa tiểu khu, vừa lúc, Mà sau 2 ngày thời gian ta không ra tới, dọn xong ra vừa lúc ăn tết. Thật tốt, người ăn tết như vậy không ái chương ngưng hâm mộ mà thở dài, ta cũng hảo tưởng nghỉ. Đem chơi rượu điên trương ngưng đưa về trong nhà, kỷ phồn âm chính mình đánh chiếc xe về nhà. Tuy rằng nhật trình trước tiên quét sạch, nhưng kỷ phồn âm nào cũng không cảm thấy sẽ như vậy nhàn dối. Liên cung nàng lần trước nghỉ đông giống nhau, ngoài ý muốn khi nào phát sinh, ai biết được. Thí dụ như tháng riêng sơ tam liền yêu cầu hôn lệ tiêu hành, tuy rằng nắm chắc thắng lợi cũng không phải 10 thành 10 kỳ phhôn âm vì đem kỳ Hân Hân đẩy hướng lệ tiêu hành thỏa mãn lệ tiêu hành lớn nhất nguyện vọng có thể nói làm không ít nỗ lực hoặc là nói lệ tiêu hành hiện tại trong lòng nhận định lớn nhất nguyện vọng đi 2 tháng 11 ngày là đêm giao thừa K kỳ Hân Hân cùng kỳ phụ kỷ mẫu cùng nhau dùng tiểu lại ấm áp cơm Tất nhiên ăn ý mà ai cũng không nhắc tới trong nhà một cái khác nữ nhi tồn tại tới rồi buổi tối kỳ Hân Hân liền bắt đầu sửa sang lại chính mình muốn mang đi Nhật Bản hành lý Kỳ mẫu lén lút mà chính là tắt một bộ vong xa trang bị cho nàng, làm nàng hảo hảo nắm chắc cơ hội. Kỳ hân hân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem cái này túi cất vào dương hành lý. Tuy rằng lệ tiêu hành có thể hay không nhân đạo vẫn là cái vấn đề, bất quá tóm lại lo trước khỏi họa Kỷ mẫu ở bên thực vui mừng mà nhìn nàng, hân hân khi còn nhỏ luôn là bệnh tật, hiện tại cũng chỗ mã thành sinh đẹp đại cô nương, lập tức liền có thể gả trồng lạc. Kỳ hân hân cười cười, gả trồng này đó còn nói không trốn đâu chỉ là cùng tiêu hành cùng nhau đi ra ngoài chơi mấy ngày mà thôi. Chỉ có các ngươi hai người cùng nhau đi. Kỷ mẫu cảm khai nói, chờ ngươi kết hôn gả cho lệ tiên sinh như vậy có tiền có địa vị người, hắn cũng có thể giúp ngươi ba ba một phen, làm hắn không cần lại giống như hiện tại giống nhau vất vả mà kinh doanh công ty, có thể so hiện tại nhẹ nhàng một chút. Kỳ hân hân dừng lại động tác, nàng quan tâm hỏi, ba ba công ty lại không tốt lắm sao? Đúng vậy Kỷ mẫu nữ mày thở dài, trước kia tiểu tống không phải sẽ thường xuyên chiếu cấu ngươi ba ba. Nhưng gần nhất cũng rất ít, nghe nói là tiểu tống gần nhất đỉnh đầu cũng khăn trương, ngươi biết là đã xảy ra sự tình gì sao? Có thể phát sinh sự tình gì, tiền đều bị tống thời ngộ cam tâm tình nguyện mà hoa đến kỷ phồn âm trên người đi. Kỷ hân hân nhấp thiếu chút nữa tràn ra cười lạnh, ngoan ngoan lắc lắc đầu, ta ở nước ngoài, không rõ lắm. Vốn gì muốn cho tỷ tỷ ngươi nhanh lên kết hôn, nói không chừng cũng có thể gả hảo nhân gia cấp trong nhà giúp đỡ kỷ mẫu lại lại nhảy mà nói, nàng lớn lên cũng đẹp, ngươi không gả đi ra ngoài cũng đúng Nếu là nàng có thể. Mẹ Kỳ Hân Hân đánh gây nàng, khinh thanh tế ngữ mà nói, tỷ tỷ không được, nàng còn sẽ cùng từ trước giống nhau làm ngươi cùng ba ba thất vọng. Ngươi đã quên sao? người yêu nhất nữ nhi, nhất có thể cậy vào nữ nhi, là ta A. Kỳ Mẫu ngơ ngẩn mà nhìn Kỳ Hân Hân, sau một lúc lâu mới trong ngọng dường như gật đầu một cái, ân. Ta sẽ làm ba ba công ty vượt qua cửa hải khó khăn, ta vẫn luôn đều có thể làm được, đúng hay không? Kỳ Hân Hân lại hỏi. Đúng vậy. Ngươi nói đúng. kỷ mẫu đau đầu dường như xoa chính mình thái dương, cũng không biết tỷ tỷ ngươi như thế nào liền đem sai đều do đến trên người của ngươi. Rõ ràng khi còn nhỏ sự tình, đều là nàng đối với ngươi không tốt. Kỳ hân hân điệp quần áo, không quan hệ, ta không hận tỷ tỷ Ngày đó ta và ngươi ba ba đi tìm nàng, cùng nàng nói rất nhiều khi còn nhỏ sự tình, nói khi còn nhỏ ngươi nằm viện hôn mê khi nàng lại luôn là chạy ra đi, còn nói nàng luôn là làm ngươi giúp nàng làm những cái đó rất khó tác nghiệp. Nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy hổ thẹn. Kỳ Hân Hân nghe nghe, đột nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, "Ngươi cùng Tỷ Tỷ nói ta nằm viện khi đó sự tình." Đúng vậy, Kỷ Mẫu không rõ nguyên do mà đáp, "Khi đó ngươi hôn mê cho nên không biết, chỉ có ta và ngươi ba ba canh giữ ở mép giường, nàng luôn là trộm chuồn ra đi chơi." Kỳ Hân Hân hít sâu một hơi, cưỡng gắng chính mình bình tĩnh lại, nắm chặt quần áo tự hỏi một lát. Nàng không thể nào phán đoán hiện tại Kỷ Phong Âm có phải hay không có Tỷ Tỷ ký ức, nhưng cho dù có, cũng không cần lo lắng. Bởi vì căn bản kỷ phồn âm không quen biết lệ tiêu hành, cho nên càng không thể nào biết mạo danh thay thế chuyện này tồn tại. Chỉ cần kỷ phồn âm vẫn luôn không quen biết lệ tiêu hành, thì tốt rồi. Kỷ hân hân như vậy an ủi chính mình, ngày hôm sau xuất phát đi Nhật Bản thời điểm, lại luôn là cảm giác có điểm tâm thần không yên. Nhưng lệ tiêu hành biểu hiện hết thảy đều thực bình thường, là hắn quán có lánh lánh đạm đạm, không chế dục cường cùng tự phụ tự ti. Kỷ hân hân liền chậm dại yên lòng, thẳng đến lệ tình nhân kia một ngày buổi tối Nàng mặc vào đã sớm chuẩn bị tốt bên người quần áo cùng lễ váy đi trước đông kinh thác, ở nơi đó chờ tới rồi lệ tiêu hành cầu hôn. Lệ tiêu hành chuyên chú mà nhìn chăm chú nàng, hướng nàng cầu hôn. Kỳ hân hân mặt xấu hổ sắp mà ở chung quanh người cực kỳ hâm mộ chúc phúc trong ánh mắt che miệng lại nghe lệ tiêu hành thông báo. Hắn nói, nàng là hắn cứu rối, là đem hắn tử vũng bùn chung rút khởi người. Hắn nói, phía trước vẫn luôn không có cầu hôn, là bởi vì sợ hãi bị cự tuyệt. Nhưng lúc này đây không nghĩ lại do do dự dự bỏ lỡ cơ hội. Hắn nói, hắn đã gặp qua kỷ phồn âm, nhưng không vì kỷ phồn âm tâm động, bởi vì hắn chỉ ái chính mình cứu rỗi. Kỷ hân hân biểu lộ với mặt ngoài cảm động trong khoảnh khắc bị đông lại thành băng, nàng cứng đờ mà mỉm cười hỏi, ngươi gặp qua tỷ tỷ của ta sao? Đúng vậy lệ tiêu hành dừng một chút, nhưng ta đã nói cho nàng ta chỉ ái ngươi một người nguyên nhân. Hắn rôi tay đi chấp kỷ hân hân tay, sửng suốt một chút, hân hân, thực lệnh không? Vì cái gì phát run? Kỳ hân hân không có nghe thấy lệ tiêu hành câu nói kế tiếp, nàng trong đầu chỉ có bốn chữ đầu đôi dính liền ở bên nhau bá chiếm sở hữu tự hỏi không gian. Nàng đã biết nàng đã biết nàng đã biết nàng đã biết. Nếu kỳ phôn âm đã biết, nàng có cái gì lý do không đối lệ tiêu hành chọc phá? Nếu kỳ phôn âm đã chọc thủng mạo danh thay thế sự thật chân tướng, lệ tiêu hành vì cái gì còn sẽ tiếp tục cầu hôn? Nếu lệ tiêu hành quyết định tiếp tục cầu hôn, có phải hay không bởi vì biết chính mình bị lừa gạt sau lựa chọn trả thù thủ? Không. Không không không không. Kỳ hân hân hiểu biết lệ tiêu hành, hắn giờ phút này thần thái tuyệt đối không chứa bất luận cái gì hận ý. Kia lại về tới lúc ban đầu cái kia vấn đề. Kỳ phôn âm vì cái gì không nói cho lệ tiêu hành sự thật chân tướng. Huyền với đỉnh đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống nào, so dao sắc chặt đây dối hiệu suất đáng sợ nhiều. Đó là không biết sợ hãi. Kỳ hân hân càng nghĩ càng sợ hãi, nàng cơ hộ không có ý thức được chính mình phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, mà là run rẩy đem chính mình tay chịu trở về. Đứng dậy chật vật rời đi xin lỗi ta muốn đi một chút toilet không màng phía sau đám người ồ lên cùng lệ tiêu hành kinh ngạc tiếng la kỳ Hân Hân dẫn theo lễ váy chạy như điên ra vào nhà ăn ở lỗ thông gió vị trí hít sâu một ngụm lạnh băng không khí, khíò hoan chính mình quá mức khẩn trương cảm xúc bình tĩnh bình tĩnh sao có thể bình tĩnh đến xuống dưới kỳ Hân Hân nặng ngề mà chụp vài cái bên cạnh văn sát phản phất là ở cho hả giận giống nhau chụp đến nàng chính mình bàn tay đều sinh đau lại không có chút nào tác dụng Sợ hãi cùng phẫn nộ đan chéo thành thật lớn hải đảo đem nàng nuốt hết. Nàng ưu nhã, bình tĩnh, thận trọng từng bước nhiều năm như vậy, cái kia kỷ phồn âm gần nhất, khiến cho nàng biến thành không xu dính túi chó nhà có tang. Kỷ hân hân theo bản năng mà đi sở di động muốn cấp kỷ phồn âm một chiếc điện thoại, tưởng chất vấn kỷ phồn âm vì cái gì rõ ràng đã biết hết thảy lại không đối lệ tiêu hành nói trắng ra, tưởng giống giận hỏi kỷ phồn âm Cố Lộng huyền hư có phải hay không tưởng đùa bỡn nàng. Nhún tay sở đến eo sườn, Mới phát hiện này lễ váy căn bản không có buông tay cơ không gian. Kỳ hân hân mất đi sức lực mà ngồi sổm xuống thân tới, nước mắt tràn mi mà ra. Không thắng được, không thắng được người kia. Khi còn nhỏ chơi thủ đoạn có thể thắng quá tỷ tỷ cũng là ỉ vào tỉ tỉ mềm lòng yêu thương. Nhưng một cái khác kỳ phồn âm ý chí sắt đá, quả thực một chút đường sống khe hở đều không muốn cho nàng. Nàng tự cho là mỗi nhất chiêu diệu cờ, tựa hồ đều đã sớm bị kỷ phồn âm sở nhìn thấu. Thật là khủng khiếp. Rất sợ hãi Xe lăn tiến lên thanh âm dần dần gần. Sau đó là lệ tiêu hành thanh âm. Hân hân. hắn kêu, là bởi vì không muốn cùng ta ở bên nhau, mới khóc đến như vậy thương tâm sao. Kỳ hân hân chỉ lo vùi lầu khóc, này trong nháy mắt tâm lý cơ hồ bị hoàn toàn đánh tan nàng căn bản không có thu thập tâm tình để ý tới lệ tiêu hành sức lực. Lệ tiêu hành tiếp tục lẳng lặng hỏi, ngươi tính toán cự tuyệt ta sao? Hân hân. Kỳ hân hân vẫn là không để ý đến hắn. Không biết qua bao lâu. Nàng mới nghe thấy lệ tiêu hành thở dài một hơi Hảo, ta đã biết Hắn vẫn là dùng cái loại này nhạt nhạt Đối hết thể đều không quá để ý thanh âm Nói như vậy nói Về trước khách sạn đi, ngày mai lại nói chương 73 canh 2 Ta cảm thấy hai người các ngươi rất xứng đôi Cửa cuối năm gần là lúc kỳ phôn âm kêu chuyển nhà công ty tới cửa Tài đại khí thô mà lựa chọn toàn nhật thức phục vụ Từ cũ gia đóng gói đến tân gia quý vị Tất cả đều không cần chính mình động thủ Chỉ cần ở bên vây xem phát lệnh có thể nói phú quý kẻ lười tốt nhất lựa chọn. Dọn đến tân gia chỉ dùng kỷ phồn âm một ngày thời gian, bởi vì chuyển nhà mười mấy dương đồ vật cũng không cần nàng chính mình động thủ sửa sang lại, cho nên toàn bộ quá trình tương đương thanh nhàn, cũng ngay nàng còn có rảnh tìm người tới cấp đại môn thay đổi người mặt chứng thực gác cổng hệ thống. Sau đó kỷ phồn âm liền bắt đầu chuẩn bị ăn tết công việc. Đầu tiên đương nhiên là tổng vệ sinh, lại là đồ ăn mua sắm. Toàn bộ tết tâm lịch, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa Trừ phi Bạch chú vị này 3000 vạn học sinh xuất hiện, lại hoặc là lệ tiêu hành vị này 2000 vạn học sinh gọi điện thoại tới. Kỷ Phồn Âm cùng Hạ Thâm trao đổi lẫn nhau xem ảnh danh sách, mua sắm đại lượng không thấy quá lao điện ảnh ở nhà dự bị ăn Tết. Lễ tình nhân không tồn tại. Đại niên sơ tam buổi tối, Kỷ Phồn Âm nằm ở khai toàn phòng mà ấm trong phòng khách mơ màng sắp ngủ mà nhìn chân ái tối thượng, nghe thấy di động chấn động khi mới giống chỉ duỗi người đại miêu dường như dùng đầu ngón tay gian nan mà đem điện thoại lay tới rồi chính mình trước mặt. Di động thượng biểu hiện chính là 2.000 vạn học sinh. Không đúng, là lệ tiêu hành tên. a này, như thế nào một chút đều không kỳ quái đâu. Kỳ phôn âm trở mình nằm nghiêng ở trên sofa, một tay dùng điều khiển từ xa bản đem điện ảnh tạm dừng, một tay kia tiếp nổi lên điện thoại, huy. Lệ tiêu hành hoặc là là tới hội báo khả quan thành quả, hoặc là chính là chính là gặp chướng ngại. Không có khác khả năng tính. Kỳ phôn âm rất cẩn thận đích xác bảo hắn sẽ không hiện tại liền biết kỳ hân hân là cái hàng giả. Nói vậy kỳ hân hân cũng không có ngốc đến sẽ tự thoát áo tràng nông nỗi. Nàng cự tuyệt ta. Lệ tiêu hành nhàn nhạt mà nói. Kỳ phôn âm lại từ hắn lời nói xuôi thai ra cực hạn căng chặt, đó là một loại từ ngữ khí, cắn tự gian là có thể lộ ra tới đau đớn cảm. Tựa như có khi người xem ở dạp chiếu phim xem phạm tội điện ảnh, có thể bị liên hoàn giết người phạm một ánh mắt dọa ra mồ hôi lạnh tới. Lúc này lệ tiêu hành trong thanh âm đã ẩn ẩn có tương tự nguy hiểm cảm. Kỷ phôn âm buông điều khiển từ xa đem mâm đựng trái cây kéo dài tới chính mình trước mặt, quyết định lúc này đây không để cập tới trước cùng thoạt nhìn lập tức liền phải đứt đoạn lệ tiêu hành mặc cả cách sự tình, ngươi hiện tại một người sao. Đừng nóng nội, đem buổi tối phát sinh sự tình đều nói cho ta nghe một chút. Không, kỷ phôn âm, vấn đề ra ở trên người của ngươi. Lệ tiêu hành không có theo kỷ phôn âm ý tứ đi làm, chính là dựa theo ngươi dạy ta những cái đó lời kịch nói lúc sau, hân hân mới đột nhiên đứng lên đào ở kia phía trước ta thực tin tưởng nàng đang chuẩn bị đáp ứng ta cầu hôn. Đối mặt lệ tiêu hành lên án, kỷ phôn âm không chút hoang mang mà suy nghĩ một chút, nào một câu. Là nói cho ngươi đã gặp qua ta kia một câu sao. Lệ tiêu hành trầm mặc tỏ vẻ tán thành. Kỷ phôn âm cầm cái dâu tây, hoa năm giây tới tự hỏi. Rất đơn giản, hai cái khả năng tính. Kỷ hân hân hoặc là là cảm thấy chính mình có so lệ tiêu hành càng tốt cậy vào, hoặc là là phát hiện sự tình không thích hợp muốn tránh đi bấy dập. Người trước khả năng chẳng nhiều lắm Đó chính là người sau. Mà lệ tiêu hành lại thực minh sắc mà nói tạo thành kỳ hân hân thái độ kịch liệt biến hóa chính là nào một câu. Cho nên đáp án chỉ có một, kỳ hân hân phát hiện chính mình mạo danh thay thế chuyện này khả năng bại lộ. Vốn dĩ, kỷ phồn âm đem cái này địa lôi chôn ở lệ tiêu hành nơi đó, cũng chính là vì ở cuối cùng thu vong phía trước trước dọa một cái kỳ hân hân. Xem ra rất có hiệu, không bạch chôn Này liên tiếp suy nghĩ ở trong đầu liền lên hoa thành một cái tuyến bất quá là trong chấp mắt sự tình. Kỳ phôn âm hồi phục lệ tiêu hành, nàng trực tiếp đối với ngươi nói cự tuyệt sao? Nàng không có đáp ứng. Lệ tiêu hành chậm dài nói, ta nên làm như thế nào? Đối với lệ tiêu hành nhìn như bình tĩnh kỳ thật xin giúp đỡ tính chất vấn đề, kỳ phôn âm chỉ cười trả lời hắn, cái gì cũng không cần làm. Ngồi chờ chết. Không phải ngồi chờ chết, là ngươi đã bán loại, làm phỉ, hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thu hoạch. Kỳ phôn âm. Nếu ta cùng hân hân chi gian quan hệ bởi vì lần này sự tình sinh ra không thể chữa trị tan vỡ, ngươi sẽ hối hận đã từng từ tan nơi này lấy đi mỗi một phần một ly. Đối lệ tiêu hành uy hiếp, kỳ phồn âm vào thai này ra thai kia, thời gian không còn sớm, ngươi trước tiên ngủ đi, ngày mai lên liền sẽ vạn sự đại các. Ngươi nói cái này, kêu hôn nhân sợ hai trứng. Kỳ hân hân tâm lý cường đại, ngày mai là có thể khôi phục Nàng dừng một chút, ngữ khi ôn hòa mà nói, lệ tiên sinh, tin tưởng ta. Đại khái là quá vãng chương trình học trung thành lập quyền uy ở lệ tiêu hành nơi đó vẫn giữ có mức độ đáng tin. Lệ tiêu hành cư nhiên thật sự chưa nói cái gì, hắn trầm mặc treo điện thoại, không có lại làm lần thứ hai uy hiếp. Nhưng uy hiếp loại chuyện này nếu là liền làm hai lần cũng rất rất bức cách. Kỷ phôn âm đem dâu tay nhét vào trong miệng, tìm được rồi Kỷ hân hân số điện thoại, trực tiếp gọi đối phương. Điện thoại vang lên thật lâu, nhưng Kỷ hân hân không tiếp. Kỷ Phồn Âm vừa ăn đỏ rực đại cái dâu tây biên kiên nhẫn mà chờ đến bởi vì không người tiếp nghe mà tự động cắt đứt, sau đó đem điện thoại hướng bên cạnh một phóng, cũng không chuẩn bị lại đánh một lần. Bởi vì kỳ Hân Hân sẽ đánh trở về. Thử hỏi kỳ Hân Hân hai cái giờ trước vừa mới phát hiện chính mình lớn nhất ác chủ bài khả năng bị người rút tuổi dưới đáy nổi, đúng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, sao có thể ngủ được. Nàng tất nhiên tỉnh, Thả Vô Tâm làm mà khác bất luận cái gì sự tình, đang ở điên cuồng đầu góc gió lốc tìm kiếm một cái đường ra. Mà kỷ Phồn Âm cái này rút tủ dưới đáy nồi đầu sỏ gây tội đánh tới điện thoại, Kỷ Hân Hân có thể kiềm chế được thật sự làm như không thấy. Kỷ Phồn Âm thản nhiên mà cầm lấy điều khiển từ xa bản tiếp tục chuyển phát tin chân ái tối thượng. Đại khái qua 78 phần chung, Kỷ Phồn Âm di động như nàng sở liệu vang lên. Kỷ Phồn Âm thật không có cùng Kỷ Hân Hân chơi ngươi không tiếp ta điện thoại, ta cũng không tiếp ngươi điện thoại này một bộ, nàng dựa nghiêng trên sofa chuyển được điện thoại, đông kinh thắp thượng ánh đèn luyến sao? Ngươi vì cái gì không nói cho hắn Kỳ hân hân nặng nề hỏi, nếu nói cho lệ tiêu hành, này một ít liền đều thuộc về ngươi. Ta vì cái gì muốn nói cho hắn? Kỳ phôn âm hỏi lại, nhưng thật ra đặt ở ngươi trước mặt tháng lợi phẩm, ngươi cũng không dám đi lấy sao? Ngươi ở cười nhạo ta sao? Không, ta cảm thấy hai người các ngươi rất xứng đôi. Kỳ phôn âm thành khẩn mà nói. Kỳ hân hân phàm là lựa chọn cùng những người khác ở bên nhau, vì thoát khỏi lệ tiêu hành. Chó cùng rất dẫu khi có rất lớn khả năng tính sẽ đem chính mình là mạo danh thay thế sự tình hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà nói ra. Tiêu lệ tiêu hành không chừng liền quay đầu tới dây dưa kỷ phôn âm. Kỷ phôn âm ngại phiên thoái. Cho nên nàng là thật cảm thấy này hai người rất xứng. Lệ tiêu hành người này không chế dục quá thừa, kỷ hân hân không chịu cô đơn, bọn họ có thể lẫn nhau tra tấn thương tổn lẫn nhau. Đến nỗi khi nào chọc thủng chân tướng. Chỉ cần kỷ phôn âm cao hứng, khi nào đều có thể. Như vậy không phải thực hảo sao? Đối với Kỳ Hân Hân khả năng sẽ có không phối hợp, Kỳ Phôn Âm sớm có điều đoàn trước, cũng đã sớm chuẩn bị tốt nhất chiêu chuẩn bị ở sau. Ta trước hai ngày đi phim ảnh căn cứ, nghe nói Sầm Hướng Dương liền ở cách vách đoàn phim. Kỳ Phôn Âm như là lời nói việc nhà Dương như nói, ngươi biết ta đoàn phim cũng ở đằng kia, đúng không? Sầm Hướng Dương đi tìm ta, này ngươi cũng đã biết. Kỳ Phôn Âm cười nói, nhưng ngươi biết hắn tìm ta là vì sự tình gì sao? Nàng trao phúng mà nói, không phải sắm vai ta thế thân, từ hắn nơi đó kiếm tiền sao. Hắn cự tuyệt ngươi. Hắn là nói như vậy a Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ, cũng thực không sao cả sầm hướng dương ở sau lưng bố trí, ta nói không phải lần đó, là sao lại. Ta ngắm lại. Ngươi quá xong kỳ nghỉ Giáng sinh, trở về nước Pháp, hắn đem hết thảy đều nói cho ngươi về sau sự tình. Kỳ phôn âm cười khẽ, đúng vậy, hắn lại tìm chủ động ta. Không hỏi sao. Kỳ phôn âm ác thú vị mà kích thích kỷ hân hân. Hắn vì cái gì tìm ngươi? Kỳ Hân Hân ách thiết hầu hỏi. "Là vì ngươi Kỷ Phồn Âm tạm dừng một chút, dùng hắn tự hỏi cái kia giọng nên nói như thế nào tới cùng ta hiệp lực bè gãy ngươi cánh, đem ngươi quan tiến lồng sắt." Hắn tìm ngươi hỗ trợ. Kỳ Hân Hân cười lạnh, "Ta không tin, hắn đem thiếu chút nữa cùng ngươi đặt thành giao dịch đều nói cho ta." Kỷ Phồn Âm ở Elbun phiên một lát, không nói hai lời mà đem sầm hướng Dương kẻ phản bội kia trương chụp hình chứng cứ cấp kỳ Hân Hân đã phát qua đi. "Đương nhiên, ngươi có thể nói đồ là pê. Đây là chính ngươi phán đoán. Kỳ phồn âm không chút để ý mà nói. Chỉ cần làm kỳ hân hân càng cảm thấy chính mình không đường tối lui, nàng liền tính cắn răng cũng chỉ có thể lựa chọn nắm lấy lệ tiêu hành vân tay. Ta như thế nào biết ngươi về sau sẽ không đem chân tướng nói cho lệ tiêu hành? Ngươi không biết, liền tính ta chỉ thiên thể ngươi cũng sẽ không tin tưởng kỳ phồn âm cười nói, ngươi hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một. Bước, không phải sao? Hỏi xong này cuối cùng một câu, kỳ phồn âm liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng không lo lắng lệ tiêu hành có thể hay không lại tìm chính mình tính sổ. Bởi vì kỳ hân hân liền như vậy một cái lộ có thể đi. Một khi lui về phía sau, nàng cả nhân sinh vì này nỗ lực hết thể liền sẽ hóa thành một mịn, tan thành mây khói. Kỳ hân hân không phải có thể đoạn tuyệt đường lui lại xông ra cái loại này người. Lễ tình nhân qua đi ngày hôm sau buổi sáng, kỳ phôn âm vừa mở mắt liền thu được một bút phạm đặc trợ đánh tới tiền. Cùng với bằng hữu trong giới kỳ hân hân tuyên bố chính mình đính hôn tin vui. Xứng ảnh chụp là hai chỉ dao nắm ở bên nhau tay. Kỷ phôn âm xoa đôi mắt xem ngân hàng phát tới tin nhắn. a còn mang tiền thưởng. Hoặc là lệ tiêu hành đối tối hôm qua thượng trong điện thoại nói năng lô mãng xin lỗi. Kỷ phôn âm kéo ra về nhà dụ hoặc nhìn nhìn, phát hiện tiến độ ở ngắn ngủ một đoạn thời gian nội không biết như thế nào đã tiến bộ vượt bậc tới rồi 18 triệu, hơn nữa con số còn ở lấy mỗi giây đổi mới tần suất không ngừng bay lên. Nàng to mò mà kéo ra Minh nhìn kỹ xem. Phát hiện từ kỳ Hân Hân đến Tống thời Ngộ đến lệ tiêu hành đến sâm Hưng Dương thậm chí Bạch phu nhân Trần Vân Thịnh từ từ mọi người đều rất đua phản phất là tại tiến hành nằmạ hướng công trạng đại tái kỳ phhôn âm thâm chịu cảm động thiếu ai cống hiến đều không thể phá được 10 tỷ cái này gian nan hàng mục chương 74 canh 1 trừ khi đó chính mình một mặt thai kỳ Phhôn âm không biết ngày này có bao nhiêu nhân vì Kỳ Hân Hân đính hôn tin tức mà tan nát có lòng Cũng không biết kỳ hân hân này bằng hữu vòng phát ra tới khi triển lãm phân tổ rốt cuộc là như thế nào giả thiết. Nhưng tóm lại vô luận như thế nào, kỳ hân hân hạ quyết định này tất nhiên vẫn là tiêu hao rất lớn dũng khí. Một cái hải vương hồi tâm, cũng chỉ có hai loại khả năng tính. Hoặc là, hải vương chơi mệt mỏi, nàng chính mình nguyện ý hồi tâm. Hoặc là, hải vương lật xe, nàng không thể không tìm cái người thành thật. Liên đơn giản như vậy, mà một cái ưu tú hải vương đến làm được trước một loại, Hồi tâm thời điểm liền không nên tạo thành mặt trái hiệu ứng. Người cá dù cho lưu luyến, nhưng vẫn là lựa chọn đưa lên chúc phúc, sau đó ảm đạm rời đi. Mà không phải, trực tiếp ao cá tạc phiên thiên. Kỳ phôn âm cảm thấy nếu kỳ hân hân cũng có cái này có thể đem tình cảm lượng hóa hệ thống nói, lúc này hẳn là đã thu được đại lượng tiến trướng minh tế. Kỳ hân hân là ở hấp tấp dưới lựa chọn đáp ứng lệ tiêu hành cầu hôn, mà sau chờ nàng sức đầu mẹ chán chuyện phiền toái còn nhiều lắm đâu. đặc biệt là Sầm Dương Hắn khả năng muốn nổi điên. Kỷ phôn âm cảm thấy kỷ hân hân có rất dài một đoạn thời gian là không rảnh lo tới quay giày chính mình. Đến nỗi lệ tiêu hành có thể hay không lại bên ngoài xin giúp đỡ. Này đến giữa mắt mong chờ. Kỷ phôn âm cảm thấy khả năng tính rất lớn. Lệ tiêu hành thành công nếm tới rồi khống chế kỷ hân hân ngon ngọn. Này hương vị có thể làm hắn như vậy trời sinh không chế cùng thanh nghiện. Sẽ dụ khiến cho hắn càng sâu mà đem kỷ hân hân nắm nhập trong tay. Thừa dịp an tiết cuối cùng mấy ngày kỳ nghỉ Kỳ phôn âm nhìn nhìn chính mình nhật trình biểu, kỳ thật cũng không tính bật quá, chủ yếu là đặc biệt tạp, chuyện gì nhi đều có. Kỳ thật nàng công tác đã vội đã có điểm yêu cầu một trợ lý tới hỗ trợ xử lý. Trương Ngưng phía trước liền nói giúp nàng thỉnh một cái, năm sau liền tới đi làm. Kỳ phôn âm thuận miệng đáp ứng xuống dưới, cho rằng Trương Ngưng sẽ thỉnh cái chuyên nghiệp là điện ảnh tương quan, mới vừa tốt nghiệp không bao lâu nữ sinh, chờ năm sau đi phòng làm việc khi cùng đối phương vừa thấy mặt, phát hiện thế nhưng là cao to nam tính. Hơn nữa nhìn không biết như thế nào còn rất có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Trương Ngưng hấp tấp mà đối kính đồ son môi, nói: "Cho ngươi chiêu tân trợ lý, thẩm thích, ngươi thử dùng nhìn xem, nếu không thuận tay, ta lại cho hắn điều cương hảo bảo bối nhi, ta đi chạy nghiệp vụ, tối trả mua." Kỷ Phồn Âm chiều Trương Ngưng gật gật đầu, lại đánh giá trước mắt nam nhân. Thẩm thích Kỷ Phồn Âm trầm ngâm một lát, "Ta khi nào cùng ngươi đã gặp mặt sao?" Ít lời nam nhân gật gật đầu, đỡ một chút kính đen, đồng học tụ hội À kỷ phồn âm nghĩ tới, tranh dây sữa đặc bánh kem. Là cái kia năm trước ở đồng học tụ hội khi đem cơm sau điểm tâm ngọt phân cho nàng người hảo tâm. Thế giới là thật sự tiểu. Trợ lý, đúng không? Kỷ phồn âm nhìn nhìn đồng hồ, người đã cùng những người khác đều nhận thức qua sao. Đúng vậy. Thầm thích mở ra hắn vẫn luôn cầm trong tay cứng nhắc, trước mắt ngài nhật trình, ta đã nắm giữ. Nghe tôi giống cái đặc công hoặc là theo dõi cuồng. Đi ngang qua một bên nữ công nhân vừa lúc nghe đến đó, phụt cười lên tiếng Chạy nhanh che mặt rời đi. Ngươi vẫn luôn là loại này nói chuyện phương thức sao. Kỷ phôn âm biên hỏi biên lấy quá trong tay hắn cứng nhắc nhìn nhìn. Sau đó tức khắc trao mày. Sự thật nhiều. Liên nay còn chỉ là phòng làm việc hành trình. Không tính thượng bạch chú cùng lệ tiêu hành bên kia. Cùng vừa tới thế giới này khi mỗi ngày công tác 15 tiếng đồng hồ lại còn có khả năng muốn gặp phải tăng ca nhật tử không sai biệt lắm mẹ ta. Nga, nhưng là tiền kiếm được so với kia thời điểm nhiều rất nhiều. Đúng vậy. Thầm thích đơn giản mà đáp một chữ, ta đảo không chán ghét như vậy, người cùng ta trước kia một cái bằng hữu nói chuyện phong cách rất giống, ta thói quen. Kỳ phôn âm nói đem cứng nhắc đảo lại còn cấp thẩm thích, ngầm đầu khi cư nhiên thoáng nhìn hắn khỏe miệng trợt lué lướt qua ý cười. Hắn vừa rồi cười. Kỳ phôn âm còn không có hỏi, thẩm thích lướt trừng liền đã nhận ra nàng nghi hoặc, ta nghĩ đến cao hứng sự tình. Từ cách vách phòng hồ sơ cầm giấy chất hợp đồng ra tới nữ công nhân lại lần nữa trải qua, cười ầm lên đến đấm tưởng. Hảo lao chuyện cười Đi, hảo hảo công tác. Kỷ phôn âm nhẹ nhàng nắm nắm nữ công nhân đầu một bên song đuôi ngựa, bằng không lần sau buổi chiều trà không mua phần của ngươi. Phòng làm việc đối công nhân không có gì cứng nhắc yêu cầu, tự do vượt qua cao, dẫn tới mọi người đều thực thả bay tự mình, một chút cũng không sợ lao bản. Hảo sao cái này chắt xong đuôi ngựa, ăn mặc xù sù tiểu váy lo nương lẹ lười ôm văn kiện một đường chạy chậm đi rồi. Kỷ phôn âm mở ra chính mình di động nhìn nhìn xanh mượt tiểu chính tự lại đem Bạch chú đã hẹn trước thời gian đoạn báo cho Thẩm Thích, "Hôm nay ta có việc tư." "Hiểu biết." Thẩm Thích ánh mắt ở nàng di động cái kia tiểu trình tự thượng dừng lại vài giây. "Đây là ta việc tư nhật trình biểu, có việc sẽ trước tiên thông tri ngươi." Kỳ Phồn âm mặt không đổi sắc mà nói, "Ta về trước, có việc phát bưu kiện." Thẩm Thích muốn nói lại thôi, "Còn có việc?" Kỳ phôn âm hỏi. Thẩm Thích trầm mặc vài giây, "Không biết như thế nào." Kỷ phồn âm chính là có thể nhìn ra được tới hắn này vài giây thời gian trong đầu quả thực chạy qua hồng hoang biển rộng. Sau đó chờ hắn mở miệng khi, lại chỉ có rất đơn giản mấy chữ, ngài tiểu chỉnh tự là ta làm. Kỷ phồn âm. Thầm thích lấy ra di động, bay nhanh địa điểm vài cái. Không vài giây, kỷ phồn âm di động len ken một tiếng, là 996 phát tới một cái đơn giản dấu chấm câu. Sự thật thắng với hùng biện, 996 thả không đầu chọc đại lao thế nhưng ở ta bên người. Kỳ Phồn Âm chỉ là lăng một chút liền hoàn hồn, nàng thu hồi di động trêu chọc, vì bảo hộ tóc, lựa chọn đổi được rồi. Phía trước mục tiêu đã đạt thành. Thẩm Thích nói: tích có đủ tiền dưỡng lao. Kỳ Phồn Âm có điểm to mọ mà nhìn hắn, làm ta trợ lý cũng không nhất định là phân dưỡng lao thanh nhàn công tác. Công tác có thể lại đổi. Thẩm Thích ngay thẳng mà nói. Kỳ Phồn Âm lại cười, "Vậy ngươi lúc này đây công tác mục tiêu là cái gì?" Thẩm Thích dụ mắt thấy xem trong tay cứng nhắc, phụ trợ ngài ngày nhập đấu kim. Kỷ Phồn Âm Lược cảm kinh ngạc nhìn hắn một cái, người trẻ cười nói được khá tốt, không lạnh a. Thẩm thích khuôn mặt nghiêm túc, cảm ơn ngài. Bạch chú hắn trước, vừa xuất hiện chính là cả ngày. Đây là năm sau Kỷ Phồn Âm lần đầu tiên thấy Bạch chú. Nói đúng ra, Bạch chú kỳ thật đánh quá hai lần điện thoại, Kỷ Phồn Âm cũng chưa tiếp. Đêm giao thừa vượt Thâm niên, Bạch chú lặng lẽ phát lại đây một câu tân niên vui sướng. Nhưng Kỷ Phồn Âm di động đã sớm không phải mới vừa xuyên qua tới khi kia mấy cái đáng thương vô cùng liên hệ người. Tân niên chúc phúc căn bản xem bất quá tới, tọa chỉ chọn hồi phục vài người, một bàn tay đều số đến ra tới số lượng. Bạch chú cũng không ở trong đó. Hôm nay kỷ phồn âm cùng bạch chú ước định gặp mặt địa phương là một chỗ thương trường. Bạch chú tới trước một bước, trong tay cầm một ly đồ uống, nhìn thấy kỷ phồn âm liền đưa cho nàng, biên lẩm bẩm án giận, vì cái gì không cho ta đi tiếp ngươi. Kỷ phồn âm nhìn mắt hắn máy xe, tìm cái cũng không quá trọng yếu nhưng cũng thực chân thật lý do phong cách không huyện. Nhưng cũng thật sự lãnh. Bạch chú hắn hừ một tiếng xoay người hướng thương trường bên trong đi đến, đi rồi vài bước lại quay đầu lại xem đang ở uống cà phê, Chậm gì gì đi đường Kỷ Phồn Âm, nhịn một chút không nhịn xuống, người nhanh lên. Kỷ Phồn Âm cầm cái ly đi hướng hắn, vẫn là không nhanh không chậm, đem riêng mua cà phê xới rất đáng tiếc. Bạch chú nhìn nhìn bị nàng đôi tay phủng cái ly, không nói. Nay biểu hiện đặc biệt bình thường. Bởi vì bình thường cho nên mới có vẻ thực không bình thường. Phải biết rằng Mấy ngày trước kỳ hân hân mới vừa đính hôn, bạch chú thoạt nhìn lại một chút phản ứng cũng không có. Còn không đến đi làm điểm, kỳ phôn âm không cùng bạch chú ôn thanh tế ngữ, thực trực tiếp hỏi hắn, không thấy bằng hưu vòng sao. Không thấy người là người đi. Bạch chú tức giận mà dỗi trở về. Kêu kỳ hân hân che chắn người. Kỳ phôn âm lại hỏi. Nga, đính hôn tin tức ca, ta thấy được. Bạch chú nhữ như mày. Cái gì tâm tình? Không có gì bạch chú đột nhiên chặn đứng câu chuyện, hung tận mà sửa miệng ta muốn giết lệ tiêu hành cái kia người quẻ. Kỷ phôn âm, Bạch chú đem tống thời ngộ bị khai trừ khách hàng tịch cái kia nguyên nhân nhớ rõ có điểm lao ha. Lâm thượng thang máy thời điểm mới đến Kỷ phôn âm đánh tạp đi làm thời gian, nàng nhìn nhìn đồng hồ. Bạch chú đối cái này động tác hiển nhiên dị thường mẫn cảm, hắn cũng bay nhanh mà đi theo cuối đầu đi xem thời gian, sau đó xách một tiếng, nhanh như vậy. Kỷ phôn âm làm bộ không nghe thấy. Sau đó, Bạch chú một đường mang nàng đi một cái điện tử khu trò chơi. Bên trong từ nhất kinh điển phố cơ đến nhất mũi nhọn vờ giờ trò chơi đầy đủ mọi thứ. Kỳ phôn âm đứng ở cửa liền có điểm cảm thán, bạch chú hắn là thật sự ái trò chơi. Bạch chú ở bên thực chờ mong mà chăm chú nhìn nàng mười mấy giây. Kỳ phôn âm không thể hiểu được, ôn nhu thân thiện hỏi hắn, rộn rẻ, vì cái gì như vậy xem ta. Bạch chú so nàng còn không thể hiểu được, ngươi không nhớ do nơi này sao? Chúng ta khi nào cùng nhau đã tới? Kỳ phôn âm nghiêng đầu tự hỏi hạ. Không có A. Cùng bạch chú gặp mặt thời điểm, phần lớn là ở nhà hắn nấu cơm chơi game, mặt khác địa điểm cũng chính là phòng vẽ tranh, địch nghi, hoàn ảnh thành này đó. Không có ra tới chơi game quá. Vậy chỉ có thể là hắn cùng Kỳ Hân Hân từ trước cùng nhau đã tới nơi này. Bạch chú chịu không nổi mà hô to, ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt không phải ở chỗ này sao? Rụt dẹ ngươi hồ đồ. Kỳ Phôn âm kinh ngạc hỏi, ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt, là ta đi Yến Đô tham gia thể nghiệm trại hè. Trường học tổ chức tham quan Mỹ viện học sinh tốt nghiệp triển, chúng ta ở nơi đó gặp phải. Bạch chú bị tức giận đến nhắm mắt lại bình tĩnh vài giây, mới hạ giọng nói, là ta cùng Kỷ Phồn Âm lần đầu tiên gặp mặt địa phương, nói như vậy tổng được rồi đi. Kỷ Phồn Âm hồi ức một chút, giống như xác thật như thế. Bạch chú truy Kỷ Hân Hân đổi tới Hồ Thành, có một lần kêu Kỷ Hân Hân cùng mặt khác mấy cái bằng hữu cùng nhau ra tới chơi, Kỷ Hân Hân chính là đem Kỷ Phồn Âm cũng kêu ra cửa, nói làm nàng thử nhiều dao bằng hữu. Nhưng kỷ phồn âm nào có khả năng giao thượng bằng hưu, nàng thậm chí không nói gì cơ hội. Kỷ hân hân ở ngày đó đem chính mình tỉ tỉ giới thiệu cho bạch chú nhận thức. Nàng cười khanh khách mà nói đây là ta song bảo thai tỉ tỉ, là cái rất lợi hại người Nga. Sau đó bạch chú xem ở kỷ hân hân mặt mũi thượng hỏi thanh hảo. Kỷ phồn âm trả lời thanh âm như là mỗi lừ hừ, hừ, bạch chú nhìn liền khó chịu. Hán đối kỷ phồn âm lúc ban đầu khinh thường hẳn là cũng chính là như vậy lưu lại ta nhớ ra rồi kỷ phồn âm làm ra hồi ức bị kích phát biểu tình, nàng dùng ngón trò đốt ngón tay chống chính mình cảm, nhưng ta nhớ rõ ngươi khi đó thực chán ghét tỉ tỉ của ta, nguyên lời nói hình như là tỉ tỉ ngươi liền ngươi móng tay cái đều so ra kém, nơi nào lợi hại, đúng không? Bạch chú đột nhiên không kịp phòng ngừa mánh tao cắm đao, thấp thấp mà mắng một tiếng thao. hắn vô cùng đau đớn mà tưởng, nơi nào mua được đến thời gian máy móc, lao tử có thể hay không trở lại hai năm tiến đến chiều khi đó chính mình một bạc hai. Trương 75 canh 2. Ai sẽ không thích trò chơi đâu? Hướng tiểu nói, trò chơi nhỏ, tay ru, hướng đại nói, vong ru, mấy rời, thậm chí mặt trược bài cũng có thể tính lên trò chơi một loại, đều là nhân loại trí tuệ phát minh ra tới hoạt động giải trí, nam nữ già trẻ hàng y. Bạch Linh thích đi làm thời gian trộm ngắm một cái bồi bồ, kỷ phồn âm thích công tác thời gian công khai mà chơi game. Đặc biệt là đương bạch chú tiểu tâm mà đưa ra người có thể hay không không cần như vậy đồ ăn thời điểm, kỳ phồn âm thỏa mãn hắn nguyện vọng. Ở khu trò chơi đem hắn ngược tới rồi thương tích đầy mình. Ngươi lợi hại, ngươi thật sự lợi hại, lao tử nhận túng, được rồi đi. So gì thua gì bạch chú hùng hùng hổ hổ mà nhìn thời gian, một chút, ăn cơm đi. Kỳ phôn âm kỳ thật đại khái đoán được bạch chú hôm nay đến tuột cùng muốn làm gì. Hắn muốn đem hai người trước kia thiếu đến đáng thương giao thoa đều từ ký ức chi trong biển nhặt ra tới xem một lần, giống như phải cho những cái đó hồi ước lại bôi thượng mới tinh sát thái. Nếu kỳ phôn âm vẫn là kỳ âm Nàng nói không chừng sẽ có điều xúc động. Đáng tiếc chính là, kỷ phồn âm đã không còn nữa. Hơn nữa, nếu kỷ phồn âm không có tới, bạch chú liền sẽ không có này tình cảm biến hóa. Cái này lo dịch viên thiếu ai đều không thể vòng thượng. Cơm chưa đi nhà ăn, cũng kéo dài kỷ phồn âm trong đầu ký ức, đi chính là ngày đó bọn họ một đám người ở khu trò chơi sau cùng nhau tuyển địa phương. Kỷ phồn âm trong trí nhớ nàng không như thế nào động chết đũa bởi vì nhà an bản lớn trung gian là cái xoay tròn pha lê đài. Nàng tìm không thấy chính mình rỗi tay đi sân khấu quay tử thời cơ, bởi vậy chỉ có thể kẹp vừa lúc dừng lại ở nàng trước mặt đồ ăn ăn. Bạch chú đặc biệt cố tình mà lại đính một chương bàn lớn, hai người dùng. Kỳ phôn âm. Chờ đến trả tiền mua đơn thời điểm, bạch chú ở quầy thu ngân mở ra tiền bao. Hiện tại người trẻ tuổi có mấy cái ra cửa còn mang tiền bao. Ai mà không một đài di động đi thiên hạ, nhiều nhất thêm cái cục sạc. Bạch chú liền chưa bao giờ dùng tiền bao. Cái này kỳ quái hành vi làm kỷ phồn âm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Sau đó nàng phát hiện bạch chú trong bóp tiền kẹp một chương kích cỡ rất nhỏ ảnh trụ. Đầu to dán Ngươi là tiểu học nam sinh sao? Cho dù bạch chú như vậy hao tổn tâm cơ mà ý đồ bao trùn hối ức, hắn cùng kỷ phồn âm chi gian giao thoa cũng vẫn là quá ít. Thiếu đến một ngày thời gian rong rong dài dài mà vừa vặn đủ dùng. Bữa tối là tự cấp kỷ hân hân đưa tiễn cái kia khách sạn ăn. Kỷ Thật kia mới là kỷ phồn âm cùng Bạch Trú lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Nàng con dùng kỷ hân hân phi thường chán ghét thiên vị lý do đem lần đầu tiên gặp mặt số thí người trẻ tuổi chơi một hồi. Hơn nữa tụi hồ hiện tại cũng chưa bị trọng thủng. Một ngày hành trình cuối cùng ở một nhà tiệm cà phê kết thúc. Bạch chú đem nhân viên cửa hàng làm tốt lấy thiết đưa cho kỷ phồn âm khi một bên quảng trường đại trung vừa lúc chỉnh điểm báo giờ, từ từ mà gõ chín hạ. Bạch Trú thỉnh cầu dường như hỏi, có thể hay không lại đi một chỗ? Tan tẩm. Kỷ phôn âm vô tình mà cự tuyệt hắn, muốn phó ta tăng cà phi sao. Bạch chú trầm mặc hạ, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Kỷ phôn âm có điểm kinh ngạc. Có chút người hám làm giàu, có chút người thủ phú, nhưng bạch chú không giống nhau, hắn kỳ thật có điểm chán ghét tiền. Cho nên tiêu tiền thời điểm, thường thường liền có điểm tiêu tiền cho hạ giận tâm thái. Tránh ra các ngươi này đó đáng chết tiền gì bờ Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bạch chú ở trả tiền chuyện này mặt trên trấn trờ. Tiêu thuyết minh hắn muốn khẳng định không phải lại đi một chỗ đơn giản như vậy. Ta lập tức liền phải sinh nhật. Bạch chú đột nhiên nói. Ta biết. Số một giao hệ sinh nhật sao có thể không nhớ được. 21 tuổi sinh nhật. Bạch chú cường điệu một lần. Ta biết ta. Kỷ phồn âm cũng lặp lại. Ở Hy Lạp khi cùng Bạch chú nói tốt hôm nay phải cho hắn thông báo hồi đáp sao. Bạch chú hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất không quên. Hắn trên giới đánh giá liếc mắt một cái kỷ phồn âm ăn mặc. không kiên nhẫn mà thúc dủ. Đánh xe, nhanh lên. Ta không trở về nhà. Kỷ phôn âm nhìn nhìn đồng hồ, ta còn có việc, đi trước. Bạch chú theo bản năng đố lại trụ nàng, người đi đâu nhi. Cùng ai gặp mặt. Kỷ phôn âm gõ gõ chính mình mặt đồng hồ, nhắc nhở bạch chú, tư nhân thời gian. Nàng đem bạch chú lưu tại tiệm cà phê liền đi rồi. Trên thực tế cũng xác thật có việc, bởi vì kỷ phôn âm vội vã đi xem một hồi điện ảnh đầu ngày chiếu phim. Đã một nàng lo lắng cho mình liền ở gấy bổ thượng, đinh đinh bị trực tiếp cái tấu Bất quá ly điện ảnh mở màn còn có 20 phút thời gian, nàng có thể trước đánh cái công tác hội báo điện thoại Ấn Đánh hai cái Cái thứ nhất điện thoại là đánh cấp bạch phụ tình phụ, đại khái hội báo cùng bạch chú gần nhất gặp mặt thời gian, tổng cộng phí dụng vân Tình phụ phản hồi tương đối vừa lòng, an tiết trong lúc bạch chú căn bản không về nhà Một người lưu tại hồ thành, phụ thân hắn tức điên, cùng ta nói không ít khí lời nói Nàng trong lời nói mang theo một chút ưu việt sung sướng Như là ở khoe ra chính mình mới là nam nhân kia chân chính tâm linh cảm dường như. kỳ phôn âm những mày, đó chính là đại biểu ngươi đối công tác của ta biểu hiện thực vừa lòng. Ta đã sớm nói, ngươi là cái thông minh hài tử, người thông minh chỉ cần đi đúng rồi lộ, đương nhiên sẽ làm được thực hảo tình phụ dừng một chút, lại hỏi, ta tặng cho ngươi phòng ở, tựa hồ ngươi đã qua tay bán đi. Giám thị đến cũng rất chu toàn, nay toàn ra nửa người chẳng lẽ đều thích cùng tư nhân trình thám giao tiếp. Quá lớn, ta trụ không quen. Kỷ Phồn Âm nói thẳng không cố kỵ: "Ngươi còn nhỏ, không rõ phòng ở là càng lớn càng tốt." Tình phụ nói nở nụ cười: "Bất quá nếu là tặng cho ngươi đồ vật, ngươi tưởng xử lý như thế nào đều có thể." Bạch chú năm nay liền phải đại tam, phụ thân hắn khẳng định sẽ làm hắn về nhà thực tập chuẩn bị tiếp nhận công tác, đem hắn lưu tại Hồ Thành không chịu rời đi sự tình liền giao cho ngươi, cùng hắn nhiều trông thấy mà đi." Kỳ Phồn Âm ứng hạ, chờ đối phương thu tuyến sau, lại cầm di động một cái khác dãy số cấp Bạch phu nhân gọi điện thoại. Ăn tiết khi ta cũng không trở về. Bạch Phu Nhân nhàn nhạt mà nói, kia hải tử tân niên là cùng người cùng nhau quá sao? Hắn cùng ta nói tân niên vui sướng. Bạch Phu Nhân một lát sau mới nói lời nói, phải không? Ta đã rất nhiều năm không thu đến quá hắn chúc mừng điện thoại. Kia ngài cho hắn đánh quá chúc mừng điện thoại sao? Kỳ Phôn âm hỏi. Không cần thiết. Bạch Phu Nhân không để bụng mà nói, tình hình gần đây ta đã biết, thủ lao sẽ do thiên đánh tới ngươi chúng thượng. Nghe nói ngươi mội mội này mấy tháng ở quốc nội Chính ngươi chú ý một chút. Kỷ Phồn Âm cảm thấy kỳ Hân Hân lúc này không rảnh đi quản Bạch Trú sự tình. Bất quá này liền không cần thiết cùng Bạch phu nhân nói rõ. Bạch phu nhân chủ động cắt đứt điện thoại. Hai cái điện thoại qua đi thời gian liền không sai biệt lắm, Kỷ Phồn Âm trực tiếp đi dạp chiếu phim lấy phiếu cơ. Đóng dấu ra điện ảnh phiếu trở về đi trên đường, Kỷ Phồn Âm thấy hai đài quen thuộc đầu to dán máy móc, đúng là Bạch chú trong bóp tiền kêu bức ảnh nơi phát ra. Nàng không khỏi tối đầu nhìn nhìn phía dưới tầng lầu. Từ nơi này còn có thể thấy tiệm cà phê non nửa môn cửa hàng chiêu bài. Bạch chú vừa mới cuối cùng nói muốn tới địa phương, sẽ không chính là nơi này. Kỳ Phồn Âm gặp qua rất nhiều tự tìm tử lộ người, nhưng chưa thấy qua Bạch chú như vậy tự sắt còn muốn giết người Chu Tâm. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, ngày sau liền sẽ không hối hận chính mình hành động, đơn giản như vậy đạo lý, trên đời lại có nhiều người như vậy không, rõ. Kỷ Âm sự không liên quan mình mà đi đến tiểu thực trước quầy. Đơn người xem ảnh phân ăn, cảm ơn. Kỳ phồn âm tân trợ lý công tác thật sự ra dáng ra hình, đem nàng hành trình an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Cũng chính là vô luận cỡ nào khó có thể phối hợp xung đột hành trình, ở trong tay hắn mấy cái điện thoại công phu là có thể an bài đến thỏa đáng tràn đầy. Kỳ phồn âm đều có điểm hoài nghi thẩm thích trước kia không phải cái 996 mà là cái đặc trợ bí thư, liền đi theo lệ tiêu hành bên người cái loại này. Nghe nói lệ tiêu hành một người sau lương phụ trợ đoàn đội phân vài cái tổ, 40 tới hào người. Quang cái này đoàn đội tiền lương liền so rất nhiều công ty quy mô lớn hơn nữa. Mặt khác, ngài còn có một phòng đính hôn nghi thức thư mời. Thẩm thích nói, đến từ lệ tiêu hành tiên sinh cùng kỳ hân hân nữ sĩ, bọn họ đính hôn ngày tuyển ở 3 tháng 12 ngày. Tiếp trong cây. Kỳ phôn âm theo bản năng mà nói, là lệ tiêu hành tiên sinh cùng kỳ hân hân nữ sĩ gặp lại ngày kỷ niệm. Thẩm thích nghiêm khắc mà sửa đúng nàng. Kỳ phôn âm, nàng cân nhắc một chút thẩm thích dí tứ trong lời nói, Người như thế nào biết Nay chỉ sợ là chỉ có Kỳ Hân Hân cùng Lệ Tiêu Hành hai người mới biết được nội tình đi." Thẩm Thích đỡ đỡ mắt kính chân, Kỳ Hân Hân nữ sĩ chính mình tuyên bố như thế. Nga kỷ phồn âm lại mất đi hứng thú. Kỳ Hân Hân hiện tại như vậy cao điệu, đại khái là ở vào trong tay không có cứu mạng rơm dạ khủng hoảng, muốn thông qua tu ân ái phương thức đem chính mình cùng Lệ Tiêu Hành buộc chặt đến càng thêm chặt chẽ một ít đi. Nhưng nàng càng là nắm chặt, được đến càng nhiều, liền hãm đến càng sâu, càng sẽ sợ hãi về sau chân tướng đại bạch kia một ngày đã đến. Kỷ Phồn Âm còn không tính toán nhanh như vậy liền cấp kỳ hân hân cái thông khoái. Ít nhất, trước chờ nàng hải vực khô cạn, cá tôm đảo vòng, lại đem nàng cứu mạng rơm dạ rút ra, xem nàng như thế nào ứng đối hai bàn tay trắng, thân bại danh liệt cục diện. Đây là Kỷ Phồn Âm cấp kỳ hân hân an bài kết cục. Cho nên, đính hôn nghi thức, ngài chuẩn bị tham dự sao? Thẩm thích trưng câu hỏi. Không đi. Kỷ Phồn Âm không chút nghĩ ngợi mà nói, ngày đó ta có mà khác. Nàng tạm dừng một chút, đã biết lệ tiêu hành cùng Kỷ Hân Hân đính hôn nghi thức ngày là 3 tháng 12. Lại biết 3 tháng 12 đồng thời là Bạch Trú sinh nhật. Lại biết đính hôn nghi thức thượng trừ bỏ Kỷ ra cha mẹ, khẳng định còn sẽ có rất nhiều Kỷ Hân Hân từ trước cá tôm cua xuất hiện. Nay mặt ngoài là chàng đính hôn nghi thức, trên thực tế là cái soát phân thịnh yến a. Ta đi. Kỷ Phồn Âm không chút do dự mà sửa miệng, ngày đó đính hôn nghi thức là ta tối ưu trước cấp hành trình, khác sự đều cho nó nhường đường. Thẩm Thích đỡ đỡ mắt kính, không hề gần sóng. Yêu tiên độ đã ký lủ. Bạch chú ở nhà soát tiểu chính tự, liền chờ 2 tháng đế tiến đến sau bay nhanh đính xuống chính mình sinh nhật ngày đó hành trình, miễn cho như vậy quan trọng một ngày bị người cấp đoạt dự định tiệt hồ. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, một hơi đính cái vài thiên, lần trước không phải đi Hy làm sao. Lần này đổi cái địa phương mang kỷ phồn âm đi chơi. Tóm lại, hối ức không đủ, tân tới thấu. Kỷ phồn âm nói tốt ngày đó sẽ cho hắn thông báo hồi đáp. Kỷ phồn âm tuy rằng phần lớn thời gian là cái kẻ lừa đảo Nhưng chính miệng đáp ứng xuống dưới hẳn là sẽ không đổi ý. Lần trước sản tỏ gì nì nhiệt độ không khí độ ẩm nàng giống như không trắng ghét, lần này đi nơi nào đâu. Luân đôn có thể hay không thái âm vũ kéo dài. Hoặc là thời tiết như vậy lãnh, liền đi đảo Bạ Lị hoặc là trường than đảo. Có thể hay không lại quá nhiệt. Bạch chú mau đem phi heo hành suất lạ. Hắn chuẩn bị chọn cuối tuần mang kỷ phồn âm đi ra ngoài chơi 3 ngày thời gian, thứ 6 đi thứ 2 trở về. Thứ 7 là 3 tháng 12, vừa lúc là hắn sinh nhật. Vì thế tiểu trình tự mới vừa đổi mới ra nhưng dự định 3 tháng 11 ngày, bạch chú liền dạng sáng hỏa tốc hạ định. Qua 24 giờ, tiểu trình tự chậm rãi phun ra 3 tháng 12 ngày, bạch chú đúng giờ đi vào một soát, phát hiện hôm nay từ buổi chiều tam giờ bắt đầu đều là màu xám không thể đặt trước trạng thái. Bạch chú nghiến răng nghiến lợi mà đem 11 giờ đến tam điểm chi gian toàn đính xuống dưới. chương 76 canh 1. 3 tháng 10 ngày, kỷ phồn âm đi tranh đoàn phim xem tiến độ. Xuất phát phía trước trước tiên cùng đoàn phim bên kia nói một tiếng hỏi bọn hắn muốn cái gì ăn. Kết quả đến phim ảnh căn cứ thời điểm, nàng trước mặt liền xuất hiện một cái sầm hướng dương. Có phải hay không ngươi cùng nàng nói gì đó? Sầm hướng dương đi thẳng vào vấn đề chất vấn nói, nàng vì cái gì đột nhiên không liên hệ ta. Kỷ phôn âm rửa vào tân mua phe ra gì bên cạnh đám người ra tới hỗ trợ để cơm hộ. Dương mắt nhìn nhìn hắn, chính ngươi đã làm sự tình, sợ bị người khác nói ra đi sao? Quả nhiên là ngươi. Sầm hướng Dương nheo lại đôi mắt, tia nàng đột nhiên quyết định đính hôn, khẳng định cũng cùng ngươi quan hệ không nhỏ đi. Ngươi có thể đi đính hôn nghi thức mắc miêu mặt hỏi Kỷ Hân Hân a. Kỷ Phồn Âm đem kính dâm đẩy đến đỉnh đầu. Nga đúng rồi, ngươi có thiệp mời đi. Đính hôn kết hôn loại chuyện này, rất nhiều người sẽ lựa chọn nhà trai nhà gái phân biệt đưa chính mình này Phương Thiệp mời. Rốt cuộc hai bên nhân mạch thật sự cũng vô pháp trùng hợp. Nhất tao chính là, gửi cấp Kỷ Phồn Âm thiệp mời, là đến từ lễ tiêu hành mà Phi Kỷ Hân Hân cũng không biết kỳ hân hân sẽ cho người nào đưa đính hôn nghi thức thiệp mời. Lấy lệ tiêu hành tính tình, khả năng sẽ cho hắn biết toàn bộ tình địch đều đưa một phần thiệp mời đi, biêu phí cùng thiệp mời thành phần không quan trọng, chủ yếu là có thể khí khí tình địch. Dù sao lệ tiêu hành hắn cũng không kém tiền. Ta đương nhiên sẽ đi. Xâm hướng dương nhìn chầm chầm kỳ phôn âm, ta sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ, chẳng qua là đính hôn nghi thức mà thôi, kết hôn đều còn có thể lại ly hôn. Người muốn làm kẻ thứ ba kỷ âm hỏi Sầm hướng dương đương nhiên, cũng không phải không có cái này tư bản. Nhưng kia cũng đến lệ tiêu hành quản được không nghiêm, nay khả năng tính bản thân liền không lớn. Còn có lớn hơn nữa một cái tiền đề, lệ tiêu hành cùng kỳ hân hân thật có thể thuận lợi thành hôn. Ngươi cho rằng ta còn sẽ lại cho ngươi một lần nhược điểm làm cho ngươi hám hại ta. Sầm hướng dương lắp đầu, kỳ phôn âm, ngươi so với ta trong tưởng tượng ác độc đến nhiều. Kỳ phôn âm cảm thấy hắn đầu góc có vấn đề. Sầm hướng dương từ đâu ra lập trường nói bất luận kẻ nào ác độc Hàn Diêu chút nữa liền thành kỷ phồn âm cấp kỳ hân hân chọn lựa tốt lão công người được chọn. Ngươi lúc ấy cho ta đề nghị, yêu cầu ta lại cho ngươi trở lại đi đánh thức một chút ký ức sao? Nàng hỏi Sầm Hướng Dương. Sầm Hướng Dương sắc mặt khó coi một cái trước mắt, rồi sau đó lại đột nhiên cười, ngươi cho rằng đồng dạng uy hiếp sẽ vẫn luôn đều có tác dụng sao? Chiêu không sợ lao dùng tốt là được. Kỷ phồn âm nhìn Sầm Hướng Dương, đột nhiên tiếng nói biến đổi, dùng thuần khiết lại thiên chân ngữ điệu khinh khinh nhu, nhu hỏi, ta nói được không đúng sao? Sầm hướng dương tươi cười biến mất, hắn có chút hoàng hốt mà nhìn chăm chú vào kỷ phồn âm mặt, chiều nàng vươn một bàn tay, hân hân. Kỷ phồn âm buôn bán trạng thái liền xuất hiện như vậy một cái trước mắt, nàng sau này ngưỡng ngửa đầu tránh đi sầm hướng dương tay, ngươi hiện tại có phải hay không suy nghĩ, nếu kỷ hân hân thật sự kết hôn, ngươi có thể quay đầu lại lại đến tìm ta. Sầm hướng dương không cho là đúng mà nhìn nàng, ngươi làm còn không phải là này một hàng sao. Khi đó ta thiếu tiền, hiện tại đỉnh đầu không như vậy khẩn Kỳ phôn âm cho hắn tính sổ, từ trước ta khi tân 10 vạn, hiện tại khi tân đã là trăm vạn lót nền, thị trường biến hóa, sầm đạo có thể tiếp thu sao? Sầm hướng dương cười nhạo, người đương chính ngươi là cái gì một đường hồng tinh? Bọn họ đùi người quá cả đêm mới muốn bao nhiêu tiền ngươi biết không? Bọn họ cũng cùng ngươi thích người có cùng khuôn mặt sao? Kỳ phôn âm hỏi lại, hai người nói mấy câu nói đó công phu, đoàn phim nhân viên công tác rốt cuộc tới, gì, sầm đạo cũng ở. Hắn đi ngang qua. Kỷ phôn âm mở ra xe sau Dương làm cho bọn họ hỗ trợ đề đồ vật, ngả lớn mà chiều sầm hướng Dương vầy vây tay xem như từ biệt. Nàng hiện tại không thiếu tiền, khách hàng quý tinh bất quý đa, sầm hướng Dương như vậy đã không cần thiết lại từ thùng rác nhảy ra tới bỏ vào khách hàng danh sách bên trong. Sầm hướng Dương cuối cùng quy túc chính là cục cảnh sát. Khuyên hắn không cần phạm tội. Kia thật đúng là quá lãng phí thời gian lại không cần thiết. Giống như cái này điền phê hắn sẽ nghe dường như. Cuối cùng tuần tra một vòng đoàn phim. Sâm nhận hết thể bình yên tiến vào kết thúc giai đoạn, kỳ phồn âm mới rời đi. Lúc gần đi, kỳ phồn âm từ xe kinh chiếu hậu nhìn thoáng qua Sầm Hướng Dương đoàn phim phương hướng. Nàng cảm thấy ly Sầm Hướng Dương ra tay chỉ sợ không xa. Bất quá Sầm Hướng Dương nhiều nhất bắt cốc Kỳ Hân Hân đem nàng nhốt lại, đảo không đến mức giết người, cho nên kỳ phồn âm một chút cũng không nổi. Kỳ Hân Hân năm đó làm bộ thuần khiết vô tội tiểu dê con đi thông đồng Sầm Hướng Dương khi, nên trước dự đoán được kết cục như vậy là khả năng sẽ xuất hiện. 3 tháng 11 ngày Kỳ phồn âm cùng bạch chú gặp mặt, lại ở phòng vẽ tranh tiêu hao cả ngày. Bạch chú sắc thật thích hội họa, ở phương diện này cũng rất có thiên phú, nhưng hắn lần này ngâm mình ở phòng vẽ tranh khi quả thực như là gặp sáng tác dục thung lũng tra tấn tiểu thuyết ra giống nhau thống khổ. Ở xé một chương lại một chương không hài lòng bản nhắp sau, bạch chú thật vất vả mới được một bức chính hắn miễn cưỡng vừa lòng hòa tác. Hắn đoan trang giá vẽ lộ ra một chút ý cười, tô màu cùng tăng thêm chi tiết động tắc càng ngày càng lưu sướng. Như là cuồng táo một ngày sau rốt cuộc bắt lấy chợt lóe lướt qua linh cảm giống nhau. Kỷ phôn âm muốn qua đi xem hắn đến tột cùng họa ra lúc nào, bạch chú liền cùng bảo hộ cái gì đại bảo bối dường như một chút đem họa hộ vào trong lòng ngực, không được xem. Liền xem một cái. Liếc mắt một cái cũng không cho xem. Bạch chú đánh chết không bông tay, gò má nhiễm hồng, chính người đi chiếu gương A. Không phải xem tới được sao. Hắn ngoài miệng ác thanh ác khí, nhưng từ thái độ đến dùng từ đều so từ trước hiền lành quá nhiều. Hoặc nhiều hoặc ít ở cùng kỷ phôn âm ở trung trung học biết một chút đối người khác tôn trọng. Hảo sao không xem liền không xem. Kỷ phôn âm túi đầu nhìn nhìn thời gian, vẽ xong rồi sao. kỳ phôn âm, ngươi còn không có tan tẩm. Bạch chú đối nàng cái này động tác quả thực có bóng ma tâm lý, lập tức cảnh cáo, đừng nghĩ trước tiên về nhà, ngươi trở về ngồi. Kỷ phôn âm bất hòa hắn so đo, trở lại bị họa sĩ ghế trên ma cuối cùng vài phút dương công. Thấy nàng sắc thật xoay người rời đi đi xa. Bạch chú mới đem ôm vào trong ngực giá vẽ bông ra, lại ngưng thần xem tranh sơn dầu người. Này bức họa bối cảnh căn bản không phải phòng vẽ tranh. Vài vẽ tranh nữ nhân vừa không ngồi ở kia trường tiểu bang ghế thượng, cùng vẽ tranh giả cũng không có khoảng cách cảm. Họa thị giác thật giống như ngồi ở họa trung nhân bên cạnh, dùng ánh mắt miêu tả nàng giống nhau, ánh nắng từ nàng chính diện chiếu tới, cho nàng toàn thân nhu hòa mà nhiễm một tầng kim sác. Bạch chú lại còn không có cấp này nhân vật họa thượng ngũ quan biểu tình. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ ngày đó biển A Nghệ nhìn biên cùng kỷ phồn âm đối thoại, cũng nhớ rõ kỷ phồn âm đối hải mặt bằng vừa mới dâng lên mặt trời mới mọc hướng nguyện khi hơi hơi cong lên khỏe miệng. Nàng nói nàng đối Thái Dương hướng nguyện có thể làm khi còn nhỏ bạch chú cười một cái. Nhưng nếu chỉ đem khi đó cảnh tượng tái hiện ra tới, liền cùng bị đặt ở hắn trong bóp tiền đầu to dán giống nhau, chẳng qua là Hoàng Lương một ngộng, Hải thị thật lâu. Hắn luôn chú ý thiên vị không phải đến từ không tồn tại định chế bạn gái, mà là đến từ kỷ âm Nhưng bạch chú không dám nói ra khẩu. Không thể ở hắn đối kỷ phồn âm đã làm kia sở hữu sự tình về sau, nhẹ nhàng mà làm như hết thể cũng chưa phát sinh. Không thể ở hắn đều đối kỷ phồn âm sở sắm vai kỷ hân hân thổ lộ quá về sau, còn có thể cùng tống thời ngộ giống nhau thản nhiên không biết xấu hổ mà nói chính mình gì tình biệt luyến. Bạch chú muốn mặt, càng sợ kỷ phồn âm liền cùng đối đai tống thời ngộ giống nhau, dứt khoát lưu loát mà cắt đứt cùng hắn phía trước sở hữu liên hệ. Hắn tình nguyện lại cầu, một cầu. Trang đến 9 giờ rời đi phòng vẽ tranh khi, Bạch chú vẫn là đem tranh sơn dầu nữ nhân gương mặt để lại Bạch. Vì phòng Ngừa Kỷ Phồn Âm thấy họa nội dung, Bạch chú cẩn thận mà đem họa gửi lại ở phòng vẽ tranh, yêu cầu đơn độc thích đáng bảo tồn, không được công khai. Hắn lơ đáng hỏi Kỷ Phồn Âm, ngày mai ngươi cũng đi tham gia đính hôn nghi thức. Đi. Kỷ Phồn Âm lười biếng mà nói. Bạch chú từ phòng vẽ tranh trước đài tia laser màu sắc rực rơ pha lê thượng trộm liếc Kỷ Phồn Âm ảnh ngược. Nàng một khi thoát ly buôn bán trạng thái cho dù trên người quần áo không đổi, cả người khí chẳng cũng hoàn toàn cùng phía trước không phải một chuyện. Bạch chú cảm thấy đặc biệt thân kỳ. Thật lâu trước kia hắn có thể phân biệt đến ra kỳ hân hân cùng kỵ phồn âm, là bởi vì hai người khí chất kém quá lớn, người sau lại cơ bản không lộ mặt, mà hiện tại hắn lại bắt đầu có thể thoải mái mà phân biệt hai người kia, lại chỉ cần dựa vào khí chất này một cái khác nhau. Tiết ngày mai ăn cơm chưa cùng nhau qua đi, ta đưa ngươi. Bạch chú ma xui quỷ khiến mà nói. Kỳ phồn âm cũng không ngẩng đầu lên không cho đường sống trực tiếp cự tuyệt, máy xe. Lạnh. Ta mua xe. Bạch chú tức khắc ngẩn đầu đỡ ngực. Từ ngày đó Kỷ Phồn Âm nói hắn máy xe quá lạnh, hắn lập tức hỏa tốc đi khảo tiểu ô tô bằng lái mua xe. Kỷ Phồn Âm nhẹ nhướng mày sao? Bạch Trú cân nhắc không chuẩn Kỷ Phồn Âm cảm xúc, nhưng hắn cảm thấy kia có điểm như là nghe thấy tiểu hài tử lăn lộn chơi xấu. Người cùng ta, cùng đi Kỷ Hân Hân đính hôn nghi thức. Kỷ Phồn Âm lặp lại một lần hắn đề nghị, Bạch chú. Người biết người khác thấy như vậy một mản sẽ nghĩ như thế nào sao? Bạch chú chầm mặc hai giây, tìm cái phù hợp chính mình phía trước nhân thiết trả lời. Bọn họ nghĩ như thế nào liên quan gì ta? Kỳ phôn âm chiều hắn nhìn thoáng qua. Bạch chú đặc biệt tự giác mà sửa đúng chính mình thô tục. Bọn họ nghĩ như thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Sửa xong rồi hắn lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Ta vì cái gì như vậy tự giác như vậy văn minh? Kiếm ngày mai ta đáp cái đi nhờ xe. Kỳ phôn âm nói. Nga! Bạch chú lập tức đem vừa rồi cảm thấy có điểm không thích hợp suy nghĩ cất ném. 3 tháng 12 ngày đúng hạn tới, sáng sớm liền bắt đầu kéo dài mưa phùn, Kỷ Phồn Âm đang muốn ra cửa khi nhận được kỷ mẫu điện thoại. Nàng nôn nóng hỏi, "Âm âm, ngươi đến nơi nào?" "Ân. Hôm nay là Hân Hân đính hôn nhật tử, ngươi không nên sớm một chút lại đây sao?" Kỷ mẫu kinh ngạc nói, lại như thế nào cùng trong nhà không liên hệ, thân muội muội đại nhật tử ngươi cũng không tới. Còn chờ ngươi tới hỗ trợ chiêu đãi khách nhân đâu. Kỷ Phồn Âm dùng so nàng còn kinh ngạc thanh âm nói, "Ta đều đã quên. Ta giống như chỉ thu được Tân Lang bên kia thì mời, Tân Nương bên này không có người mời ta a?" Vô Luận Kỷ Phụ vẫn là Kỷ Mẫu, ở lần trước xấu hổ gặp mặt lúc sau liền từ Kỷ Phồn Âm trong sinh hoạt biến mất. Kỷ Hân Hân không cho Kỷ Phồn Âm phát thiệp mời là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hai vị này thật sự là không có gì lấy cớ. Nay còn phải cho người phát thiệp mời. Ta có việc muốn nội, buổi chiều lại qua đây." Kỷ Âm nhìn nhìn ngoài cửa thời tiết Xoay người mang theo một phen trường Bính rủ Người vội cái gì? Sự tình gì có thân muội mội đính hôn quan trọng Kỳ mẫu thanh em nghe tới có điểm sinh khí Ta mặc kệ, ngươi nếu là không lập tức chạy tới Về sau ngươi yêu cầu trong nhà hỗ trợ thời điểm Cũng đừng hy vọng chúng ta sẽ giúp ngươi Kỳ phôn âm bình tĩnh hỏi Ta kế tiếp hành trình 1.200 vạn Chạy tới nơi cũng có thể Trong nhà giúp ta bổ thượng này Bút tổn thất cùng tiền vi phạm hợp đồng Kỳ mẫu lại tức lại cấp Ngươi nói cái gì mê sảng. Cái gì 1.200 vạn? Ngươi lấy mệnh đi đổi 1.200 vạn. Ta không cần các ngươi giúp ta, hôm nay đi đính hôn nghi thức cũng không phải bởi vì Kỳ Hân Hân là người nhà của ta. Kỳ Phôn âm tới rồi lầu 1, bung dù đi ra ngoài, đúng rồi, thay ta cùng lệ tiên sinh cũng nói một tiếng đính hôn vui sướng, cảm ơn hắn cho ta thiệt mời. Kỳ Phôn âm. Kỳ mẫu thẳng hô nàng đại danh, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cánh nạnh, có thể không nghe ba mẹ lời nói. Kỳ Phôn âm cười khẽ, đúng vậy. Kỷ mẫu tức giận đến hít hà một hơi, mà kỷ phồn âm ở nàng lần nữa mở miệng phía trước liền trực tiếp đem điện thoại chặt đức. Kỷ phụ kỷ mẫu tuy rằng cấp tình cảm cấp đến khấu khấu tác tác, nhưng nhiều ít có một chút là một chút. Chủ yếu là kỷ phồn âm cũng xem bọn họ thực khó chịu. Này đối cha mẹ thói quen lợi dụng sơ hở, chạy lấy người tình, mượn đông phong, cũng ở sự tình gì thượng đều thích lừa gạt có lệ qua đi, là đặc biệt thường thấy cái loại này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có người cho nên sẽ khóc sẽ nháo hài tử ở bọn họ trước mặt mới có đường ăn. Sẽ không khóc sẽ không nháo lựa chọn nhẫn cái kia, liền đương nhiên mà nhịn xuống đi. Nếu đôi vợ chồng này có thể lại nhạy bén một chút, đủ tư cách một chút, có lẽ các nàng vốn nên có được chính là hai cái thông minh lanh lợi, ở bất đồng phương hương có chính mình ưu thế song bảo thai nữ nhi. Mà không phải như bây giờ. Ngồi vào vong ước trên xe lúc sau, kỷ phồn âm mở ra di động soát một chút hoài chặt, vốn dị muốn nhìn một chút đính hôn hiện trường náo nhiệt. Lại trước phát hiện một cái tân bạn tốt xin. Đối phương tên gọi rùa kỳ. Kỳ âm suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ lại tới người này là ai. Đó là Trình Lâm, một cái tựa hồ đối kỳ hân hân kỳ phôn âm 2 tỷ mội đều ôm thực không xong thái độ nữ cùng trường. chương 77 canh 2. Trình Lâm bạn tốt xin cái gì cũng không có biết là phiến chỗ trống. Nhưng kỳ phôn âm cảm thấy người này còn rất có ý tứ. Nói Trình Lâm cùng kỳ hân hân quan hệ hào đi, nghe nàng lời trong lời ngoài tựa hồ lại rất cờ lặt tịp hoa tỉ Nói trình lâm cùng kỷ phồn âm quan hệ hào đi, nàng cũng không có việc gì liền tóm được kỷ phồn âm phát ra một đốn trào phúng. Kia thái độ đặc biệt giống cái giận này không tranh, tính tình táo bạo bảng quan nhân sĩ. Kỷ phồn âm thông qua trình lâm bạn tốt xin, nhưng chưa cho nàng phát tin tức, mùi ngon mà soát nổi lên bằng hữu vọng muốn nhìn một chút hay không có kỷ hân hân đính hôn tương quan dưa có thể ăn. Trình lâm cho nàng đã phát một câu ở. Kỷ phồn âm trở về một cái dấu chấm câu. Trình lâm lại không nói. Kỷ Phồn Âm tiếp tục soát bằng hữu vọng, thấy được Kỷ Mẫu ở bằng hữu trong giới phát ra tới một trường Kỷ Hân Hân thay đính hôn lệ váy bóng dáng, nàng trước mặt bãi một trường toàn thân kính, chính diện bị chiếu vào trong gương. Thoát nhìn Kỷ Hân Hân cười đến điểm tĩnh lại hạnh phúc, liền giống như mỗi một vị tân nương như vậy. Kỷ Phồn Âm ngón tay vừa động liền đem này bức ảnh cùng Kỷ Mẫu cảm khái thao thao bất tuyệt cùng nhau trượt qua đi, có điểm tiếp nối với còn không có thấy có người đánh lên tới tin tức. Cũng hảo, chờ buổi tối nàng chính thức đi soát phân thời điểm. Lại xem hiện trường chẳng phải là càng tốt Giữa trưa ở bạch chú trong nhà ăn chính là cơm soàng Bạch chú còn tin tưởng tràn đầy mà triển lãm một đạo cà chua xào trứng Hắn xoa eo đắc y rào rạt mà đứng ở có điểm tiêu cà chua xào trứng trước mặt nhìn kỷ phôn âm Dương dương cằm Kỷ phôn âm nhìn hắn một cái Mỉm cười khích lệ Nhanh như vậy đi học sẽ xuống bếp rụt rẹ khi nào có thể cho ta làm một bàn đồ ăn đâu Thức mau Bạch chú cái đôi mau kiểu thượng thiên Liền mấy ngày nay Liền nay mấy tháng sự Nhưng hôm nay là ngươi sinh nhật, Thọ Tinh không thể vất vả như vậy. Kỷ Phồn Âm sờ sờ tóc của hắn, "Đến bên ngoài chờ ta một chút, lập tức thì tốt rồi, ngươi trước đem bánh kem lấy ra tới." Bạch chú Phùng hắn cả chua xảo trứng tung ta tung tăng đi rồi, lại hủy đi Kỷ Phồn Âm để tới bánh kem, Biên Dương giọng hỏi, "Ta lễ vật đầu. Ăn xong lại cho ngươi." Bạch chú cảnh giác nói, "Không chuẩn chơi xấu." Kỷ Phồn Âm cũng không quay đầu lại, "Không chơi xấu. Chơi thì thế nào?" Một đốn cơm chưa ăn đến một chút nhiều. Bạch chú giúp đỡ cầm chén bỏ vào rửa chén cơ, lại quấn lấy kỳ phồn âm giúp hắn chọn trong chốc lát ra cửa quần áo. Kỳ phồn âm vẫn là lần đầu tiên tiến Bạch chú phòng ngủ, phát hiện này phòng để quần áo là trực tiếp xứng ở phòng ngủ bên trong, đại đến có điểm doa người, đại khái bổn ý là cho hai người cùng nhau sử dụng. Kỳ phồn âm nhìn một vòng, tùy tay cấp Bạch chú chọn bộ tây trang, lại đáp cả vạn. Còn có khác, phối sức. Bạch chú lại để yêu cầu. Giúp trẻ tuổi trẻ xoáy khí, không cần phối sức cũng rất đẹp. Tống thời ngộ liền có. Bạch chú rất bất mãn. Kỷ phồn âm, này hai người rốt cuộc đều giao lưu điểm thứ gì. Nàng vì thế lại đi trắng dã ngày phòng để quần áo ngăn tủ, muốn tìm phối sức loại bị hắn đặt ở địa phương nào. Tả hưu mới vừa kéo hai cái ngăn kéo, vốn gì ôm tây trang đứng ở cửa bạch chú đột nhiên một cái bước xa sông lên tiến đến đem kỷ phồn âm sắp muốn kéo ra cái thứ ba ngăn kéo ấn trở về, không phải nơi này. Kỷ phồn âm bung ra tay làm cái đầu hàng thủ thế, bất đắc gì nói, vậy ngươi nói cho ta nha Bạch chú mặt đỏ thai hồng mà chỉ chỉ, bên kia, ngươi, ngươi đừng chạm vào mặt khác ngăn kéo. Kỳ phôn âm cũng lười đến tự hỏi cái kêu bí mật trong ngăn kéo mặt phóng chính là không phù hợp với trẻ em vẫn là bên người quần áo, giao sát chặt đầy dối mà cấp bạch chú chọn lựa hảo một bộ trang phục. Hai người đi ra cửa đính hôn nghi thức khách sạn size giờ không nhiều lắm hai điểm xuất đầu. Cũng không biết là bởi vì lệ tiêu hành quý trọng kỳ hân hân vẫn là khác cái gì nguyên nhân, đính hôn nghi thức lựa chọn ở kỳ một đường lái xe qua đi mau đến trung điểm thời điểm, Kỷ Phồn Âm còn thoáng nhìn một nhà khai ở đồi núi ở giữa thượng viện điều dưỡng. Bởi vì cảm thấy có điểm quen mắt, Kỷ Phồn Âm nhìn nhiều hai mắt. Bạch chú lập tức chú ý tới nàng hành động, nghe nói tỷ tỷ khi còn nhỏ sinh bệnh chính là ở tại nơi đó an dưỡng đi. Kỷ Phồn Âm bình tỉnh, đúng vậy nguyên lai khách sạn tuyển ở chỗ này là có đặc thù ý nghĩa. Khi đó bệnh thật sự nghiêm trọng. Bạch chú hỏi, mỗi lần ta hỏi thời điểm, tỷ tỷ đều không có chính diện hồi đáp qua ta. Có mấy chu cùng người thực vật không sai biệt lắm, bất quá hẳn là không phải rất thông khổ. Kỳ phôn âm cười nói, đối ta mà nói chỉ là đang ngủ thôi, có lẽ còn được đến không ít chỗ tốt. Chỗ tốt? Bạch chú mê hoặc. Kỳ phôn âm cười, đúng vậy, chỗ tốt. Toàn bộ khách sạn bị lệ tiêu hành trực tiếp bao xuống dưới, sở hữu nơi sân chỉ vì trận này đính hôn nghi thức phục vụ. Vừa mới xử gần khách sạn nhất bên ngoài, cũng đã có thể thấy kia quấn quanh ở cửa bạch tường vi cổng vòng. Bạch chú hừ hừ, xú th ta về sau kết hôn trường hợp khẳng định so này còn đại. Là là, kỳ phôn âm có lệ hắn, bất quá kết hôn loại chuyện này, so với trường hợp lớn nhỏ, khách khứa nhiều ít, có phải hay không hai vị vai chinh có thể được đến hạnh phúc càng vì quan trọng đâu. Bạch chú không biết nghĩ đến cái gì, một điểu môi lầm bẩm, người nói đúng. Một đường đi theo khách sạn nhân viên công tác đỉnh hảo xe, bạch chú ra bên ngoài tìm tòi đầu, trời mưa. kỳ phôn âm đem trường bính dù đưa cho hắn, cân nhắc liền như vậy vài bức lộ. Trực tiếp đi vào đi là được. Này dù coi như Bạch Trú quả sinh nhật đi, tuy rằng ngủ ý không tốt lắm. Bạch chú cầm dù ra ghế điều khiển, bung dù thẳng đến ghế điều khiển phụ, dù mặt một nghiêng trống ở mới vừa mở cửa ra tới kỷ phồn âm đỉnh đầu. Kỷ phồn âm trên người một giọt nước mưa cũng không có rơi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn đương nhiên cầm âu người trẻ tuổi, cười một chút, dù rẻ, sinh nhật vui sướng. Bạch chú không hiểu ra sao mà hồi phục, những lời này ngươi không phải đã. Đếm ngược tiếng chuông lại vang lên. Bạch chú cơ hộ là phản xạ có điều kiện mà toàn thân cơ bắp một banh, hai giây sau mới thả lỏng lại, chúng ta đến không vũ địa phương liền đường ai nấy đi. Ta dù dù sao cũng phải trả lại ngươi đi. Kỷ phôn âm nhún nhún vai không ngăn cản hắn, một tay lấy bao một tay để làn váy xuống xe, ở bạch chú hộ tống hạ hướng khách sạn Đại Môn đi đến. Nửa đường bạch chú còn nhắc nhở, vũng nước. Kỷ phôn âm cảm thấy này tiểu ngốc xoa giáo đến đã không sai biệt lắm có thể tốt nghiệp. Liền con kém cuối cùng cấp điểm giáo c Sạch sẽ mà bước lên khách sạn cửa thảm đỏ thời điểm, Kỷ Phồn Âm từ cổng vòm thượng khắc một đóa màu hồng nhà thủy điển nữ vương cấp Bạch chú. Mới vừa thu hồi dù Bạch chú vẻ mặt dấu chấm hỏi. Qua sinh nhật Kỷ Phồn Âm đem hoa phong tới trường bính dù thu hồi dù cốt chú gian, trêu chọc nói, "Không đùa ngươi. Bạch chú, nay mẹ nó, này không phải lệ tiêu hành tiêu tiền tìm người làm cho hoa. Vậy ngươi ném?" Kỷ Phồn Âm chiều hắn xua xua tay liền đi rồi, vừa quay đầu lại liền thấy Tống Thời Ngộ đứng cách cửa không xa địa phương. Trong tay kẹp một cây đốt một nửa yên, khói bùi tích lao trường một đoạn, thoạt nhìn nửa ngày không có dung qua. Vi kỷ phôn âm, bạch chú một tay lấy dù một tay phủng hoa tức muốn hộp máu mà đuổi theo, vừa nhìn thấy tống thời ngộ, tay phải liền cùng có tự chủ ý thức dường như một cái quẻo vào đem hồng nhạt tường vi hoa phóng tới chính mình tây trang trước ngực trong túi. Tống đại thiếu. Kỷ phôn âm chiều tống thời ngộ gật gật đầu, hướng trong đi đến. Tống thời ngộ vội vàng đem yên bóc tắt, phôn âm, có thể hay không nghe ta nói hai câu lời nói Kỷ Phồn Âm dừng bước quan sát Tống Thời Ngộ liếc mắt một cái. Hắn thoạt nhìn tang thương chút, nhẹ nhàng quý công tử bề ngoài mông một tầng mỏi mệt tủ rũ, trước mắt còn treo che tre không được quầng thâm mắt. Kỷ Phồn Âm lễ phép lãnh đạm mà nói, "Công tác thượng sự có thể tìm Trương Ngưng hoặc là ta trợ lý Thẩm thích nói." "Không phải công tác." Kỳ Phồn Âm đánh gây hắn, "Ta đây cùng người chi gian liền không có cái gì hảo nói." Bạch chú Dung Ứt rầm rề dù hướng hai người trung gian mở rỗi, chủ yếu rỗi chính là Tống Thời Ngộ, đem bọn họ tách ra, nhường một chút ta muốn bảo đi. Tống thời ngộ căm tức nhìn bạch chú, người sau chút nào không dao động thậm chí còn có điểm đắc y mà triển lãm một chút chính mình tường vi hoa. Bọn họ hai người trọi gà mắt thời điểm, kỷ phôn âm sớm đã trực tiếp tiến vào khách sạn đại đường. Hai vị hôm nay vai chính đều không có đứng ở cửa đón khách, đứng ở chỗ đó chính là kỷ phụ kỷ mẫu cùng một cái diện mạo thật xinh đẹp nữ nhân. Tuy rằng lần đầu tiên thấy người này, chỉ bằng vào mặt kỷ phôn âm cũng có thể đoán được ra tới đó là lệ tiêu hành thân thích. Cẩn thận tưởng tượng Lệ Tiêu Hành là có một cái muội muội, tên là Lệ Minh Nguyệt, đối Tiêu hành ủy Minh Nguyệt này một câu. Lệ Minh Nguyệt nhìn thấy Kỷ Phồn Âm thời điểm sững sốt một chút mới phản ứng lại đây, nàng tiến lên chủ động cùng Kỷ Phồn Âm bắt tay, "Ngươi hảo, là Kỷ Hân Hân tỷ tỷ." "Ngươi hảo." Kỷ Phồn Âm lấy ra thì mời, cười, "Bất quá ta là Lệ tiên sinh này phương khách cửa." Kỷ gia cha mẹ biểu tình một cái phẫn nộ một cái xấu hổ. Lệ Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỷ gia cha mẹ, biểu tình kinh ngạc lại có điểm bất mãn, hảo. Vậy ngươi tới ta bên này thiêm thượng tên. Kỷ Phồn Âm dọc theo lệ tiêu hành khách khứa danh sách phiên phiền, thật đúng là phát hiện không ít kỳ hân hân váy hạ chi thần. Xem tên này đơn có điểm cảm giác giống đang xem sinh vật biển sách tranh, kỳ hân hân chuyên chúc bản. Phiên đến kỷ này một liệt tìm được Kỷ Phồn Âm, Kỷ Phồn Âm ký xuống tên của mình. Kỷ Phồn Âm. Trùng hợp có người ở sau lưng Têu tên nàng, ta phát ngươi tin tức vì cái gì không trở về ta. Kỷ Phồn Âm quay đầu lại thấy là Trình Lâm, bên cái nắp bút biến nói. Vừa rồi có chút việc vẫn luôn không thấy di động, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi chẳng lẽ cho tới hôm nay còn không tính toán? Trình Lâm giận mắng đến một nửa đột nhiên thu thanh, nàng tả hữu nhìn xem lui tới nhìn chầm chầm chính mình người, dơ dơ lên đầu, ngươi cùng ta đến sang bên kia nói chuyện lời nói. Nàng cư nhiên còn hung hăng mà trừng mắt nhìn kỷ phụ kỷ mẫu liếc mắt một cái mới xoay người đi. Kỷ phôn âm triều lệ minh nguyệt mỉm cười gật gật đầu, đuổi kịp Trình Lâm. Hai người đi rồi một đoạn đường đến rời xa đánh dấu cây xanh góc Trình lâm mới quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kỷ phôn âm, nàng hỏi, lần trước gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã thay đổi quyết định phản kháng, nhưng ngươi như thế nào vẫn là làm kỷ hân hân đạp lên ngươi trên đầu. Kỷ phôn âm nhứng mẩy, sắc thật, nếu nói kỷ hân hân nhiều năm như vậy tới một lần dấu vết, một cái sai cũng chưa từng có, kia sắc thật là không quá khả năng. Hay là trình lâm chính là một người cảm kích người? Kia nàng đối kỷ phôn âm ác liệt lại hận sắt không thành thép thái độ liền rất nói được không? Trước kia ta làm ngươi phản kháng, ngươi nói ngươi nguyên ý, ngươi không nghĩ phản kháng, kia hiện tại đâu? Ngươi hiện tại sở làm thay đổi chẳng lẽ đều chỉ là phù với mặt ngoài sao? Ngươi liền không nghĩ làm nàng vì đối với ngươi làm sự tình trả giá đại dưới sao? Rõ ràng là người khác sự tình, nàng thoạt nhìn lại so với kỷ phồn âm còn muốn kích động thập phần. Nay nổi trận lôi đình quay đáng yêu. Kỷ phồn âm nhìn nàng, nhìn không được cười một chút. Trình lâm càng khí, ngươi còn cười. Ngươi biết hôm nay là ngày mấy sao Nàng đều phải cùng lệ tiêu hành đính hôn. Lệ Minh Nguyệt thanh âm đúng lúc này đột nhiên bình tĩnh mà gia nhập đối thoại giữa, ngượng ngùng ta cũng có chút muốn nghe vừa nghe. Nay cùng ta ca lập tức liền phải đính hôn có quan hệ gì. chương 78 canh 1 Kỷ phôn âm có điểm kinh ngạc với lệ Minh Nguyệt cư nhiên tới lặng yên không một tiếng động, nhưng quay đầu nhìn lại nàng trên chân tiểu ra dê dày đế bằng lại cảm thấy rất có đạo lý. Phàm là có điểm lý trí người đều sẽ không lựa chọn tại như vậy mệt nhật tử xuyên mệt chết người dày cao gót Nàng giấu đến thật tốt Trình Lâm ôm cánh tay hừ lạnh, nàng thẳng tóc nhìn lệ minh nguyệt, cũng đúng, kỳ hân hân làm sao dám làm lệ ra người biết, nàng còn trông cậy vào gả tiến lệ ra trở thành cao quý lệ thái thái đâu. Lệ minh nguyệt cũng không tức giận, nàng lặng lặng nhìn Trình Lâm hỏi, ta ca đem kỳ hân hân lần đầu tiên mang về nhà cũng mới là một tháng phía trước sự tình, ta xác thật không hiểu biết nàng. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút sao? Lệ minh nguyệt vừa hỏi xong. Chính lâm trên mặt kêu căng ngạo mạn biểu tình chính là một cái ngưng kết. Kỷ phôn âm không chút nào nể tình mà phụt cười lên tiếng. Chính lâm tính cách từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, đối loại này bình tĩnh có lệ dò hỏi liền căn bản không có cự tuyệt biện pháp. Chính lâm thanh lệ nội nhẫm mà trừng mắt nhìn kỷ phôn âm liếc mắt một cái, lại biểu môi, trưng cầu lại khiêu khích địa điểm danh, kỷ phôn âm, người nói, ta nên hay không nên đem chuyện này nói cho lệ ra người nghe. Hôm nay là bọn họ quan trọng nhật tử, vẫn là thôi đi Kỳ phôn âm mỉm cười nói, nàng nhưng không hy vọng lệ tiêu hành như vậy cùng kỳ hân hân tách ra quan hệ. Thế nào cũng phải nhường bọn họ trở thành một cái đường đua cho nhau kéo cẳng heo đồng đội đi. viêm xem diễn vị nàng đã dự định hảo, liền chờ cho hay chính diễn. Nghe được trả lời trình lâm hỏa khí cọ một chút mà lại đi lên, nàng hận sắc không thành thép mà mắng, người lại là như vậy. Người có biết hay không nàng là như thế nào cùng lệ tiêu hành từ nhỏ ở bệnh viện nhận thức. Những lời này tin tức lượng liền có điểm lớn. Kỷ Phồn Âm lập tức nhướng mày đối trình Lâm so cái hư thủ thế, thuận thế tiến lên vặn trụ cánh tay của nàng. Vốn dĩ giống dây tiếp theo muốn thượng chiến trường dường như Trình lầm trong nháy mắt cứng lại rồi thân thể. Kỳ Phồn Âm, ngươi đắc, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện không nên động thủ? Ngươi cũng đừng, ta dựa ngươi làm gì chen qua tới? Ngươi không xương cốt sao? Không cần phá hư chuyện tốt." Kỷ Phồn Âm nửa đẩy Trình Lâm rời đi, đối Lệ Minh Nguyệt xin lỗi mà cười cười, quấy rầy. Lệ Minh Nguyệt nhíu mày nhìn các nàng. Trực tiếp hỏi, không thể nói sao? Không nói tương đối hảo. Kỷ phồn âm rất có an ý mà đáp. Đương nhiên, không nói tương đối hảo đó là đối với kỷ phồn âm mà nói tình huống. Đối với lệ tiêu hành tới nói, tình huống liền tương đối phức tạp. Chính lâm nghiến răng nghiến lợi mà khúc khởi cánh tay nhậm kỷ phồn âm kéo đi phía trước đi, dựa vào cái gì không nói. Người biết lệ tiêu hành người như vậy một khi đính hôn xuất phát từ đủ loại nguyên nhân liền rất khó lại đổi ý sao? Người hôm nay không chọc thùng nàng, khi nào chọc? Nàng đột nhiên tạm dừng một chút, sau đó khó có thể tin hỏi, ngươi sẽ không liền lệ tiêu hành vì cái gì thích nàng cũng không biết đi. Ta biết kỷ phôn âm gắt gao trình lâm cánh tay, nhắc nhở nàng hạ thấp tâm lượng, nhưng không cần thiết hiện tại liền trọc thùng nàng. Hiện tại, vậy ngươi chuẩn bị khi nào nói? Chờ lệ tiêu hành không thể lại đổi ý thời điểm. Kỷ phôn âm nói, kỷ phôn âm căn bản không lo lắng cho mình sẽ chơi bất quá kỳ hân hân. Nàng hiện tại có điểm to mò là, lệ tiêu hành ở không thể đổi ý dưới tình huống biết chân tướng sau Sẽ có cái dạng nào phản ứng. Duy độc điểm này kỷ phồn âm không có 10 phần 5 chắc. Không có năm chắc sự tình, nàng liền đặc biệt muốn nhìn một chút kết quả. Lệ tiêu hành sẽ không lập tức đối kỷ hân hân bỏ như giày rách, đây là khẳng định. Hắn ở kỷ hân hân trên người đầu nhập, ký thắc quá nhiều, bất luận là xuất phát từ bị lừa gạt hận, vẫn là xuất phát từ đối chìm nghỉm phí tổn không tha, lệ tiêu hành đều sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng sau đó lệ tiêu hành sẽ như thế nào làm? Kỷ phồn âm hy vọng hắn sẽ xuất phát từ ấy nấy cùng tự trách mà cho chính mình đánh 80 triệu. Bằng không 70 trăm triệu cũng có thể a Chính lâm trầm mặt trong chốc lát, đem cánh tay từ kỷ phồn âm trong lòng ngực rút ra, tự trong lỗ mũi phát ra khinh thường hư lạnh có tật xấu, ta thật là bạch nhọc lòng. Nàng cao ngạo mà dương lên nhòn nhọn cảm đi chính mình cái bản Kỷ phồn âm lấy chính là nhà trai khách khứa thiệt mời, tự nhiên mà vậy mà đi một bàn nhà trai bên kia chỗ ngồi, cứ việc trên bàn đều là người xa lạ Kỷ Phồn Âm ngồi đến vẫn là thản nhiên tự đáp. Rốt cuộc mới ngồi xuống nửa phút, Phạm Đặc Trợ riêng lại đây cùng Kỷ Phồn Âm hỏi Thanh Hảo, trên bàn không ai dám xem thường nàng. Lệ Minh Nguyệt nhìn theo Kỷ Phồn Âm cùng Trình Lâm rời đi, chân trước trưởng nhẹ nhàng trên mặt đất đánh nhịp tự hỏi một lát. Sự tình không đơn giản như vậy. Trình Lâm tựa như cái bắt được tân tin nóng marketing, gấp không chờ nổi muốn công trừ với chúng, mà Kỷ Phồn Âm giống như là bóp trả tác marketing miệng tư bản, đem kia tin nóng lại ớn trở về. Lệ Minh Nguyệt hoa đại khái nửa phút đem vừa rồi Trình Lâm thổ lộ tin tức sửa sang lại một lần, mới xoay người hướng đánh dấu chỗ đi. Liên tính kỷ phồn âm không cho, Trình Lâm cũng đã đem nhất trung tâm nội dung tiết lộ ra tới. Muốn chứng thực, chỉ cần hơi chút xảo rượu mà thử một chút. Nàng trợ lý tạm thời tiếp nhận nàng công tắc nên đón khách, Lệ Minh Nguyệt đi đến kỷ ra cha mẹ bên người, chiều bọn họ cười một chút, tự nhiên mà vậy mà bắt chuyện nói, không nghĩ tới tẩu tử cùng nàng tỷ tỷ trường giống như. Kỷ phụ cười gượng một tiếng Kỷ mẫu tắc hơi mang xấu hổ mà nói, dù sao cũng là song bảo thai sao. Lệ minh nguyệt lên tiếng, lại hỏi, ta nghe nói tẩu tử khi còn nhỏ đi qua bệnh viện. Là nha, khi còn nhỏ hân hân thân thể không tốt, sinh một hồi liên miên bệnh nặng, còn tưởng rằng nàng chịu không nổi tới. Ai nha, không may mắn. Kỷ mẫu nói phản ứng lại đây, nhẹ nhàng mà đánh một chút miệng mình, mới tiếp theo nói, bất quá nàng phúc tinh tao chiếu, về sau lại có lệ tiên sinh làm bạn, khẳng định sẽ phu thê đồng tâm thuận buồm xuôi gió. Lệ Minh Nguyệt rũ mắt trầm tư hai giây. Lệ tiêu hành một tháng trước là trực tiếp mang theo kỷ hân hân từ Nhật Bản hồi lệ ra, mở miệng liền nói chính mình đã cầu hôn thành công, phi nữ nhân này không cưới. Lệ ra người lấy hắn căn bản không có biện pháp, chỉ có đồng ý. Lệ Minh Nguyệt cũng là ở khi đó mới nghe nói chính mình ca ca là như thế nào thua tại một cái so với hắn nhỏ mau 10 tuổi tuổi trẻ nữ hài trong tay. Sơ biết này hai người là cửu biệt ngoại ý muốn gặp lại mới lại sinh ra cảm tình khi. Lệ Gia người đối Kỳ Hân Hân hảo cảm độ lập tức đều cất cao một đoạn. Nếu không phải có người ủng hộ lúc ấy Lệ Tiêu Hành, hắn khả năng liền cả đời đều chỉ có thể nằm liệt trên giường qua. Kỳ Hân Hân thẹn thùng mà tiếp nhận rồi bọn họ lòng biết ơn. Nhưng tính tính toán thời gian, Kỳ Hân Hân khi đó mới là tiểu học năm 3 Tả Hữu, nếu bệnh đến như vậy trọng, nàng thật sự có rảnh đi vẫn luôn tìm Lệ Tiêu Hành sao? Lúc ấy cũng là cái học sinh tiểu học Lệ Minh Nguyệt ngay lúc đó ký ức có điểm mơ hồ, nhưng vẫn là nhớ rõ một ít viện điều dưỡng cảnh tượng. Nàng trong trí nhớ cái kia thường tới làm bạn lệ tiêu hành nói chuyện tiểu cô nương tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng thoạt nhìn thân thể vẫn là rất khỏe mạnh. Tầu tử lúc ấy bệnh đến như vậy nghiêm trọng sao? Lệ Minh Nguyệt bất động thanh sắc hỏi, kia hiện tại đến định kỳ làm kiểm tra sức khỏe đi. Ta ca cùng nàng hôn trước kiểm tra ta làm người an bài một chút. Kỳ mẫu kinh ngạc lại có điểm hoảng loạn mà bày hai xuống tay, nàng chỉ có khi đó sinh bệnh, hiện tại cũng không có lại cùng khi đó giống nhau hôn mê, mỗi năm đều làm kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ trước nay đều nói nàng thực khỏe mạnh. Hôn mê. Ai, bác sĩ nói cái gì ta cũng đã quên, đại khái chính là nói có điểm như là người thực vật đi. Kỷ mẫu cao mày hồi ức, đi viện điều dưỡng trụ chính là bởi vì nàng lần đó một ngủ không dậy nổi, bác sĩ đành phải làm nàng lưu viện quan sát, một tháng sau mới tỉnh lại. Bất quá hiện tại hân hân thân thể thực tốt. Các ngươi không cần lo lắng, sinh hải tử nuôi nấng này đó khẳng định cũng không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi lệ minh nguyệt rắc khỏe miệng. Ý cười căn bản không có đến đáy mắt, ta là sợ ta ca thích người xảy ra chuyện gì, ta ca sợ là sẽ cấp điến mất. Nàng nói xong, như là nói xong việc nhà dường như hướng chính mình trợ lý bên kia đi đến, đi rồi hai bước đột nhiên lại quay đầu lại hỏi kỷ mẫu một vấn đề. Tẩu tử cùng ta ca là như thế nào nhận thức, hai vị nghe tẩu tử nói qua sao. Không có A kỷ mẫu còn lại là nghi hoặc mà lắp đầu, lại tư ái mà nói, bất quá ta tưởng nhất định thực lãng mạn. Lệ minh nguyệt lại là hồi lấy cười. lúc này Lệ Minh Nguyệt trợ lý vừa mới ở một khắc đầu tiếp đãi xong một người nam khách hứa. Lệ Minh Nguyệt đi đến trợ lý bên người, đối nàng thấp giọng thì thầm, "Ngươi đi một chuyến Thanh Hòa viện điều dưỡng, hỏi viện trưởng lấy kỳ Hân Hân cùng ta ca lúc ấy nằm viện hồ sơ tới." Trợ lý an tĩnh gật gật đầu, đem trong tay đồ vật buông rời đi. Không bao lâu, một khắc danh trợ lý đã bị thay đổi đi lên. Lệ Minh Nguyệt tiếp tục thay thế thân ca tiếp đại khách hứa, nàng túi đầu nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, nhẹ nhàng nhíu mày. Viện điều dưỡng vị trí rất gần, Viện trưởng lại là người quen, điều kiện tuyển dụng án quá trình sẽ không hao phí lâu lắm, nếu không lãng phí khắc thời gian, khả năng vừa lúc có thể đuổi ở đính hôn nghi thức bắt đầu phía trước. Vừa mới thượng một cái đăng ký xong nam khách hứa bông tiền biếu mắt nhìn thẳng hướng vào phía trong đi đến, dùng di động bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại ngay từ đầu không có chuyện được, nhưng hắn bám giết không tha mà hợp với đánh 5 lần, rốt cuộc có người tiếp nổi lên điện thoại. Hân hân nam nhân liếm liếm bởi vì hưng phấn mà phát làm môi. Ta vừa rồi nghe được một kiện đối với ngươi mà nói chuyện trọng yếu phi thường, ngươi nhất định sẽ không tưởng bỏ lỡ." Kỳ Hân Hân thanh âm ép tới phi thường vùng đất thấp tử di động một khác đầu chuyển đến, "Sầm Hướng Dương, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta không nghĩ lại cùng ngươi có bất luận cái gì liên hệ sao?" Sầm Hướng Dương ánh mắt hơi ám, hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Thanh Hỏa viện điều dưỡng, ngươi hiểu ta có ý tứ gì đi." Kỳ Hân Hân bên kia trong nháy mắt đã không có bất luận cái gì thanh âm. Sầm Hướng Dương kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát. Mỹ Thúc Dục nói, "Ta hiện tại liền ở đánh dấu chỗ bên cạnh. Làm ta giáp mặt trông thấy ngươi, ta liền nói cho ngươi đã xảy ra sự tình gì." Hắn nói xong, không cho Kỳ Hân Hân lại có kẻ mặc cả cơ hội liền chặt đứt cho chuyện. Chờ đợi thời gian, sương hướng dương chiếu sáng đến độ có thể soi bóng người pha lê sửa sửa chính mình đầu tóc, khỏe miệng lộ ra một tia điên cuồng ý cười. Cái này nhược điểm một khi nắm ở hắn trong tay, liền tính Kỳ Hân Hân muốn trở thành người khác thế tử, cũng định viễn trốn không thoát hắn khống chế, cần thiết nghe mệnh lệnh của hắn hành sự. Sầm Hướng Dương tâm tình tốt lắm, huýt sáo đợi một lát, liền thấy có cái nhân viên công tác lại đây hỏi hắn là Sầm Tiên Sinh sao. Hắn Tâm Tình vui sướng mà đi theo nhân viên công tác đi tới rồi Tân Nương chuẩn bị thất bên, tiếp theo ăn Mặc lụa mỏng lễ váy Kỳ Hân Hân không bao lâu cũng lặng lẽ lại đây. Ngươi thật đẹp. Sầm Hướng Dương si mê mà tán dương, đáng tiếc không phải gả cho ta. Kỳ Hân Hân lược hiện nôn nóng mà đánh gậy hắn, ngươi nhìn thấy ta, có thể nói nói trong điện thoại sự tình đi. Sầm Hướng Dương kiềm chế khẽ miệng vặn vẹo thượng quải xúc động. Đêm vừa rồi lệ minh nguyệt thử nói một lần, cuối cùng thêm mắm thêm mối mà nói, lệ minh nguyệt đầu vóc hảo khiến cho thực, nàng sau khi nghe xong ngươi ba mẹ này đoạn lời nói sao phái người đi ra ngoài, ngươi đoán có phải hay không muốn cha cha ngươi có phải hay không cái hẳn giả. Kỳ hân hân bắt lấy chính mình làn váy nghe xong sầm hướng dương nói, xoay người liền đi ra ngoài. Sầm hướng dương không có đuổi theo đuổi nàng. Hắn nhìn kỳ hân hân bóng dáng, tựa như đang xem một con hướng bấy dập phương hướng chạy trốn đáng thương con ngồi. Là ai Ai làm Lệ Minh Nguyệt nổi lên loại này hoài nghi? Là Kỷ Phồn Âm sao? Có phải hay không Kỷ Phồn Âm? Kỷ Phồn Âm không phải nói hy vọng nàng cùng Lệ Tiêu Hành ở bên nhau sao? Nàng như thế nào có thể lật lọng? Kỷ Hân Hân cơ hồ là chạy vội đi Tân Lang chuẩn bị thất, nàng hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa treo lên hạnh phúc tươi cười, nhẹ nhàng gõ cửa, "Tiêu Hành, ta có thể hay không tiến vào?" Môn môn tức khắc truyền đến một trận hoan loạn, nhưng thực nhanh có người đem cửa mở ra. Mở cửa chính là Lệ Tiêu Hành trợ lý. Một thân tây trang lệ Tiêu Hành còn lại là ngồi ở trên xe lăn chậm rãi hoa đến cửa. Trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt sủng lịch tí cười, Triệu Kỳ Hân Hân vươn một bàn tay, "Làm sao vậy? Tổng không phải là tưởng đổi ý?" "Sao có thể?" Kỳ Hân Hân cũng nở nụ cười, nàng ngồi xổm lệ Tiêu Hành xe lăn trước nắm lấy hắn tay, trong mắt lập lỏẻ lệ quang, "Nhưng ta hiện tại sợ quá ngươi sẽ đột nhiên đổi ý, không cần ta." "Ta sẽ không làm như vậy." Lệ Tiêu Hành nhẹ nhàng đụng vào Kỳ Hân Hân bị vãn khởi búi tóc, "Ta yêu ngươi." Chúng ta đây kỳ hân hân nín khóc mỉm cười, nàng rào hoạt mà nói, chúng ta đây hiện tại liền trước tiên lên sân khấu, cấp mọi người một kinh hỉ được không? Nàng trái tim ở điên quần mà lấy cao tốc nhảy lên, ở kỳ hân hân chính mình lỗ thai nghe tới quả thực dây tiếp theo liền phải tạm đâm thủng ngực cốt nhảy đi ra ngoài. Nàng thanh ấm hơi hơi phát run, ngay cả bàn tay cũng đi theo cùng nhau run dậy. Lệ tiêu hành càng thêm chịu mến nàng bất an, hắn cầm chặt kỳ hân hân tay, đồng ý nàng tiêu hành tùy hứng yêu cầu, hảo vậy trước tiên bắt đầu. Kỳ Hân Hân thở vào một hơi, cảm thấy chính mình tạm thời tránh được một kiếp. Liên tính Lệ Minh Nguyệt thật sự tra được cái gì? Khi đó nàng cũng đã là Lệ Tiêu Hành vị hôn thê, Lệ ra vô pháp dễ dàng thoát khỏi nàng, nàng cũng có cũng đủ thời gian suy nghĩ biện pháp làm Lệ Tiêu Hành hồi tâm chuyển ý. Kỳ Hân Hân đem cái chán dán ở Lệ Tiêu Hành ngu bàn tay thượng, lầm bẩm mà nói: "Ta cũng thực cái ngươi." Ấn Lệ Tiêu Hành nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng tinh yếu ớt sau cổ, hắn trầm rộng trấn ăn nói: "Đừng sợ, có ta ở đây." Chương 79 canh 2 Nguyên bản dự định hảo 4 giờ rưỡi bắt đầu đính hôn nghi thức, cư nhiên ở còn 4 điểm còn không đến thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Kỳ Phồn Âm còn ở trên chỗ ngồi uống tìm người phục vụ muốn nước rửa, liền thấy Ti Nghi lược hiện vội vàng mà đi lên đại Tuy rằng Ti Nghi thoạt nhìn vững vàng đại khí, nhưng hắn ở cái này thời gian đột nhiên lên đài bản thân liền đại biểu nào đó biến cố. Kỳ Phồn Âm rất có hứng thú mà những mày, phòng đoán chính mình ngồi xuống sợ cá này đó thời gian, hậu trường đến tụt cùng đã xảy ra chút cái gì. Bất quá nghiêm khắc tới nói Nàng ngồi ở nơi này thời gian cũng không riêng gì đang sở cá uống đồ uống, vẫn là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thí dụ như nói, đem nàng nhận thành kỷ hân hân, lại hoặc là bởi vì nàng cùng kỷ hân hân như thế tương tự các nam nhân một đám xếp hàng đi lên đáp lời linh tinh. Bạch chú cùng tống thời ngộ liền không nói, sầm hướng dương cũng tới rồi chàng. Sầm hướng dương xem nàng kêu biểu tình liền đặc biệt mà ý vị thâm trường. Kỷ phôn âm cảm thấy người này khẳng định là trong lòng lại ở đánh cái quỷ di chú ý, làm lơ hắn kêu ý vị thâm trường ánh mắt Thi Nghi thực mau giới thiệu hai vị tân nhân vào bàn. Lúc này đây, lệ tiêu hành không có làm phạm đặc trợ thúc đẩy hắn xe lăn, là ăn mặc lệ váy kỷ hân hân chậm rãi đẩy hắn từ đặc chế sần dốc thượng đài cao. Trai tài gái sắc có khách khứa ở phía dưới nhỏ rộng mà khen nói. Còn có người kinh ngạc không thôi mà qua lại xem kỷ hân hân cùng kỷ phôn âm, như là kinh ngạc với các nàng tương tự độ. Thi Nghi tiếp tục thuần thuộc điệu nhiệt chàng thúc đẩy đính hôn nghi thức tiến hành. Tự nhiên mà vậy mà đem phân đoạn tiến hành tới rồi thỉnh hai vị tân nhân nói một câu lẫn nhau là như thế nào nhận thức sự tình. Ti Tì nghi cũng không chuyên nghiệp, là lệ tiêu hành bạn tốt chi nhất, cho nên hỏi đến không chút nào che lấp, thậm chí còn mang theo điểm treo trọc, chúng ta là làm chuẩn tân ương, vẫn là chuẩn tân lang đến trả lời vấn đề này đâu. Dưới đài khách khứa sôi nổi vỗ tay, còn có không ít người hô lệ tiêu hành tên. Cảm kích người chi nhất kỷ phồn âm nhìn thấy kỳ hân hân bay nhanh mà hướng nàng bên này nhìn thoáng qua. Kỷ phồn âm thực vô tội. Ông trời làm chứng, nàng nhưng vẫn luôn là bảo mật phái. Thậm chí kỷ phồn âm chính mình biết chuyện này, còn đều là kỷ phụ kỷ mẫu chính mình nói lầu miệng. Kỷ hân hân cùng với nhìn chầm chầm những người khác, không bằng nhìn chầm chầm hảo nàng chính mình ba mẹ, so cái gì đều hữu dụng Lệ tiêu hành tiếp mịt rộ Đại khái là hôm nay với hắn mà nói cũng cực kỳ quan trọng, hắn không có chối từ, dừng một chút liền ngắn gọn mà nói, 19 tuổi năm ấy ta tao ngộ biến cố, xương sống bị thương. Mất đi cơ hội toàn thân chi giác. Bác sĩ cùng người nhà đều cổ vũ ta phối hợp trị liệu, nói có khôi phục hy vọng, nhưng ta từ bỏ kêu mở mịt hy vọng. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía Kỳ Hân Hân, cầm nàng rũ xuống tay. Ta vạn nghiệm câu hôi cảm thấy chính mình cả đời đều chỉ có thể nằm ở trên giường thời điểm, cùng ta ở tại cùng cái bệnh viện tiểu nữ hài ngoài ý muốn xâm nhập ta phòng bệnh. Nàng giống như là. Lệ Tiêu Hành khép cười một chút. Như là thiên sứ giống nhau, ở không ai có thể lý giải ta sợ hãi, ta sợ hãi khi làm ta trọng nhặt hy vọng. Ở nàng làm bạn cùng dưới sự trợ giúp, ta phục kiện mới dần dần đi lên chính đủ, khôi phục đến bây giờ nông nỗi. Tí nghi Cơ Linh mà đem mịt rổ phồn đưa cho Kỳ Hân Hân, Lệ Tiên Sinh nói nhiều như vậy, Chuẩn Tân Nương cũng tới lên tiếng vài câu đi. Kỳ Hân Hân nắm lấy mịt rổ phồn, nhưng khi còn nhỏ sự tình chỉ là một đoạn ngẫu nhiên gặp được hồi ức. Chúng ta ở kia lúc sau liền không có tái kiến quá mặt, thẳng đến 5 năm trước 3 tháng 12 ngày, chúng ta ngoại ý muốn gặp lại nhận ra lẫn nhau. Ở kia lúc sau mới sinh ra cảm tình. Ta thực may mắn, có thể gặp được, bắt lấy đoạn cảm tình này. Nàng nói, tầm mắt cô ý vô tình mà ở kỷ phồn âm trên người dừng lại vài giây. Như là đang nói thế thân cũng chỉ là cái cơ hội, hắn ái chính là hiện tại ta dường như, vì chính mình ủng hộ sĩ khí. Kỷ phồn âm rơ rơ lên mi, đối này bất trí một từ. Nhưng kỷ hân hân này hai đoạn lời nói đã cũng đủ đánh thức vài cá nhân. Bạch chú liền thập phần thất thố mà đột nhiên đứng lên. Hắn khó có thể tin mà nhìn về phía kỷ phôn âm. Tống Thành Ngộ, kỷ phụ kỷ mẫu chờ biết kỷ ra tỉ mội nằm viện tình hình cụ thể và tỉ mỉ người, nhất thời cũng không có thể khống chế được biểu tình. Bất qua hiến hội thính đại đến dò người, dựa sau cái bàn ngay cả tân nhân mặt đều thấy không rõ, cũng không có gì người chú ý tới bọn họ khác thường. Đúng lúc này, kỷ phôn âm pháng nhìn làm nhà trai trực hệ người nhà lệ minh nguyệt đứng lên, gián ven tưởng lặng yên không một tiếng động mà rời đi hiến hội thính. Nàng trợ lý liền gắt gao đi theo nàng phía sau Trong tay cầm hai phần văn kiện. Kỳ phôn âm hồi ước một phen hôm nay chính mình đến khách sạn lúc sau phát sinh đủ loại, chi cầm cười. Lệ Minh Nguyệt thật là cái người thông minh. Tiếp theo mạc trò hay liền phải lên sân khấu. Kỳ hân hân không phải tại thuyết phục chính mình lệ tiêu hành ái chính là gặp lại lúc sau người sao. Cái này lựa chọn không bằng khiến cho lệ tiêu hành tới làm đi. Lệ Minh Nguyệt tận lực không làm cho bất luận cái gì chú ý mà rời đi yến hội thính. Nàng tiếp nhận trợ lý trong tay sao chụp văn kiện nhanh chóng lật xem một lần Thú lệ mày gắt gao nhăn lại. Loại chuyện này nàng nói mấy chữ lại nhấp khẩn miệng mình. Loại chuyện này quá vớ vẩn. Chỉ cần một cha liền sẽ lòi sự tình, kỳ hân hân cư nhiên hai đầu gạt thẳng đến hôm nay. Nhưng có lẽ cũng đúng là bởi vì quá mức dễ hiểu, nàng này chỗ nhược điểm mới có thể trở thành điểm mù Lệ tiêu hành mới có thể vẫn luôn không có đi điều tra nàng có phải hay không năm đó cái kia tiểu nữ Hải Lệ Minh Nguyệt đem hai phân văn kiện cầm trong tay trần chờ trong chốc lát. Trợ lý nhỏ rộng hỏi. Người tính đem này đó cấp lệ tiên sinh xem sao. Lệ Minh Nguyệt không có gật đầu cũng không có lắp đầu, nàng nhìn thoáng qua trước mặt tiến hội thính cửa hông, bên trong hoàn thanh tiếu ngữ, ai có thể biết vừa rồi kia đoạn lệnh người cảm động câu chuyện tình yêu cư nhiên từ đầu bắt đầu chính là giả dối biểu đạt. Nhưng đính hôn nghi thức đã bắt đầu rồi. Lệ Minh Nguyệt không cần xem di động cũng biết như vậy công khai nghi thức, truyền thông trên mạng khẳng định truyền bá tốc độ cũng cực nhanh. Đã có trăm vạn, ngàn vạn người biết đến sự tình, muốn hủy diệt liền không đơn giản như vậy Quan trọng nhất chính là, Lệ Minh Nguyệt chính mình cũng sợ không rõ Lệ tiêu hành thái độ. Hắn nếu đã biết, sẽ là cái gì phản ứng? Lệ Minh Nguyệt còn ở trầm tư khi, nàng trợ lý phát hiện một cái đang ở xuyên qua cửa hông người, Tống Tiên Sinh. Nay một tiếng vấn an càng như là đối Lệ Minh Nguyệt nhắc nhở. Lệ Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, ngầm đầu nhìn về phía Tống Thời Ngộ, trên mặt không có gì gợn sóng mà chiều hắn gật gật đầu. Tống Thời Ngộ lại trực tiếp ngừng ở Lệ Minh Nguyệt trước mặt, hắn trầm ngưng sắc mặt, ngươi trong tay lấy chính là cái gì Văn kiện mà thôi Lệ Minh Nguyệt qua tay đem hồ sơ giao cho trợ lý Không có cấp tống thời ngộ xem ý tứ Ta cùng kỳ hân hân kỳ phồn âm nhận thức rất nhiều năm Tống thời ngộ lạnh lùng mà nói Ta biết khi còn nhỏ nằm viện người là ai Cũng biết hân hân lúc ấy bệnh đến có bao nhiêu trọng Lệ Minh Nguyệt dương mắt nhìn nhìn hắn Không bị trá Bình tĩnh hỏi Vậy ngươi nghe được vừa rồi cái kia chuyện xưa khi nhất định cũng cảm thấy thực cảm động đi Tống thời ngộ bực bội địa điểm điều thuốc Ngươi không cần thử ta ta biết năm đó nếu thực sự có tiểu nữ hài giúp ngươi ca, Người kia tuyệt đối là kỷ phồn âm mà không phải kỷ hân hân." Cấm Yên. Lệ Minh Nguyệt nhắc nhở hắn. Ở Tống Thời Ngộ im lặng vơ ngư veo rất thuốc lá thời điểm, Lệ Minh Nguyệt lại cúi đầu nhìn mắt trong tay văn kiện. Đó là có thể chứng minh các nàng thân phận văn kiện. Tống Thời Ngộ lập tức hỏi, "Ngươi chuẩn bị cấp lệ tiêu hành xem sao?" Mối tên đã rời cung. Lệ Minh Nguyệt dứt khoát đem văn kiện chụp đến Tống Thời Ngộ ngực, hiện tại hạ quyết định này nhất định phải so vừa rồi càng cẩn thận. Nếu đính hôn còn không có bắt đầu, Hoàng liền thất bại. Nhưng hiện tại này đính hôn giống như là đã phát ra vượt qua 2 phút tin tức, đã không thể lại điểm rút về. Lệ Minh Nguyệt do dự đồng thời, tông thời ngộ đại não cũng ở điên cuồng chuyển động. Nếu lệ tiêu hành thực sự có như vậy để ý khi còn nhỏ cứu chính mình cái kia tiểu nữ hài, như vậy hắn biết về sau, nói không chừng sẽ hối hận quyết định của chính mình, ngược lại theo đuổi kỷ phôn âm. Hà tất cho chính mình nhiều tăng thêm một cái cường lực tình địch. Tống chi, hôm nay kỷ phồn âm chính là ngồi ở nhà trai khách khứa tử giữa. Nàng cung Lệ Tiêu Hành nhận thức, tám phần cũng biết kỷ Hân Hân mạo nhận nàng. Kỷ phồn âm chính mình không nói ra, thuyết minh nàng căn bản không nghĩ vặt Trần. Tống Thời Ngộ trầm giai nói, kỳ thật, cứ như vậy đâm lao phải theo lao, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lệ Minh Nguyệt dương mắt, ánh mắt như điện mà quét một chút Tống Thời Ngộ. Dù sao, hiện tại Lệ Tiêu Hành đã yêu kỷ Hân Hân, không phải sao? Tống Thời Ngộ hỏi, cùng với đêm tầng này giấy cửa sổ cho phá. Lệnh tình huống biến thành một quận chỉ rối không bằng liền vẫn duy trì như bây giờ hài hòa hiện trạng, ngươi cảm thấy đâu? Cảm thấy cái rắm. Lại một người bạo nộ mà gia nhập đối thoại, dựa vào cái gì kỷ hân hân có thể dẫm lên nàng tỷ tỷ đi đạt được không thuộc về nàng đồ vật. Các ngươi biết kỷ phồn âm từ trước túng đến cùng cái bánh bao giống nhau thời điểm, bị kỷ hân hân chèn ép thành cái dạng gì sao? Không nên kỷ hân hân đến đồ vật, một cái tiền xu đều không thể cho nàng. Lệ Minh Nguyệt đau đầu mà nhìn về phía Trình Lâm. Người như thế nào cũng cùng ra tới. Nhưng một chút. Trình lâm sau lưng lại có người không kiên nhẫn mà nói, các ngươi cùng hồ lô hoa giống nhau vừa đi chính là một chú ơi, ta lại không phải người mù. Đi theo trình lâm mặt sau ra tới người là bạch chú. Bạch chú trực tiếp đem cửa hông đóng lại, ta mặt sau hẳn là không ai lại đến. Mấy cái cảm kích người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, ai cũng không dẫn đầu mở miệng. Tống thời ngộ túi đầu xem văn kiện, lệ minh nguyệt làm cái thủ thế làm chính mình trợ lý đi bên cạnh trong trường. Mà bạch chú cùng Trình Lâm lướt nhau, như là đạt thành nào đó ăn ý. Mặc kệ các ngươi như thế nào quyết định, ta là nhất định sẽ nói. Trình Lâm ôm cánh tay cao ngạo mà nói, ta nhịn nhiều năm như vậy, hôm nay không nghĩ nhịn. Ta nhất định sẽ nói cho lệ tiêu hành hắn mắt mù nhận sai người, đến nôi hắn lúc sau muốn hay không tiếp tục ăn chổ cô lết vị phân, kia cùng ta không quan hệ, chính hắn tuyển. Bạch chú nhìn nhìn Trình Lâm. Làm gì? Trình Lâm tức giận hỏi. Bạch chú so nàng càng khí. Kỷ Phồn Âm như thế nào mặc kệ ngươi nói thô tục. Trình Lâm, Tính, kia khẳng định là bởi vì ngươi không ta quan trọng." Bạch Trú lập tức cho chính mình tìm hiểu lý do, hắn chuyển hướng Lệ Minh Nguyệt, "Dù sao ta đã biết, các ngươi như thế nào quyết định cũng chưa dùng, chẳng lẽ còn có thể lấp kín ta miệng?" Tống Thời Ngộ trầm âm một lát, "Các ngươi đại có thể đoán giận, nhưng ta có một vấn đề. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy Kỷ Phồn Âm chính mình không biết nàng bị mạo danh thay thế sao?" Tống Thời Ngộ sấn thắng truy kích. Ngay cả kỷ phồn âm chính mình đều không đệ bụng, các ngươi có phải hay không có điểm bao biện làm thay. Bạch chú lại có điểm do dự. Hắn như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy kỷ phồn âm xác thật là không đệ bụng. Lệ Tiêu Hành hiển nhiên là kỷ phồn âm khách hàng, nàng không yêu cùng khách hàng sinh ra bất luận cái gì công tác thời gian ngoại giao thoa, có lẽ cũng một chút đều không nghĩ đương lệ tiêu hành bạch ngự quang. Kia thì thế nào? Chính Lâm phản ứng lại hoàn toàn tương phản, ta chỉ làm ta chính mình muốn làm sự tình. Ta biết có người làm không đạo đức sự. Liên tính cùng ta hít lợi không liên quan, ta cũng muốn mạch trần ra tới. Kỳ phôn âm nàng nếu muốn tính sổ, khiến cho nàng hướng về phía ta tới hảo. Nàng nói xong, thở phì phì mà kéo ra cửa hông trở về hiến hội đại sảnh. Lệ Minh Nguyệt đem hai phân hồ sơ từ tống thời ngộ trong tay thu hồi tới giao cho trợ lý, bước nhanh đuổi theo trình lâm. Liên tính muốn nói cho lệ tiêu hành, cũng không thể ở tệ nhất trường hợp, tệ nhất thời gian nói ra. Trong phòng đính hôn nghi thức vừa mới tiến hành xong trao đổi đính hôn nhẫn này một bước Tí nghi làm đại gia cấp điểm vỗ tay đưa tân nhân kết cục đi đổi mới quần áo. Trình lâm đi được bay nhanh, nàng thẳng đến dưới đài đi cản kia hai người, bị một đám bảo an cảnh giác mà vây quanh. Trình lâm! Kỳ hân hân kinh ngạc hỏi, có chuyện gì sao? Các ngươi không cần như vậy, nàng là ta nhận thức người. Trình lâm liếp Kỳ hân hân liếc mắt một cái, cười lạnh, Kỳ hân hân, ta nhận ngươi này phúc ngây thơ hồn nhiên bạch liên hoa bộ ráng thật lâu. Hôm nay lão nương liền muốn r Ngươi nếu đối lệ tiêu hành là như vậy quan trọng người, ngươi còn nhớ rõ chính mình khi đó đối hắn nói qua cái gì sao. Kỳ hân hân sửng suốt một chút, lại như là bị giống đến có điểm ý khuất, khi còn nhỏ sự tình ta không quá nhớ rõ. Ta chỉ là nhìn đến cách vách đại ca ca buồn bã hiểu xỉu, liền nghị cách cho hắn cố lên cổ vũ mà thôi. Nga, ta đây nhưng thật ra ngoài ý muốn nhớ rất rõ ràng. Chính lâm mở ra di động tìm tìm, thanh thanh giọng nói chiếu niệm. Ta đối một người nói qua liền tính ngươi xương sống nghiêm trọng bị hao tổn đến hiện đại y y học vô pháp khôi phục nông nỗi, ta cũng sẽ nỗ lực học tập, tìm được làm ngươi một lần nữa đứng lên phương pháp, không biết người kia hiện tại có khỏe không. Kỳ Hân Hân căn bản chưa kịp phản ứng, Trình Lâm vừa lật tay trực tiếp đem màn hình lượng tới rồi lệ tiêu hành trước mặt, ngươi xem trọng đại ngốc bức. Đây là Kỷ Phồn âm nhật ký, không phải kỳ Hân Hân. Ngươi mẹ nó chẳng lẽ liền không nghĩ tới, kỳ Hân Hân này bạch liên hoa nếu là sinh bệnh nằm viện, Nàng có thể mỗi ngày chạy đến ngươi bên kia tới hỏi hàn ân cần. Trình lâm, là ai làm ngươi như vậy làm? Kỳ hân hân lại tức lại cấp, ngươi như thế nào có thể vô căn cứ ra chuyện như vậy, ở đối ta mà nói như vậy quan trọng nhật tử. Còn có khác sao? Lệ tiêu hành thấp giọng hỏi. Trình lâm trận trắng mắt, còi à, ta có toàn bộ văn bản, lệ tiên sinh cấp cái công ty hộp thư ta đóng gói chia ngươi. chương 80 canh 1. Trình lâm đối lệ tiêu hành thái độ có thể nói không có chút nào tôn kính đáng nói. Nếu không phải bởi vì lúc này mấy người vừa lúc đã hạ đài, toàn trường đều sẽ chú ý tới nơi này đã xảy ra cái gì. Dù vậy, phía trước nhất mấy bàn khách khứa vẫn là ý thức được tình huống không đúng, quái gì tầm mắt vẫn luôn hướng bên này như có như không mà liếc tới. Sau đổi tới một bước lệ minh nguyệt lập tức tiến lên giữ chặt Trình Lâm, đổi cái địa phương nói, làm ơn. Trình Lâm chừng nàng liếc mắt một cái, người làm ơn ta không bằng làm ơn hai người bọn họ, ta là sợ bọn họ chạy hảo đi. Ca lệ minh nguyệt thấp gọi, người ở đây quá nhiều. Lệ tiêu hành mặc không lên tiếng mà nâng nâng tay, Phạm đặc trợ tiến lên thúc đẩy hắn xe lăn đi ra ngoài. Kỳ hân hân cắn môi dưới đi theo bên cạnh, bước chân vội vàng. Chính lâm nên ngang mà cũng theo đi lên, bất thời giờ hướng bên cạnh kỷ phồn âm chỗ ngồi phương hướng liếc mắt một cái, tự nhiên thấy bạch chú chính nửa ngồi sổn kỷ phồn âm ghế giữa bên cạnh ngửa đầu cùng nàng nói chuyện. Bạch chú, vừa rồi chính là cái tường đầu thảo, hiện tại lại muốn làm gì? Chính lâm nhữ nhữ mày! Ở đi đánh gây kia hai người đối thoại cùng chức đem kỷ hân hân rồi đến bùn lấy chi gian lay động một chút, lựa chọn người sau. Lệ Minh Nguyệt theo sát ở cuối cùng, làm nàng số một trợ lý lưu lại ở hiến hội đại sảnh duy trì trật tự, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đem hai phân mới vừa mang tới hồ sơ sao chép kiện bắt được chính mình trong tay. Đi tìm cái an tĩnh phòng nói chuyện đi. Lệ Minh Nguyệt hiện tại chỉ may mắn cả tòa khách sạn hôm nay đều bị đặt bao hết, bằng không lúc này càng thêm bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Phạm đặc trợ thực mau tìm một cái gần đây phòng khách làm như nói chuyện ơi. Hân hân lệ tiêu hành nặng nghề mà gọi tân nhiệm vị hôn thế tên, ta muốn nghe ngươi nói. Kỳ hân hân cảm giác đầu tiên đến lệ tiêu hành không có biểu tình mặt là như vậy lại người sợ hãi, nhưng nàng cắn răng nhịn xuống chính mình khẩn trương cùng sợ hãi ngồi sổm lệ tiêu hành trước mặt, khi còn nhỏ sự tình, ta không nhớ rõ. Rất nhiều đều là ngươi nói cho ta, ngươi đã quên sao. Ngươi chỉ nhớ thực hảo đi trình lâm không lưu tình chút nào mà phá đám Đầu góc lại như thế nào không hảo cũng có cái hạ độ, ngươi liền chính mình khi còn nhỏ căn bản chưa thấy qua người này sự tình đều có thể ký ức ra công vạn bèo một chút. Ta thật sự không nhớ rõ. Nàng vừa rồi niệm những cái đó nhật ký sự tình ta cũng đã quên. Kỳ hân hân khóc lóc nói, hơn nữa ta hiện tại thật sự thực cái ngươi, ta tưởng cùng ngươi cộng độ cả đời. Nếu nói hôm nay, hiện tại, lập tức, ngươi bởi vì ta vô pháp chứng minh chính mình không phải cái kia tiểu nữ hài liền không hề yêu ta nói, chúng ta hiện tại liền hủy bỏ đính hôn. Ngươi thiếu mơ hồ trọng điểm. Chính lâm lại A đi lên, căn bản chưa cho những người khác nói chuyện cơ hội, như thế nào, vừa rồi ở mọi người trước mặt nói các ngươi nhận thức 5 năm, 5 năm thời gian, các ngươi hai cái trước nay đều không có nhìn lại một chút khi còn nhỏ sự tình. Rõ ràng tất cả đều không nhớ rõ ngươi còn có thể vui vui vẻ vẻ cùng người đối thượng hồi ức. Ta xem ngươi hiện trường biên chuyện xưa năng lực so tóc sâu diễn viên còn cường, biên, ngươi tiếp theo biên, bổn răng tinh hôm nay liền phải nhìn xem ngươi như thế nào đổi trắng thay đen. Nàng nói xong, đi rồi hai bước một phen kéo quá một cái ghế dứt khoát liền ngồi hạ chắn ở cạnh cửa. Lệ Minh Nguyệt, nàng nhìn khóc đến nhu nhược đáng thương, lệ người thương tiếp Kỳ Hân Hân liếc mắt một cái, tiến lên đem hồ sơ giao cho lệ tiêu hành. Lệ tiêu hành lấy quá hồ sơ khi, liền ngồi sổm trước mặt hắn Kỳ Hân Hân cũng thoáng nhìn một góc. Kêu mặt trên một góc chính viết tên họ, Kỳ Hân Hân. Đây là ta mới vừa làm người từ Thanh Hòa Viện Điều dưỡng Thu hồi tới lệ Minh Nguyệt thấp giọng nói. Cố Kỳ Hân Hân xuất nhập viện thời gian cùng với kỹ càng tỉ mỉ bệnh lịch. Lệ Tiêu Hành cầm ở trong tay, không có lập tức đi xem, mà là nhìn chằm chằm ghé vào chính mình đầu gối Kỳ Hân Hân, giống ở xem kỹ cái gì? Ở hắn nhìn chăm chú hạ, Kỳ Hân Hân bắt đầu chậm rãi phát run lên. Nàng như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau mà nắm khẩn Lệ Tiêu Hành quần tây, ta không có cách nào. Ta nhận thấy được không thích hợp thời điểm, ta đã yêu ngươi. Ta không thể. Ta không thể làm ngươi biết ta không phải ngươi trong trí nhớ người kia. Nếu ngươi không yêu ta, nếu ngươi muốn theo đuổi ta tỉ tỉ, ta đây làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Trình lâm ha. Một tiếng, dơ lên cao đôi tay bạch bạch bạch mà vỗ tay, có thể, lấy cớ này ta cho ngươi thập phần, mãn phân 100 trăm phân. Kỷ âm bị ngươi thế thân công lao thì thế nào? Nàng mất đi chỉ là một chút cảm tạ, mà ngươi đem mất đi chính là ngươi quý giá kim quy tế đâu. Lệ minh nguyệt nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Trình lâm bất mãn, ta nói được nơi nào có sai. Ta đã sớm đối tỷ tỷ sám hối qua. Kỳ Hân Hân than thở khóc lóc mà vì chính mình biện hộ, ta không có gạt tỷ tỷ, nàng cái gì đều biết, nhưng nàng không ngại, nàng còn chúc phúc ta cùng Tiêu Hành, nói chúng ta thực xứng đôi. Này đó ta đều không có nói dối, không tin có thể hỏi tỷ tỷ của ta. Trình Lâm sắc mặt trầm xuống, kỳ Phồn âm tên lúc này, bị ngươi giẫm mười mấy năm đều bánh bao thành thói quen. Ghé vào lệ Tiêu Hành đầu gối đầu Kỳ Hân Hân quay đầu lại nhìn Trình Lâm liếc mắt một cái, mang theo chợt lóe lướt qua tàn nhẫn. Đúng lúc này, lệ tiêu hành đột nhiên quay đầu hỏi Phạm Đặc Trợ, nàng còn ở sao? Phạm Đặc Trợ ngầm hiểu, chúng ta ra tới khi, kỷ phồn âm tiểu thư còn ở trên chỗ ngồi. Lệ tiêu hành đem kỷ hân hân trộm vào chính mình trên đầu gối tay bẻ ra, người sau hoảng loạn mà ngược lại nắm chặt hắn ngón tay. Ngươi yêu ta, đúng không? Lệ tiêu hành hỏi. Kỷ hân hân vội vàng mà hôn môi hắn mù bàn tay, tuyệt vọng mà lập lại. Đúng vậy, ta yêu ngươi, chỉ hãy ngươi. Nàng biết lệ tiêu hành nghĩ muốn cái gì Từ trước nàng cũng có thể nắm giữ chừng mực cùng đúng mực từng giọt từng giọt mà vì thực lệ tiêu hành, lại không lập tức làm hắn được đến chân chính thỏa mãn. Nhưng không biết khi nào bắt đầu, lệ tiêu hành đột nhiên liền đối nàng lộ ra răng nanh. Kỳ hân hân dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Nàng cùng lệ tiêu hành chi gian thiên bình, bắt đầu hướng lệ tiêu hành bên kia thiên đi. Tới rồi trước mắt cái này cơ hồ muốn thua hết cả bàn cờ, chỉ còn lại có lệ tiêu hành ái là duy nhất lợi thế thời điểm, kỳ hân hân căn bản không có rụt rẻ không r Nàng toàn bộ mà đem lệ tiêu hành nhất muốn nghe đến nói hướng hắn lỗ thai cùng trong nao quán chú. Ta như vậy hãy ngươi, ngươi không thể không cần ta. Không có ngươi ta sống không được, ta trừ bỏ ngươi cái gì đều không có. Nếu ngươi yêu ta, liền ở chỗ này ngoan ngoan chờ ta trở về. Lệ tiêu hành sờ sờ nàng tóc, sau đó nâng một chút tay. Phạm đặc trợ lập tức hiểu ý mà đẩy lệ tiêu hành hướng môn phương hướng đi đến. Lệ Minh Nguyệt túi đầu đối trình lâm nói, ngươi vừa rồi nói một vong bản sự tình, không bằng cùng ta tiếp tục nói đi Trình Lâm sách một tiếng đứng lên, không tình nguyện mà kéo khai ghế dựa làm lệ tiêu hành cùng phạm đặc trợ rời đi. Lệ tiêu hành chân trước mới vừa đi không bao lâu, trình Lâm ló đầu ra đi nhìn liền khoảng cách, quay đầu lại đi nhanh chiều còn ở nhỏ giọng khóc nức nở kỷ hân hân đi đến, không nói hai lời dương tay cho nàng một bản thai. Lệ Minh Nguyệt căn bản không nghĩ tới ngăn cản, ngạc nhiên mà từ trong cổ họng phát ra một cái không có ý nghĩa âm tiết. Trình Lâm liền đánh như vậy một cái tát, cũng vô dụng quá lớn sức lực, nhưng thanh âm không biết như thế nào đặc biệt dội Kỳ hân hân trên đầu đá quý tiểu vương miệng đều trực tiếp bay đến trên mặt đất. Đúng vậy làm sao vậy, ta liền đánh nàng, ta chính là ác nhân, ta còn đối bạch liên hoa dị ứng. Chính lâm đúng lý hợp tình mà chỉ vào chính mình mặt, không lưng đối kỳ hân hân nói, ngươi nếu là không để ý tới mệt, ngươi đánh trở về a Kỳ hân hân bụn mặt không xem nàng. Chính lâm khinh thường mà hư lạnh một tiếng, liền biết ngươi còn còn tưởng tiếp tục trang. Nàng ngồi dậy hướng lệ minh nguyệt đi đến, ta mới vừa nói giỡn, tốt xấu cũng là tư nhân ký Tuy rằng là ta đoạn tới, cũng không hảo tùy tiện công chư với chúng. Ngươi đoạn. Lệ Minh Nguyệt lập lại. Đúng vậy, ta đoạn. Trình Lâm kêu căng ngạo mạn mà nói, nàng lại không dám đến hỏi ta phải đi về. Lệ Minh Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, ta đây hẳn là muốn trưng cầu quá nàng ý kiến, hỏi lại ngươi muốn vong bản liên tiếp. Trình Lâm. Ngươi người này như thế nào như vậy kỳ quái? Như thế nào kỳ quái? Lệ Minh Nguyệt khách khí hỏi. Người bình thường lúc này đều hẳn là sinh khí Trình Lâm mắt ngươi lại một chút cũng không có tức giận ý tứ. Lệ Minh Nguyệt nghĩ vậy vị Trình Gia Thiên Kim vẫn luôn gần nhất hai cực phân hóa phong bình, có điểm buồn cười. Nguyên lai like là loại này tính tình, khó trách rất nhiều người ngầm đem nàng mắng đến không đáng một đồng. Ta chỉ là muốn tìm một cái thích hợp phương pháp giải quyết, ta nói như vậy được không sao?" Lệ Minh Nguyệt hỏi. Trình Lâm trầm mặc một chút, ánh mắt đột nhiên lại có điểm ảm đạm, "Ngươi ngày thường xem trên mạng tiểu thuyết sao? Hoặc là liêu trai cái loại này?" Lệ Minh Nguyệt liền truyền mà, "Xin lỗi." Ngày thường tương đối bội, bất quá liêu trai ta xem qua. Ý tư chính là, xem liền xem đi, cũng không cần đi hỏi người trong cuộc, không ý nghĩa. Trình Lâm đẩy ra môn, ta đi giít điếu thuốc, lập tức quay lại. Lệ Minh Nguyệt nhìn Trình Lâm đi ra ngoài, mới quay đầu lại lại hướng phòng khách nội nhìn một chút. Bên trong lúc này chỉ còn lại có còn nằm ở trên mặt đất kỳ hân hân. Lệ Minh Nguyệt đi ra phía trước đem chuẩn tân nương đỡ lên, ngồi bình tĩnh trong chốc lát đi, phía trước sự tình ta sẽ xử lý. Không cần nói cho bá phụ bá mẫu Kỷ Hân Hân bắt lấy cổ tay của nàng thấp giọng thì cầu, bọn họ tuổi lớn, ta không nghĩ bọn họ đột nhiên đã chịu lớn như vậy đánh sâu vào, vạn nhất bọn họ thân thể. Lệ Minh Nguyệt túi đầu nhìn cái này, nhìn như nhu nhược, lại gan lớn đến lừa lệ tiêu hành 5 năm, thậm chí ly gả tiến lệ ra chỉ có một bước xa nữ nhân. Nàng thật sự không dám xem thường Kỷ Hân Hân. Ta ba mẹ đều là trải qua qua sóng to gió lớn người, điểm này việc nhỏ không đến mức làm cho bọn họ ngã xuống. Lệ Minh Nguyệt nhàn nhạt mà nói, Bắt tay rút ra, phân phó trợ lý cấp kỳ Hân Hân đi đổ nước. Đi tới cửa khi, Lệ Minh Nguyệt cuối cùng nhìn liếc mắt một cái ngồi ở ghế trên, thân hình đơn bạc kỳ Hân Hân. Đối phương buông xuống đầu quận thành một đoàn, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Lệ Minh Nguyệt trong lòng lại một tia thương hại chi tình cũng không có, nàng thấp dọng phân phó chính mình trợ lý. "Xem trọng nàng, ta cùng ta ca có người trở về phía trước, đừng làm nàng rời đi phòng, thật sự yêu cầu, đã tiêu bảo tiêu tới." Minh Bạch. Trợ lý dứt khoát gật đầu lĩnh mệnh. Lệ Minh Nguyệt đi hướng đang ở hút thuốc khu hít mây nhà khói Trình Lâm, chuẩn bị nhìn một cái kêu bảng kỷ phồn âm nhật ký. Kỷ phồn âm bắt được phục vụ sinh riêng đưa tới băng coca uống lên đệ nhất khẩu thời điểm, bạch chú đã muốn chạy tới nàng bên cạnh. Kỷ phồn âm hơi hơi ngầm đầu, dùng khỏe mắt xem hắn, chuyện gì. Bạch chú ngồi sổm nàng ghế bên, thấp giọng nói, kế tiếp sự tình ngươi không cần lại quảng, theo ta đi đi. Nghi thức còn không có kết thúc đâu. Kỷ phồn âm không dao động Nàng có thể nhìn đến Trình lầm tựa hồ đang ở cùng Kỳ Hân Hân tranh chấp cái gì, sau đó bị tới rồi Lệ Minh Nguyệt đánh gãy, đoàn người nhanh chóng rời đi, toàn bộ hành trình bất quá 1 2 phút, không có khiến cho quá lớn chú ý. Ta đều đã biết Bạch chú dừng một chút, thực mau Lệ Tiêu Hành cũng sẽ biết. Hắn hiện tại biết vừa lúc. Kỳ Phong Âm nói, Bạch chú trầm mặc một lát, thanh âm càng thấp, đây là trả thù sao? Kỳ Phong Âm không nên trả thù sao? Kỳ Phong Âm hỏi lại. Kỳ Phong Âm, theo ta đi đi. Bạch chú không hề rối rắm vấn đề này, lại lặp lại ngay từ đầu thỉnh cầu: "Hôm nay là ta sinh nhật, ngươi còn thiếu ta một đáp án." Ham chứa ống hút uống Coca kỹ Phồn Âm nghĩ nghĩ, theo bản năng mà hướng cách đó không xa nhìn nhìn. Nàng gặp được nơi đó ngồi Bạch phu nhân, mà Bạch phu nhân cũng đang xem kỹ Phồn Âm, không biết đã hướng nơi này nhìn bao lâu. Kỹ Phồn Âm cùng Bạch phu nhân nhìn nhau một lát, cầm Coca đứng lên, "Chúng ta đây đi bên ngoài nói đi." Bạch chú tạch một chút cũng đi theo đứng dậy. Không đến vài phút thời gian, Phạm đặc trợ đẩy lệ tiêu hành đến kỷ phồn âm không vị. Vừa mới ngồi ở chỗ này kỷ phồn âm tiểu thư. Ngồi cùng bàn khách khứa chỉ chỉ bên ngoài, vừa rồi cùng bạch ra tiểu thiếu ra cùng nhau đi rồi. Sau đó người này nhi tử nãi thanh nãi khí mà nói, xinh đẹp tỷ tỷ thiếu tiểu ca ca một đáp án. Khách khứa tay mắt lênh lẹ mà bưng kín nhi tử miệng, xấu hổ lại không mất lệ phép mà cười cười. Phạm đặc trợ bay nhanh mà gọi điện thoại, không lương đối lệ tiêu hành thì thầm, liền ở bên ngoài, còn chưa đi Vẫn luôn nắm chặt xe lăn tay vị lệ tiêu hành thoáng bung lỏng tay chỉ lực nói, đi. chương 81 canh 2. Lệ tiêu hành cùng kỳ hân hân tỉ mỉ chọn lựa ra tới cái này đính hôn này, ông trời lại không tốt. Thiên tờ mở sáng liền bắt đầu bay lông trâu mưa phùn, trên mặt đất ướt rầm rề, rất có điểm thê lương không khí, nhưng tới rồi buổi chiều khi đã không thể không bung rủ. Chờ đến kỳ phồn âm cùng bạch chú rời đi yến hội thính lúc này, bên ngoài đã hạ đến bùm bùm. Bạch chú nhất thời đi được cấp không có mang dù Hai người đành phải đứng ở cửa hiên mái hiên phía dưới nói chuyện. Ngươi muốn nghe đáp án, ở ta nơi này là nghe không được. Thấy bạch chú đứng nửa ngày không hề răng, kỷ phồn âm dẫn đầu mở miệng. Bạch chú không hẹ răng. Ta và ngươi giao dịch cũng không sai biệt lắm có thể kết thúc. Vì thế kỷ phồn âm lại nói. Không được. Bạch chú một chút liền cho phản ứng. Ngươi muốn còn không phải là, hắn nói tới đây đột nhiên hạ thấp âm lượng, còn không phải là tiền sao. Ngươi muốn nhiều ít ta đều có thể cho ngươi. Kết thúc giao dịch ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nhưng giao dịch quyền chủ động chưa bao giờ ở trong tay ngươi, tệ vào không phải ta chức nghiệp đạo đức. kỳ phôn âm thong thả ung dung mà nói, ngươi xem, vốn dĩ chính là cái màu xám mảnh đất giao dịch, không có ta nói, ngươi cũng tìm không thấy thay thế phẩm, cho nên vốn dĩ hết thẻ quy tắc liền đều là ta định đoạn. Mặt khác chính là, bạch chú cũng mau không có tiền. Bạch phu nhân nói, bạch chú lại trầm mặc sau một lúc lâu, mới muộn thanh hỏi, ta đây làm sao bây giờ? Kỳ phôn âm nghe này vấn đề cư nhiên giống như mang theo điểm giọng mũi không khỏi nghiêng đầu đi xem bạch chú biểu tình. Người trẻ tuổi hốc mắt phiếm điểm nhi hồng, thoạt nhìn giống như lại đậu đậu là có thể rất cây đầu. Người đại học cũng chưa tốt nghiệp, có rất nhiều sự tình làm. Kỳ phôn âm buồn cười nói, không đều nói ngươi là bạch gia người thừa kế, vì tiếp trong nhà gánh hát, ngươi muốn học đồ vật nhiều đi. Ta lại không nghĩ bạch chú lẩm bẩm lầm bầm mà bỏ qua một bên mặt, nhẹ nhàng mà hút một chút cái mũi. Giống như chỉ cần động tĩnh đủ tiểu liền sẽ không bị kỷ phồn âm nghe thấy dường như, đó chính là nói, ngươi đã kiếm đủ tiền. Kỷ phồn âm không tỏ ý kiến, không cần lại làm thế thân này bút suy ý. Nói thật cũng rất phiền thoái. Kỷ phồn âm đã sớm đã mệt mỏi nuôi cá chuyện này nhi, làm lại nghề cũ lúc ấy một là làm giàu không đường, nhị là tiền tới nhanh. Húng hồ hiện tại trong biển đang bị nàng rảo đến nháo sóng thần đâu, toàn thân mà lui đương nhiên là sấn hiện tại. Nữ nhân có tiền liền đổi bại. Bạch chú lại nói thầm. Kỷ phôn âm có điểm hoài nghi chính mình ngay lầm. Ta bên ngoài người đâu? Bạch chú tức giận hỏi, bọn họ cũng giống nhau bị ngươi khai trừ khách hàng tịch sao? Kỷ phôn âm quay đầu lại nhìn một chút, vừa lúc nhìn thấy Phạm đặc trợ đẩy lệ tiêu hành ra tới, mà người sau hai mắt đã chặt chẽ tỏa định nàng. Hẳn là đi kỷ phôn âm nhớ mày, không sai biệt lắm là nên cùng nhau kết thúc. Bạch chú cũng đi theo nàng quay đầu lại nhìn lại, gắt gao như mày, hắn xuẩn đến liền chính mình nhân, nhân cứu mạng đều thời gian dài như vậy nhận không ra. Ngươi có cái gì tư cách nói hắn?" Kỷ Phồn Âm cười khẽ, quay đầu lại đối Lệ Tiêu Hành làm một cái dừng bước chờ đợi động tác. Lệ Tiêu Hành không vui mà buộc chặt cằm, nhưng vẫn là dơ tay làm phạm đặc trợ tạm thời ngừng lại. "Bạch chú, này bị dạy dỗ quá bộ dáng ta thật đúng là quá quen thuộc." Bạch chú nhìn xem Lệ Tiêu Hành, lại nhìn xem Kỷ Phồn Âm, hắn cũng là người khách hàng. Hắn cũng đem người đương thế thân. Kỷ Phồn Âm không có trả lời hắn. Bạch chú khẽ cắn môi, tuyển càng quan trọng vấn đề, "Ở ngươi sắm vai thời gian, Nói qua mỗi một câu đều là giả sao? Ngươi muốn nghe những cái đó đều là giả. Kỳ phôn âm nói. Ta thông báo khi. Ngươi thông báo người kia không tồn tại. Ngươi sẽ hận ta sao? Không cần thiết. Mỗi năm đều sẽ cùng ta đi Hy Lạp xem mặt trời mọc cước định đâu. Kỳ phôn âm nở nụ cười, lừa gắn ngươi. Kỳ phôn âm xoay người hướng lệ tiêu hành bên kia đi đến, đi rồi vài bước, đột nhiên lại quay đầu lại đi bạch chú nói. Đúng rồi, ta cùng Kỳ hân hân sinh nhật không phải cùng một ngày. Về hy lạp ký ức bị đột nhiên kích phát, Bạch chú không khỏi mở to hai mắt. Đi đến lệ tiêu hành xe lăn trước khi, Kỷ Phồn Âm lại quay đầu lại nhìn nhìn cửa Bạch chú. Kia tiểu ngốc xoa đã ngồi xổm đi xuống, hai tay giao điệp đặt ở đầu gối, mặt chôn ở cánh tay, bả vai run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn tựa hồ ở trộm mà khóc. Đối Bạch phu nhân mà nói đại khái là cái vừa lòng kết cục. Lệ tiêu hành mở miệng, "Kỷ Phồn Âm." Chờ một lát, "Ta còn có một chiếc điện thoại muốn đánh." Kỷ Phồn Âm xin lỗi mà cười một chút. Cầm di động bắt Bạch Phu nhân dãy số. Phạm Đặc Trợ nhìn xem chính mình lão bản sắc mặt, đúng lúc chen vào nói, Kỳ tiểu thư, ngoài điện thoại trên đường, chúng ta đổi cái an tĩnh địa phương nói chuyện, có thể chứ?" Kỳ Phồn Âm nhìn vị này, không dễ dàng đầu chọc làm công người liếc mắt một cái, gật gật đầu. Đối toàn bộ khách sạn địa hình tựa hồ đã tương đương quen thuộc Phạm Đặc Trợ lập tức đẩy xe lăn dẫn đường. Cho dù mấy người đều không có mở miệng, Kỳ Phồn Âm cũng có thể nhận thấy được lệ tiêu hành trầm trọng ánh mắt dừng ở trên người mình. Một giây cũng không có rời đi Kỳ phôn âm bình tĩnh mà làm lơ lệ tiêu hành Chờ bạch phu nhân tiếp khởi điện thoại liền đơn giản mà cùng nàng hội báo một phen Công tác hoàn thành Bạch chú đầu tiên là biết được chính mình mối tình đầu là cái có thể mạo danh thay thế đi gả chồng nữ nhân Ngay sau đó lại bị một người khát ném Về sau hẳn là gặp phải xinh đẹp nữ nhân đều sẽ có điểm cẩn thận đối đãi tâm lý Đây đúng là bạch phu nhân muốn Bạch phu nhân sau khi nghe xong công tác tổng kết Trả lời trong thanh âm cũng nghe không ra là vừa lòng vẫn là không hài lòng, vất vả, nhưng tạm thời trước không cần kết thúc. Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ liền hiểu được, lời nói mịt mở hỏi, cùng bên kia còn không có đến ra cái kết quả sao. Nhanh! Bạch phu nhân ba phải cái nào cũng được mà nói, bạch chú bên kia, phiền toái ngươi lại nhọc lòng một chút, xong việc ta sẽ lại bổi thường ngươi. Kỳ phôn âm tự hỏi hạ, hành, chờ ngài thông chi. Bạch chú đã bị đả kích đến không sai biệt lắm. Lại giúp bạch phu nhân chiếu cố một chút cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, sẽ không quá cách hướng người. Tiên nhiều chuyện thiếu đại khách hàng ngẫu nhiên để cái yêu cầu, liền ứng đi. Còn có bạch phu nhân tạm dừng trong chốc lát mới tiếp tục nói, hắn hiện tại thế nào? Rất thương tâm kỷ phồn âm thẳng thắn mà nói cho nàng, ta nhận thức hắn tới nay vẫn là lần đầu tiên thấy hắn khóc. Bạch phu nhân trầm mặc 2 giây. Phải không? Nàng cắt đứt điện thoại. Mỗi lần ở bị về bạch chú mẫn cảm đề tại khi. Nàng phản ứng tự hồ luôn là này hai chữ, giống như không biết như thế nào tại đây phía trên đi biểu đạt chính mình cảm tình dường như. Kỳ phôn âm lắc đầu, buông di động đồng thời liền nghe thấy được lệ tiêu hành thanh âm, người rất bận, so ra cái người. Kỳ phôn âm cười cười, nàng đưa điện thoại di động bỏ vào trường áo khoát trong túi, lệ tiên sinh có việc liền mau nói đi, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà cá cảnh nhiệt đới còn không có uy. Ba người lúc này đã đi vào một cái loại nhỏ ghế lô tiếp khách khu. Phạm đặc Không tiếng động mà lui đi ra ngoài. Ngươi mới là cái kia tiểu nữ hài lệ tiêu hành thao tác xe lăn mặt hướng Kỷ Phồn Âm, hắn hỏi đến đi thẳng vào vấn đề, ngươi vẫn luôn đều biết không? Ta trước đó không lâu mới nhớ tới, bất quá không quan trọng. Kỷ Phồn Âm đứng cùng Lệ Tiêu Hành đối diện, thần thái thực nhẹ nhàng, đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao? Lệ Tiêu Hành nắm chặt xe lăn tay vịn, hắn nhìn chầm chằm Kỷ Phồn Âm đôi mắt, đương nhiên quan trọng. Ngươi nếu đã sớm biết, vì cái gì không nói cho ta? Này con dùng hỏi sao? Kỷ phôn âm hỏi lại, lại vai vai đầu nói, à, nói không chừng là bởi vì ta cũng đem ngươi cùng người khác nhận sai đâu. Loại chuyện này thường có sao? Lệ tiêu hành bị nàng nghẹn đến hô hấp cứng lại, khi sâu một hơi mới tiếp tục hỏi, ngươi biết ta có bao nhiêu muốn gặp đến ngươi sao? Không đến mức đi. Kỷ phôn âm nhún nhuôn vai, nếu ngươi thật sự muốn tìm người, thời gian địa điểm cùng điều tra yêu cầu con đường ngươi một cái không thiếu, tìm được cái kia tiểu nữ hài không phải nháy mắt sự tình. Pham là lệ tiêu hành muốn tìm người. Kỳ Phong âm hoài nghi kia đều là hắn một chiếc điện thoại đánh tới Thanh Hỏa viện điều dưỡng sự tình. Nhưng Cố Tình Lệ tiêu hành cùng Kỳ Hân Hân 5 năm trước mới gặp lại, hắn nha nơi đó đem tiểu nữ Hải để ở trong lòng qua. Bất quá này cũng thuyết minh một sự kiện, người yêu chính là cùng ngươi gặp lại về sau Kỳ Hân Hân. Kỳ Phong âm bối tay nhìn Lệ Tiêu Hành, nghi hoặc hỏi, này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Vẫn là nói, đưa ngươi phát hiện Kỳ Hân Hân vẫn luôn đều ở lừa gạt ngươi thời điểm, Hoàn Mỹ chủ nghĩa ngươi liền cảm thấy phần cảm tình này đã chịu làm bẩn. Không, có trước kia như vậy thuần thúy, đáng giá ngươi đi đáp lại. Kỳ phôn âm lại hỏi. Lệ tiêu hành trên mặt lộ ra một tia nan khám phẫn nộ. Đúng rồi, hôm nay ta không mang tiền biếu lại đây. Kỳ phôn âm cắm túi đúng lý hợp tình mà nói, ta cảm thấy hai vị có thể kết bách niên chi hảo có ta công lao, lệ tiên sinh đã cho ta rất nhiều học phí. Kỳ phôn âm, ta không cần ngươi tiền. Ta biết lệ tiên sinh luôn luôn thực khẳng khái. Bất quá nếu lệ tiên sinh đã đạt thành tâm nguyện, Chúng ta giao dịch cho tới hôm nay cũng liền hoàn mỹ hạ màn. Kỷ Phồn Âm vươn đôi tay đối lệ Tiêu Hành nhẹ nhàng vỗ tay, "Chúc mừng ngươi, lệ Tiêu Hành, ngươi tốt nghiệp." Ở nàng không nhanh không chậm vỗ tay trong tiếng, lệ Tiêu Hành sắc mặt một chút một chút trầm đi xuống, "Ngươi vẫn luôn đều ở chơi ta." Thanh tỉnh điểm lệ Tiêu Hành Kỷ Phồn Âm nhướng mày, "Nhận sai người chính là ngươi, tới cửa cảnh cáo người của ta là ngươi, tiếp thu ta giảng bài người là ngươi, đưa ra cầu hôn ý tưởng người là ngươi, nơi này nào một kiện, là ta bức ngươi đi làm." Hiện tại rốt cuộc có thể đem Kỷ Hân Hân khóa ở ngươi Kim Úc, ngươi dám nói chính mình trong lòng không cảm thấy cao hứng. Kỷ Phồn Âm liên tiếp chất vấn khiến cho Lệ Tiêu Hành cắn chặt trên dưới khớp hàm. Hắn đương nhiên là sung sướng. Nhưng đó là ở biết Kỷ Hân Hân cũng không phải hắn thiên sứ trước kia. Mà hiện tại, chỉ là Kỷ Hân Hân một người đã biểu hiện không ra hoàn chỉnh thiên sứ. Nếu nói Kỷ Hân Hân đại biểu chính là thành niên, kia Kỷ Phồn Âm đại biểu chính là thơ hấu. Hai người đua ở bên nhau, mới là cái kia hoàn mỹ, xu lệ hình tượng. Đối, chỉ có đem kỷ phồn âm cùng kỷ hân hân cùng nhau bắt được trong tay, mới có thể lấp đầy hắn giờ phút này kêu gạo không thỏa mãn hư không. Lệ tiêu hành nhẹ nhàng mà hít một hơi, lệnh chính mình bình tĩnh trở lại. Kỷ phồn âm thông minh lại rào hoạt, chỉ có thể từ từ mưu tính. Ta biết ngươi yêu cầu tiền, kỷ phồn âm. Lệ tiêu hành dùng bình thản thanh âm nói, đính hôn lúc sau còn có kết hôn, sinh con, rất nhiều năm, ta cùng hân hân về sau khả năng sẽ có ở trung thượng cọ sát, vì duy trì này đoạn quan hệ ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, không nên bủn xỉn dư lại bộ phận. Chỉ cần có thời gian, lệ tiêu hành cảm thấy chính mình có thể trái lại đem kỷ phồn âm cháo nhập vong chung. Tựa như hắn hoa nửa năm thời gian rốt cuộc đem kỷ hân hân bắt lấy giống nhau. Lệ tiêu hành nói xong về sau, phát hiện kỷ phồn âm trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn trong chốc lát, trên mặt bắt đầu hiện ra một chút không biết nên khóc hay cười biểu tình, cuối cùng phụt một tiếng cười ra tiếng tới. chương 82 canh 1 Kỳ phôn âm không nghĩ tới lệ tiêu hành sẽ là cái này phản ứng. Không, phải nói nàng nghĩ tới, nhưng ý tưởng này chỉ là trợt lẽ rồi biến mất. Bởi vì, nói như thế nào đâu, thật sự quá buồn cười, quá vớ vẩn, quá su không biết xấu hổ. Kỳ phôn âm biết lệ tiêu hành là cái bệnh trạng người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Hắn ở cảm thấy chính mình tạm thời vô pháp không chế kỷ hân hân khi, thậm chí có thể lựa chọn trở thành nàng cùng phạm, đem kỷ hân hân còn lại váy hạ chi thần coi như là nàng món đồ chơi giống nhau tới đối đái. Hắn cũng sẽ không đối kỷ hân hân thẳng thắn thành khẩn chính mình ái, bởi vì này liền tương đương đem chính mình át chủ bài giao cho kỷ hân hân trong tay. Là ở được đến kỷ phồn âm đi bước một chỉ đạo sau, lệ tiêu hành mới ở kỷ hân hân trên người tìm về khống chế cảm. Nói cách khác, lệ tiêu hành hắn hiện tại bành trướng. Hắn bắt đầu cảm thấy chính mình cũng có thể linh hoạt vận dụng học được tri thức tới khống chế kỷ phồn âm. Ở cái này đại gia phổ biến e tương đối thấp trong thế giới, kỷ phồn âm nhịn không được phát ra nghi vấn Chẳng lẽ các ngươi đạt được kỹ năng mới lúc sau, trong đầu liền một cái hơi chút sáng ngời điểm chủ ý cũng không có sao. Chỉ biết nghĩ đến đi làm chuyện xấu sao. Người cùng kỳ hân hân thật sự thực xứng đôi. Kỳ phôn âm cảm thán đối lệ tiêu hành nói, tuy rằng hiện tại chỉ có đính hôn, bất quá ta chúc nhị vị mau chóng đi và hôn nhân điện phủ đi, nhất định có thể bách niên hào hợp. Lệ tiêu hành ở mất đi hưng thú phía trước đại khái sẽ không bông ra kỳ hân hân. Mà kỳ hân hân ở có khác đường ra phía trước, cũng sẽ không bông ra lệ tiêu hành. Kỷ phôn âm hơi hơi không lưng đánh giá lệ tiêu hành kia trương không có cóỳ vết mặt cùng hắn đối diện một lát lại nhìn nhìn hắn hai chân ngươi tử ti cũng cố chấp đều nơi phát ra với này phântàn thật có phải hay không lệ tiêu hành trong mắt ẩn ẩn lập loại bị khinh miệt vũ nhục lửa giận kiện toàn người sẽ không hiểu có lẽ đi kỳ Phôn âm không tỏ ý kiến mà đem ngón tay rừng ở hắn quần Tây Thượng cơ hồ vô dụng bất luận cái gì lực đạo so chuẩn chuồn lướt nước, nước còn muốn nhẹ giống như không có đụng tới dường như nhưng ngươi hẳn là nhớ do đi ta khi còn nhỏ là cái có điểm cổ quái, nhưng là phi thường, phi thường thông minh hải tử. Người muốn nói gì? Nếu không phải kỳ hân hân nói, hiện tại ta hẳn là ở viện nghiên cứu ăn mặc áo bở lật là trắng làm nghiên cứu khoa học. Kỳ phồn âm suy tư hạ, ta giống như đối với người hứa hẹn quá sẽ tìm được có thể làm người đứng lên phương pháp, ta tưởng ta là có thể làm được. Lệ tiêu hành buộc chặt ngón tay, hắn gắt gao nhìn chầm chầm kỳ phồn âm đôi mắt, người có thể. Đó là, nếu trước kia cái kia kỳ phồn âm còn ở nói. Kỳ phồn âm cười cười thu hồi tay, sau này lui hai bước, đáng tiếc, hiện tại ngươi chỉ sợ chỉ có thể cả đời ngồi ở kia trương trên xe lan. Nếu nói ngươi vốn dĩ hẳn là toàn thân tê liệt, bởi vì ta cổ vũ mới có thể khôi phục nửa người trên hành động lực, buồn có thể có cơ hội đứng lên, kia cũng là ở được đến ta dưới sự trợ giúp kỳ phồn âm chân thành hỏi lệ tiêu hành, mà hết thể này bên trong kỳ hân hân khởi đến chỉ có phản tác dụng, vậy ngươi bây giờ còn có nhiều hãi nàng. Trước kia là thập phần nói, bây giờ còn có vài phần Kỳ phôn âm là thật sự muốn biết. Nói cho ngươi đáp án lại như thế nào. Lệ tiêu hành trên mặt không có biểu tình, đối với ngươi mà nói có cái gì trợ rút. Xem một quyển đến cuối cùng một tờ lại như thế nào. Chỉ là biết một cái kết cục. Ngươi không thể ném xuống ta lệ tiêu hành nặng nghề mà nói, giúp ta, liền phải giúp được cuối cùng. Kỳ phôn âm thu hồi trên mặt ý cười, nàng rũ mắt thấy xem trên xe lăn nam nhân, cầm lấy một bên ấm nước ly nước thông thả ung dung đổ một ly không hề dự triệu mà dương tay trực tiếp bắt tới rồi Lệ Tiêu Hành trên mặt. Lệ Tiêu Hành chưa kịp thao túng xe lăn tránh né, bị bắt một đầu vẻ mặt lại chạy tới quần tây thượng. Kỳ Phong âm hoảng không li miêu lại đôi mắt, "Lệ Tiêu Hành, đây là người đối ta xin lỗi cùng báo ân phương thức sao?" Như là đột nhiên bị cường quang đâm vào đôi mắt, Lệ Tiêu Hành đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lệ Tiêu Hành hầu kết trên dưới lan lộn. "Không, thực xin lỗi. Vừa rồi là ta tìm từ không lo, ta nguyện ý bồi thường ngươi." Khi còn nhỏ sự tình ta xác thật thực cảm ta ngươi." Kỳ Phồn Âm nga một tiếng, "Đáng tiếc tới quá chế, ta đã không để bụng." Hỏi Hàn Ân cần không bằng đánh bút cự khoản gì. Nàng ngả ngớn mà xua tay cùng Lệ Tiêu Hành nói thanh đừng, về sau hẳn là sẽ không lại liên hệ. "Tái kiến, Lệ tiên sinh, nếu nói ngươi có cái gì ưu điểm nói, ta cảm thấy ngươi là cái thực khẳng khái khách hàng." Kỳ Phồn Âm đi ra môn, canh giữ ở ngoài cửa Phạm Đặc trợ trần chờ một chút, không có căn nàng. Kỷ Phồn Âm trực tiếp rời đi. Cảm thấy trò hay cơ hồ đã trình diễn xong, nàng không cần lại tiếp tục lưu lại đi. Nếu lệ tiêu hành tức thời, nên thức thời mà đem tiền bổi thường thiệt hại tinh thần đánh lại đây. Đi phía trước đương nhiên là trước mở ra về nhà dụ hoặc nhìn một cái. Tiến độ điều đã thắp sáng gần một nửa bộ phận, phía trên con số biểu hiện 5, 912, 219, 633.88. Một tỷ cấp bạc A. Kỷ phôn âm tính tính ngày này nhập trướng, kinh ngạc cảm thán ngược người soát phân mau lệ tính. Bốn bỏ năm lên liền tính tham gia đính hôn nghi thức đại gia hôm nay đã trải qua tình cảm sóng thần đi. Cỡ nào hy vọng như vậy soát phân thịnh yến có thể nhiều tới vài lần A. Kỷ phôn âm đứng ở tại chỗ cân nhắc đến tột cùng tình huống như thế nào mới có thể lại dẫn phát như vậy một lần sóng thần. Tống thời ngộ kết hôn sao? Giống như không quá hành. Kia lệ tiêu hành kết hôn lại ly hôn. Thời gian ly đến lại có điểm xa. Nàng còn đang suy nghĩ đông tưởng tây thời điểm, một đạo kinh ngạc giọng nữ từ nơi không xa truyền ra tới. Ngươi nói cái gì? Kỳ Phồn Âm nghe ra đó là Lệ Minh Nguyệt thanh âm. Lệ ra hôm nay tao ngộ phá sự nhi cũng đủ bọn họ chịu được. Kỳ Phồn Âm như vậy nghĩ đang muốn làm bộ không nghe thấy mà rời đi, liền nghe thấy được một cái khác lớn hơn nữa giọng, cho nên ta không đều nói, ngươi nghe xong về sau khả năng sẽ không tin tưởng sao. Đó là Trình Lâm. Hào xào bất sỉ mà, từ Kỳ Phồn Âm hiện tại góc độ lại vừa lúc có thể thấy khách sạn cửa kính tường, còn có vẫn cứ ngồi sổm nơi đó bà chú. Kỳ Âm dừng bước, Tổng cảm giác hiện tại từ nơi đó trải qua nói, sẽ xuất hiện bị lưu lạc miêu miêu miêu dính thượng sự kiện. Mà bên kia, Lệ Minh Nguyệt cùng Trình Lâm đang nói chuyện này khẳng định cùng nàng có quan hệ. Chuẩn xác điểm tới nói, là cùng Kỷ Phồn Âm có quan hệ. Vẫn là tuyển bên kia đi. Kỷ Phồn Âm quyết đoán hướng chuyển ra Lệ Minh Nguyệt cùng Trình Lâm thanh âm hút thuốc khu đi đến, đến gần chỗ khi vầy vây trước mắt sương khói, lặng lẽ nói đến có điểm lớn tiếng a. Bên trong Lệ Minh Nguyệt cùng Trình Lâm đều đột nhiên quay lại đầu tới xem nàng. Kỳ phôn âm cảm thấy cái này cảnh tượng rất có điểm giống vừa đến cái này khách sạn khi Lệ Minh Nguyệt tới đánh gãy nàng cùng Trình Lâm nói chuyện kia một màn, không khỏi nở nụ cười, với tay nói, đỉnh xảo à. Lệ Minh Nguyệt hơi hơi cao mày nhìn chầm chầm nàng xem, kỳ phôn âm. Ngươi hảo. Lệ Minh Nguyệt lại quay đầu lại nhìn một chút Trình Lâm. Không phải ngươi đưa ra chủ trương cùng phòng đoàn sao. Cùng bản nhân trực tiếp đối chất trao đổi tin tức không phải càng phương tiện. Lệ Minh Nguyệt cho nàng giảng đạo lý. Ta cảm thấy vị này không phải không thể hảo hảo người nói chuyện. Kỳ phôn âm cười tủng tìm mà nhìn các nàng. Chính lâm không được tự nhiên mà thanh hai lần giọng nói, khụ, khụ, khụ khụ. Kỳ phôn âm, Tân Chính lâm hít sâu một hơi, thoát nhìn có điểm tự sang ngã hỏi, ngươi thật là kỳ phôn âm. Kỳ phôn âm a một tiếng, đôi lông mày khỏe mắt toát ra một chút ý cười tới, vậy ngươi trả lời trước ta, ngươi này đây kỳ phôn âm bằng hữu cái này thân phận vấn đề sao? Mới không phải bằng hữu. Trình Lâm Tử trong lỗ mũi hừ một tiếng, túi đầu đêm đã chỉ còn ngắn ngủn một đoạn tàn thuốc dùng sức hướng thùng rác cái nắp thượng trọc, ta nhất không quen nhìn nàng này chung bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về tính cách, trời sinh chính là làm người khi dễ, đùng nhau chét không lên tưởng. Lệ Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, đảo cũng không ngăn cản Trình Lâm khẩu ra ác ngôn. Cho nên ta biết, ngươi không phải ta nhận thức Kỷ Phôn Âm, nàng làm không được giống ngươi vậy xử lý này đó đánh giấm. Trình Lâm càng dùng sức mà chọc đầu lọ thuốc, chính là không ngẩng đầu xem Kỷ Phôn Âm. Nàng nếu là có người một nửa tính tình, sao có thể lưu lạc đến bị kỷ hân hân, bị ta khi dễ. Nhưng ta cũng kêu kỷ phôn âm. Kỷ phôn âm nói. Lệ Minh Nguyệt mở to hai mắt, mà Trình Lâm động tác còn lại là lập tức dừng lại. Hai nhân cách. Lệ Minh Nguyệt lẩm bẩm mà nói. Không, đơn thuần cùng tên trùng hợp mà thôi. Kỷ phôn âm tiến lên hai bước, đem bị Trình Lâm véo biến hình đáng thương tàn thuốc bắt lấy tới nem xuống. Bất quá phát giác nơi này thay đổi người, người vẫn là cái thứ nhất. À. Cái thứ hai, kỳ hân hân cũng miễn cưỡng tính một cái đi. Hút thuốc khu nhất thời Lâm vào yên tĩnh giữa. Không biết qua bao lâu, trình Lâm mới thấp thấp hỏi, nàng đâu? Kỳ phồn âm trần chờ hai giây, không còn nữa. Nghe được đáp án ngáy mắt, trình Lâm giống như là sớm đã đoán trước đến cái này trả lời dường như bưng kín chính mình mặt. Vài giây hít thở không thông sau, nàng từ khe hở ngón tay tràn ra một tiếng khóc thút thít. Kỳ phồn âm nhìn chăm chú vào trình Lâm Nàng phiên phiên kỳ phồn ức Trình Lâm từ nhỏ đã bị trong nhà quán đến phi dương ước ngạnh, nhà bọn họ cảm thấy nữ hài tử chính là này trung tính cách cũng không sẽ ở bên ngoài có hại. Cho nên Trình Lâm không quen nhìn kỷ phồn âm, cũng là đương nhiên sự tình, cùng sau lại bạch chú có điểm giống. Nhưng cùng bạch chú tránh đi lại có điểm không giống nhau, Trình Lâm liền thích chủ động đi tìm kỷ phồn âm gây sự, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể có bao nhiêu hẹn nhát. Thường xuyên qua lại, thoạt nhìn Trình Lâm một phen hành vi khí đến chỉ là nàng chính mình. Ngay nọ. Trình Lâm thấy kỷ phồn âm ở viết nhật ký, lại nghĩ tới trong toàn khối truyền lưu kỷ phồn âm thích một cái đã tốt nghiệp tống học trường, liền trộm thò lại gần nhìn thoáng qua kỷ phồn âm nhật ký. Trình Lâm khiếp sợ phát hiện nhật ký thượng là nàng hoàn toàn xem không hiểu, giống như mới từ cái gì cao thâm giáo tài đảo ra giống nhau công thức. Trình Lâm nhanh chóng quyết định đoạt kỷ phồn âm sổ nhật ký nhìn kỹ, đương nhiên vẫn là xem không hiểu, chất vấn kỷ phồn âm, đây là thứ gì? Cái gì, cái gì cũng không phải. lửa quỷ A Này còn có thể là quỷ vẽ bùa không thành. Trình Lâm nhanh chóng đi phía trước phiên nhật ký. Phào gì ở biến hóa? Phó cái gì ngoạn ý nhi? Vì thế Trình Lâm liền đem sổ nhật ký từ nhỏ đáng thương kỷ phồn âm trong tay tịch thu. Từ nay về sau học tập thành tích thường thường dung dung Trình Lâm một phen trên mạng điều tra, kinh ngạc phát hiện, bị ước hiếp tiểu đáng thương cư nhiên là cái thiên tài. Ta như vậy khắc nghiệt. Ta như vậy ác độc. Ta mắng nàng, ta bức nàng đi phản kháng, nhưng nàng cùng ta nói nàng không dám bình thường liên hảo. Chính lâm nghẹn nào mà nói, khi đó ta nhiều xuân A chưa từng nghĩ tới nàng vì cái gì sẽ không dám, ta chỉ đương nhiên mà cảm thấy tất cả mọi người nên cùng ta giống nhau lô mãng không đầu vóc. Thi đại học chúng tuyển thông chi ra tới khi, là ta cùng nàng cuối cùng một lần nói chuyện, kia cũng là một hồi đơn phương khắc khẩu. Kỳ phôn âm thực hiểu biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì nàng ghi danh cùng người giống nhau phổ phổ thông thông chuyên nghiệp. Hai người đều là lâm hồ đại học tiếng anh hệ, Lệ Minh Nguyệt ở bên bình tĩnh mà đưa ra một chút, ít nhất nhật ký trợ giúp chứng minh ta ca mắt quẻ nhận sai người. Khóc đến đầy mặt đỏ bừng, chật vật không thôi Trình Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Kỷ phôn âm rũi tay sờ sờ Trình Lâm đầu tóc, lại đem nàng ôm vào trong ngực, đừng khóc, ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái giám. Ngươi lại không phải nàng. Trình Lâm hùng hùng hổ hổ. chương 83. Trình Lâm cũng liền thất thố như vậy một lát. Sau đó nàng liền đẩy ra kỷ phồn âm đi toilet chính mình bổ trang. Kỷ phồn âm cùng lệ minh nguyệt trao hỏi, ta phải đi. Trao đổi cái liên hệ phương thức đi. Lệ minh nguyệt lấy ra di động, ta có loại dự cảm, chúng ta về sau còn sẽ lại liên hệ. Kỷ phồn âm có điểm lỗi thời mà nghĩ tới bởi vì trong nhà tiểu hài tử trộm khắc kim mà tìm trò chơi thương khiếu lại các gia trưởng. Nhưng nàng vẫn là cùng lệ minh nguyệt trao đổi liên hệ phương thức. Lâm phải rời khỏi khi, kỷ phồn âm hướng ngoài cửa nhìn phân qua. Nơi đó đã không có bạch chú. Tìm cái gì? Lệ Minh Nguyệt hỏi. Lưu lạc miêu. Kỳ phôn âm nói. Lệ Minh Nguyệt cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa. Sau đó nàng nổi lên một cái khác đề tài. Ta ca vừa rồi đi ra ngoài tìm ngươi. Các ngươi hẳn là đã nói chuyện qua. Ta hỏi như vậy đi. Hắn cũng biết ngươi vừa mới thừa nhận sự sao. Ta ở cái này dưới tình huống nói cho hắn. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cũng là. Lệ Minh Nguyệt như suy tư gì. Sau đó lắc lắc di động. Ta còn có rất nhiều sự muốn xử lý, liền không tiếc ngươi." Kỷ Phồn Âm cười cười, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. "Ngươi nói đúng." Lệ Minh Nguyệt gật gật đầu. Nhìn theo Kỷ Phồn Âm tiêu sái bóng dáng vài giây sau, Lệ Minh Nguyệt xoay người đi hướng Kỷ Hân Hân đợi cái kia phòng. Nàng đi được rất chậm, mặt ngoài thoạt nhìn lại bình tĩnh, vừa rồi phát sinh sự tình đối Lệ Minh Nguyệt tới nói vẫn là tương đương có đánh sâu vào tính. Khó trách vừa rồi Trình Lâm đang nói đến nhật ký riêng tư tính vấn đề khi Ba phải cái nào cũng được mà nói gì đó tiểu thuyết internet, liêu trai sự tình, hóa ra là sớm có suy đoán. Mới vừa nghe Trình Lâm nói khi, Lệ Minh Nguyệt làm một cái lý trí người bình thường, trong lòng tưởng kỳ thật là đa nhân cách. Đương Kỳ phôn âm một ngụm thừa nhận khi, Lệ Minh Nguyệt tam quan lại đã chịu lần thứ hai đánh sâu vào. Nhưng nếu các nàng nói hết thảy đều là thật sự, kia kỳ hân hân cùng Lệ tiêu hành đính hôn, sẽ mang đến chính là một loạt phi thường khó thu phục phiền thoái. Lệ Minh Nguyệt dừng bước ở phòng khách cửa. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Tà ca đâu? Nàng hỏi chính mình trợ lý. Chưa thấy được lệ tiên sinh trở về. Trợ lý mới vừa như vậy đắp xong, lệ minh nguyệt liền thấy cách đó không xa phạm đặc trợ đẩy lệ tiêu hành đã đi tới. Lệ tiêu hành thay đổi một bộ quần áo, tóc thoạt nhìn cũng có chút ướt rầm rề. Ca. Lệ minh nguyệt nhìn xem lệ tiêu hành biểu tình, bình tĩnh hỏi, nghi thức còn tiếp tục sao? Tiếp tục. Lệ tiêu hành nói như vậy, đẩy ra phòng khách nhắm chặt đại môn. Hân Hân Hắn kêu! Cuộn tròn ở đằng kêu kỳ hân hân như là nghe thấy cứu dối dường như lập tức ngẩng đầu lên. Lại đây! Lệ tiêu hành chiều nàng dối tay, nghi thức nên tiếp tục. Kỳ hân hân hỉ cực mà khóc mà dẫn theo làn váy bổ nhào vào lệ tiêu hành trong lòng ngực, ngón áp út thượng nhẫn ở trong nhà đèn chiếu dọi xuống rực rỡ lấp lánh. Ngươi không có không cần ta! Ngươi không có không cần ta nàng như là hỏng mất dường như lẩm bẩm ở bên thai hắn nghiệm. Nàng ý lại cùng khát cầu xử lệ tiêu hành cảm thấy một chút thỏa mãn. Nhưng kia thỏa mãn suy nghĩ đến kỷ phồn âm tên này, thời điểm liền lập tức tan thành mây khói. Luôn có biện pháp, tổng hội có biện pháp. Kỷ phồn âm cũng không phải vô địch. Lệ Tiêu hành như vậy nghĩ, đem ngạch tế rơi xuống xuống dưới nửa ước tóc phất hai, vỗ nhẹ kỷ Hân Hân bối, yêu cầu bổ cái chăn sao? Như vậy lên đài không quá đẹp. Kỷ Hân Hân dùng sức gật gật đầu, ư một tiếng, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn. Này phân thuận theo vẫn luôn kéo dài đi xuống. Hai người đã sớm quyết định đính hôn lúc sau liền bắt đầu ở chung. Trở lại lệ tiêu hành phòng ở sau, mang theo hai phân men say kỳ hân hân ở phạm đặc trợ đóng cửa lại rời đi sau liền lập tức bắt đầu vì lệ tiêu hành khởi áo tháo thắt lưng. Lệ tiêu hành đi đứng không tốt, hai chân không phải sử dụng đến, các phòng xếp nội trang bị đều là người tản tật chuyên dụng phương tiện, kỳ hân hân đem hắn mang đi trên giường thế nhưng cũng không có quá cố sức. Nàng tuyệt vọng mà, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đem chính mình hiến cho lệ tiêu hành. Từ đầu tới đuôi, chủ động người đều là nàng. Mà lệ tiêu hành lại cả đêm đều có vẻ có điểm không chút để ý, thẳng đến ngủ trước, hắn nhẹ nhàng bút ve hô hấp không thuận kỳ hân hân sau lưng sợi tóc khi, trong đầu tưởng cũng là một người khác. Hắn nghĩ đến kỷ phồn âm đã từng đối hắn nói qua có lẽ ngươi để ý chỉ là được đến chuyện này bản thân, lại nhớ tới buổi chiều khi kỷ phồn âm hỏi hắn trước kia thích kỳ hân hân có thập phần nói, bây giờ còn có vài phần. Kỷ phồn âm quá hiểu biết hắn. Từ lần đầu tiên. Không, từ Hy Lạp sau khi trở về lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu Nàng thật giống như liếc mắt một cái xem thấu hắn. Lệ Tiêu Hành nghĩ nghĩ, rung đầu lươi lẽ đỡ đỡ ẩn ẩn phát ngứa hàm trên. Hân Hân lệ Tiêu Hành nhẹ gọi trong lòng người, người yêu ta sao?" "Ta yêu ngươi." Kỳ Hân Hân không chút do dự trả lời. Lệ Tiêu Hành ngón tay cắm vào nàng tóc, nhẹ nhàng nắm nàng sau cổ, "Ân, ta cũng yêu ngươi, nhưng cũng ái một người khác." Đính hôn cùng ngày buổi tối, Lệ Tiêu Hành làm giấc ngộng. Trong ngộng kỳ quái hắn nhớ không rõ lắm, tỉnh lại khi chỉ còn lại khiếp sợ phẫn nộ ảo não cảm xúc. Cảnh trong mơ lưu lại càng vì tồn tại cảm mánh liệt lễ vật là những thứ khác. Lệ tiêu hành là bởi vì hai chân đau nhức mà từ trong ngộng bừng tỉnh. Lệ tiêu hành cảm thấy cho dù là mười mấy năm trước, sự cố phát sinh kêu một ngày, hắn hai chân cũng bất quá liền đau đến nước này mà thôi. Tỉnh lại nháy mắt, lệ tiêu hành trên đầu đã là mồ hôi lạnh dòng dòng, hắn một bên đẩy tỉnh kỷ hân hân, một bên cô sức mà làm chí năng quản gia lập tức gọi điện thoại cấp phạm đặt trợ. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Kỳ hân hân lập tức ngồi dậy tới, quan tâm hỏi. Chân lệ tiêu hành thống khổ mà dên gì? Ta chân. Kỳ hân hân kinh ngạc mà nhìn về phía hắn cặp kêu bởi vì khuyết thiếu rèn luyện, cho nên cho dù có toàn bộ đoàn đội hộ lý, cũng có vẻ so tầm thường nam nhân muốn tinh tế tái nhuận hai chân. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị chạm. Kỳ hân hân thật cẩn thận mà rỗi tay ở lệ tiêu hành trên đùi chạm vào một chút, chân cái nào địa phương đau sao. Nàng đụng tới chỉ là hơi lạnh làn da Nhưng mà Lệ Tiêu Hành lại lập tức phát ra một tiếng kêu rên, giống như kỳ hân hân tay không phải tay, mà là một thanh đâm vào hắn huyết nhục dao nhỏ. Kỳ Hân Hân hoảng sợ. Với lúc lúc này Phạm Đặc trợ tiếp nổi lên điện thoại, Kỳ Hân Hân chạy nhanh cùng hắn giải thích Lệ Tiêu Hành bệnh trạng. Lệ Tiêu Hành khỏe mạnh đoàn đội lập tức đuổi tới hiện trường, đối Lệ Tiêu Hành tiến hành rồi bước đầu nguyên bộ kiểm tra. Nhưng hết thể kiểm tra chỉ tiêu đều biểu hiện kết quả vô cùng bình thường. Thậm chí còn, Lệ Tiêu Hành hai chân chi giác căn bản còn không có khôi phục. Tuy rằng lệ tiên sinh giờ phút này có thể cảm giác được kịch liệt đau đớn, nhưng nếu hắn hai chân cơ bắp có thể tiếp thu đến kích thích, kia kỳ thật ngược lại là một chuyện tốt, thuyết minh hắn chi dưới chi giác bắt đầu khôi phục Dẫn đầu bác sĩ đối với kỳ hân hân cùng Phạm Đặc trợ nói, nhưng trải qua kiểm tra về sau, lệ tiên sinh hai chân kỳ thật đối ngoại giới kích thích cũng không có phản ứng, hắn hiện tại sở cảm nhận được đau, kỳ thật là đại não cấp ra giả dối phản hồi. Tựa như có chút đã cắt chi người sẽ cảm nhận được huyện chi đau kỳ hân hân hỏi, Hiện tại còn không thể kết luận bác sĩ nói, kế tiếp còn phải làm càng tiến thêm một bước kiểm tra. Lệ tiên sinh khả năng tạm thời yêu cầu đến bệnh viện tới một chút. Có thể trước cấp tiên sinh khai một ít chấn đau dược vật sao. Phạm đặc trợ hỏi, hoặc là chấn định tề. Kỳ hân hân lòng còn sợ hãi mà hướng phòng ngủ chính phương hướng nhìn thoáng qua. Tuy rằng rời đi gần 10 mét khoảng cách, nàng tựa hồ vẫn cứ có thể nghe thấy lệ tiêu hành bởi vì đau đớn mà đứt quáng phát ra tiếng rên rỉ. Bởi vì đau đớn cũng không phải chân thật Tuy tiện sử dụng chấn đau dược vật không phải cái sáng suốt lựa chọn. Bác sĩ nói, ta sẽ cho hắn thử một lần an ủi tề, nhìn xem có thể hay không lừa gạt quá hắn đại náo. Hảo, cảm ơn ngài. Phạm đặc trợ nói thanh tạng. Còn có, cái này ta phải hỏi một câu bác sĩ trần chờ hạng, lệ tiên sinh hai chân cái này tình huống đã ổn định rất nhiều năm. Đột nhiên phát sinh hôm nay tình huống như vậy, nói như vậy là đã chịu tinh thần thượng kích thích. Một, ta bên này là kiến nghị thỉnh tâm lý trị liệu đoàn đội tới chuyên gia làm chuyên sự Nhị, kiến nghị các ngươi hồi tưởng một chút, sắp tới lệ tiên sinh có phải hay không tiếp xúc quá khả năng làm hắn sinh ra loại này hảo giác sự tình. Phạm đặc trợ cùng kỳ hân hân không hẹn mà cùng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, nghĩ tới cùng cái khả năng tính. Thiên tờ mở sáng khi đột nhiên thu được điện thoại, kỳ phồn âm tâm tình là viết hoa khó chịu. Sớm biết rằng ngày hôm qua trở về liền lập tức đem khách hàng tổ cấp rửa sạch sạch sẽ, như vậy cũng không cần lo lắng ai không quan hệ điện thoại có thể xuyên qua miễn quay dày hình thức th Lung tung sờ soãng hai thanh mới sờ đến kêu cái không ngừng di động, kỷ phồn âm nhìn thoáng qua trên màn hình biểu hiện tên, lại nhắm mắt lại tiếp lên, phạm đặc trợ, ngươi tốt nhất là tới cấp ta chuyển tiền. Nếu ngài như vậy yêu cầu nói, phạm đặc trợ lễ phép mà nói, ta tưởng thỉnh ngài tới một chuyến, phí dụng liền dựa theo phía trước ngài tăng ca phí tiêu chuẩn tới tính, có thể chứ. Làm công người, làm công hồn. Kỷ phồn âm mở một bên đôi mắt nhìn nhìn hiện tại thời gian là sáng sớm 6h20. Chuyện gì? Tiên sinh tình huống không tốt lắm Phạm đặc trợ lời ít mà ý nhiều mà đem tình huống cùng kỷ phồn âm nói một lần, cuối cùng lại thành khẩn mà thỉnh cầu một lần, bác sĩ dùng an ủi tề cùng thuốc giảm đau, đều không có hiệu quả. Ngài có thể hiện tại lại đây một chuyến sao? Kỷ phồn âm nghiền ngẫm mà trở mình, nàm nghiêm hỏi, kỷ hân hơn đâu? Nàng không phải ở sao? Làm nàng an ủi an ủi lệ tiêu hành A. Phạm đặc trợ. Thỉnh ngài không cần nói giỡn. Ta ngày hôm qua tuy rằng không có nghe được ngài cùng tiên sinh đối thoại, bất quá từ trình tiểu thư theo như lời nhật ký nội dung chung cũng có thể suy đoán ra một vài. Tiên sinh tình huống hiện tại, chỉ có ngài mới có hy vọng giảm bớt. Kỳ phôn âm đương nhiên biết lý do. Còn không phải là lệ tiêu hành ban ngày đột nhiên biết chính mình hai chân vốn là có thể chữa khỏi, kia hy vọng lại hủy hoại, càng nghĩ càng tâm tắc, này thống khổ bị phản hồi tới rồi thân thể thượng, liền thành như bây giờ. Kỳ phôn âm. Ma ngồi dậy, nàng dựa vào đầu giường hỏi Kìa cùng ta làm buôn bán quý cũ ngươi là mình bại đi. Chỉ cần ngài đáp ứng, ta lập tức vì ngài tiến hành chuyển khoản Ta bất quá đi, không nghĩ nhìn thấy kỳ hân hân. Kỳ phôn âm lười biếng ngáp một cái, ngươi trước cho ta chuyển tiền, liền tính một giờ đi, sau đó đem điện thoại cấp lệ tiêu hành. Phạm đặc trợ trần chờ chỉ một hai giây thời gian, liền quyết đoán mà đồng ý, thỉnh chờ một lát. Kỳ phôn âm cảm thấy phạm đặc trợ chuyển tiền đặc biệt chuyên nghiệp. Mỗi lần đến trướng đều đặc biệt mau Cũng không biết có phải hay không bởi vì lệ tiêu hành là cái ngân hàng khách quý người dùng gì đó. Thu được ngân hàng 1.000 vạn đến chướng tin nhắn về sau, di động đã bị Phạm Đặc Trợ giao cho lệ tiêu hành trong tay. Là kỷ phồn âm điện thoại. Kỷ phồn âm nghe thấy Phạm Đặc Trợ như vậy đối lệ tiêu hành nói. Sau đó Phạm Đặc Trợ lại nói, ta hiện tại đem tiên sinh phòng nội nhân viên tỉnh ly. Những lời này là đối nàng nói, đại khái biết nàng đối kỷ hân hân là cách điện thoại cũng không nghĩ giao lưu. Kỷ phồn âm cười cười. Nàng nghe điện thoại kia đầu nhỏ vụn tiếng bước chân dần dần đi xa, cuối cùng là nhẹ nhàng tiếng đóng cửa. Sau đó nàng mới kêu, lệ tiên sinh. Đáp lại nàng, là lệ tiêu hành nghe tới thập phần gian nan, đoạn mà dồn dập tiếng hít thở. Người đang nghe sao? Kỳ phôn âm hỏi, nếu ngươi nghe không thấy nói, ta liền không lãng phí sức lực nói chuyện. Như là bị liệt hỏa bỏng cháy quá giống nhau tiếng thở rốc sau, là lệ tiêu hành cố sức đáp lại, ờ. Vậy ngươi muốn nghe ta nói cái gì đâu? Kỳ Nàng thái độ nhàn nhã lại bình thản giống ở cùng trên đường ngẫu nhiên gặp được bằng hữu tiến hành một đoạn thường thường vô kỳ nói chuyện phiếm giống nhau. Sự tình trước kia. Lệ tiêu hành gần từng chữ một mà nói, ta muốn nghe ngươi nói sự tình trước kia. Trước kia sự. Kỷ phôn âm nghĩ nghĩ, ta và ngươi nhận thức phía trước, vẫn là nhận thức chuyện sau đó. Lệ tiêu hành không nói. Ngươi không trả lời, ta liền phải quải điện thoại. Kỷ phôn âm lại bức bách hắn. Đều nghe. Kỷ phôn âm nở nụ a ta đây liền cho ngươi nói một chút, kỷ phồn âm chuyện xưa đi. chương 84 Nếu nói đi, nếu nói có như vậy cái tiểu cô nương tên gọi kỷ phồn âm. Kỷ phồn âm chậm gì gì mà nói, nàng đầu góc thực thông minh, nhưng tâm linh lại phi thường mà mẫn cảm yếu đất, khát vọng thân tình. Hai người đối nàng tới nói đều nói một phen kiếm hai lưới. Kỷ phồn âm chọn nói một ít kỷ phồn âm sự tình. Không phải vì làm lệ tiêu hành biết, tin tưởng này đó quái lực loạn thần sự tình, mà là vì hắn có thể biết được chính mình đến tuột cùng bỏ lỡ. Làm sai cái gì? Đối với Hải Vương tới nói, kỳ thật xem người là quan trọng nhất một cái kỹ năng. Như vậy kỳ phồn âm biết không chế dục đặc biệt cường người kỳ thật cũng dễ dàng nhất trái lại bị người thuần phục điểm này, cũng là đương nhiên sự tình. Nhận thức mấy tháng trong quá trình, kỳ phồn âm đã sớm ở lệ tiêu hành trên người hoàn thành cái này bước đi. Đương nhiên, kỳ phồn âm chủ yếu mục đích là vì đạt thành khách hàng yêu cầu. Tiếp theo, vốn dĩ đều không nhất định sẽ dùng được với, chỉ là lo trước khỏi họa Kết quả hiện tại liền dùng thượng Ở kỷ phôn âm thong thả ung dung, dài đến mấy chục phút giảng thuật trong quá trình, lệ tiêu hành thống khổ tiếng hít thở dần dần bình tĩnh xuống dưới. Đến cuối cùng kỷ phôn âm dừng lại đi uống một ngụm thủy thời điểm, lệ tiêu hành còn có thừa lực trầm giọng hỏi nàng, ngươi nói này đó đều là thật sự. Ngươi nếu tưởng tin tưởng, đó chính là thật sự, không nghĩ tin tưởng, đó chính là giả. Sau đó đâu? Đại học về sau sự tình ngươi còn không có nói. Ngươi có phải hay không đã không đau Kỷ phôn âm ôn hòa mềm nhẹ hỏi. Thời gian phản phất yên lặng trong ngáy mắt. Không, ta còn có thể cảm giác được xé rách đau đớn, giống như chân ở bị bánh xe lặp lại nghiền áp cảm giác. Lệ tiêu hành trong thanh âm hơi mang hoảng loạn, nhưng hắn lại như là biết chính mình không thể tự loạn đầu trận tuyến giống nhau mà cường tự chấn định, ta tục hi, lại tục hai cái. Không, một giờ liên hảo. Hương. kỳ phôn âm dùng một chữ ngăn lại hắn tiếp tục nói chuyện, sau đó nàng thong thả ung dung mà nói, đã đến giờ. Điện thoại bị trực tiếp cắt đứt. Lệ Tiêu Hành nắm chặt màn hình dần dần ám đi xuống di động, nhận thấy được kia thứ cốt, không nên tồn tại đau đớn lại lần nữa từ hắn đầu gối khuyết tán mở ra, tốc độ giống như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ như vậy, lập tức lần nữa bao vây hắn hai chân. Lệ Tiêu Hành cắn môi nội sườn đối kháng cơ hồ ăn mòn thần trí thống khổ, cấp Lệ Minh Nguyệt gọi điện thoại, kỳ phồn âm nhật ký, có phải hay không ở nơi nơi đó. Lệ Minh Nguyệt thanh âm thanh tỉnh, tựa hồ đã rời giường, vừa lấy được, nhưng ta còn không có xem xong. Muốn phát ngươi một phần sau. Chia ta lệ tiêu hành cường điệu, cho ta bản nhân. Đã biết, lệ minh nguyệt trần chờ một chút, ca ngươi không có việc gì sao. Thanh âm nghe tới thực suy yếu. Không có việc gì lệ tiêu hành có lệ mà nói, mau chóng phát ta. hắn cắt đứt điện thoại, trong lòng mặc nghiệm kỷ phồn âm tên, đi hồi tưởng nàng ngôi tiếng nói cử động cùng thanh âm. Theo đại não dần dần bị kỷ phồn âm hình tượng bao trùm, lệ tiêu hành nhận thấy được chính mình trên đùi đau đớn như là bị lạnh leo thấm vào, dần dần đạm đi chút. So ra kém trực tiếp nghe thấy kỳ phồn âm thanh âm, nhưng so với lúc trước cảm giác đau đớn, vẫn là tương đối hảo tiếp nhận rồi rất nhiều. Vài lần nếm thử về sau, lệ tiêu hành đã là đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng chứng thực một việc. kỳ phồn âm thành hắn này hảo giác đau duy nhất thuốc giảm đau. kỳ hân hân cùng Phạm Đặc trợ, cùng với toàn bộ bác sĩ đoàn đội bên ngoài chờ đợi hơn một giờ thời gian. Trong lúc kỳ hân hân vẻ mặt nôn nóng mà cầm di động lên mạng tra tư liệu, Phạm Đặc trợ tắc tính tỏa không nói Bác sĩ nhóm tụ ở một góc kịch liệt lại nhỏ rộng mà thảo luận về lệ tiêu hành lúc này đầy đột phát ảo giác đau trị liệu phương án Rốt cuộc Phạm đặc trợ bên người máy bản máy nội bộ vangg lên Phạm đặc trợ di động liền ở lệ tiêu hành trong phòng hắn thở sâu ở mọi người nhìn chăm chú hạ tiếp khởi điện thoại Huy hắn nghiêng thai nghe xong trong chốc lát trên mặt biểu tình hơi hơi lỏng ứng thanh là sau liền buông mịt rổ phồn chiều lệ tiêu hành phòng ngủ đi đến tiên sinh khá hơn nhiều vài vị phiền toái lại là một lần kiểm tra đi Kỳ hân hân thả chậm bước chân đi theo mọi người cuối cùng, trong lòng hôn độn như ma. Nàng đương nhiên không có khả năng liền như vậy ngồi chờ chết. Cùng lệ tiêu hành đỉnh hôn mới là chỗ nào đến chỗ nào. Kỳ hân hân đối chính mình về sau nhân sinh còn có lâu dài quy hoạch, sẽ không bởi vì ngày hôm qua liên tiếp biến cố liền lựa chọn đương một cái xinh đẹp bình hoa vị hôn thê. Nàng tối hôm qua như vậy chủ động mà cùng lệ tiêu hành lên giường, đoán chắc ngày hôm qua là chính mình dễ thời gian mang thai. Tuy rằng quá trình lại khiến người mệt mỏi lại không quá thuận lợi, hai người đều là lần đầu tiên, Lệ Tiêu Hành phần cứng điều kiện lại không quá mức quan nhưng kỳ hân hân vẫn là tận lực tới hai lần. Nhưng lúc này mới mấy cái giờ. Lệ Tiêu Hành đột nhiên phạm vào hắn trước kia trước nay không phạm quá tật xấu. Nhất đáng giận chính là, Lệ Tiêu Hành đau thành như vậy, kỳ hân hân an ủi không được mảy may, kỳ phồn âm một chiếc điện thoại, Lệ Tiêu Hành liền an tính lại. Nay so đem kỳ hân hân trần chuồng đầu bù tóc rối ném ở đại đường cái thượng còn muốn làm nàng cảm thấy khó chịu. Kỳ hân hân làm vài lần hít sâu chỉnh đốn tâm tình, mới một lần nữa ngẩn đầu lên đi vào trong phòng ngủ. Nàng bước nhanh xuyên qua bác sĩ nhóm bên người dẫn đầu đến lệ tiêu hành bên người, đứng ở đầu giường lo lắng mà đi nắm hắn tay, còn đau sao? Có hay không hảo một chút? tỷ tỷ có thể giảm bớt ngươi đau đớn sao? Đúng vậy sao liền thật tốt quá? Lệ tiêu hành thần sắc có vẻ có điểm không chút để ý mà ừ một tiếng. Qua vài giây, hắn đột nhiên lại ngẩn đầu nhìn nhìn kỳ hân hân mặt. Đó mắt từ trên mặt nàng tiểu biên độ mà quét một vòng, lại ngừng ở nàng hai mắt. Kỳ Hân Hân hai mắt đẫm lệ, phúc hậu và vô hại mà cùng hắn đối diện. Lệ Tiêu Hành đối nàng cười cười. Kỳ Hân Hân vốn nên cảm thấy thu được khen ngợi khẳng định, nhưng trực giác lại làm nàng theo bản năng mà căng thẳng thân thể đánh một cái dùng mình. Lệ Tiêu Hành vừa mới kêu liếc mắt một cái, không giống như là đang xem Kỳ Hân Hân. Vì che giấu này phân sợ hãi, Kỳ Hân Hân bất động thanh sắc mà hướng Lệ Tiêu Hành bên cạnh lại gần một chút. Nàng trong đầu vẫn cứ ở toàn lực tự hỏi một cái có thể làm nàng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, tuyệt địa phản kích biện pháp. Bác sĩ nhóm vây quanh lệ tiêu hành lại lần nữa làm một bộ kiểm tra, mọi người trên mặt khẩn trương biểu tình thực mau liền thoáng lòng xuống dưới. So vừa rồi khá hơn nhiều dẫn đầu bác sĩ nói, bất quá ta còn là kiến nghị xứng với đơn độc tâm lý trị liệu đoàn đội, ảo giác đau thông thường cùng tâm lý trạng thái là chặt chẽ tương quan, không thể chia liệ. Mặt khác, ta kiến nghị có thể nếm thử một chút châm cứu trị liệu. Phạm đặc trợ gật gật đầu tiếp nhận lời nói cha, về trị liệu phương án, ta lúc sau lại cùng ngài nói chuyện. Kỳ hân hân mặc không lên tiếng mà dùng khăn ướt lao đi lệ tiêu hành cái chán mồ hôi lạnh, ôn nu hỏi hắn, ra một thân hãn, muốn hay không tắm rửa một cái. Sau đó nếu không đau đến khó chịu, liền ngủ tiếp trong chốc lát. Phạm đặc trợ cùng kỳ hân hân nhìn nhau liếc mắt một cái, lựa chọn đi cùng khỏe mạnh đoàn đội nói chuyện. Mà kỳ hân hân tắc giúp đỡ lệ tiêu hành đi phòng tắm tắm rồi. nhưng mà tàn khốc chính là Biết một người hai chân tàn phế, cùng hắn làm bằng hữu có thể vui vui vẻ vẻ là một chuyện, đừng ngươi trở thành cái kia yêu cầu toàn quyền chiếu cố người của hắn khi, đó là mặt khác một sự kiện. Ở bước ra kia một bước phía trước, ngươi có lẽ cảm thấy ngươi có thể làm được. Chờ kia một bước bước ra đi, ngươi mới biết được này hết thể so ngươi tưởng tượng nhưng khó khăn quá nhiều. Cố sức mà đem lệ tiêu hành đỡ đến tân đổi hảo khăn trải giường trên giường sau, kỳ hân hân thật dài ra một hơi. Nàng ngừng đầu chiều lệ tiêu hành lộ ra tươi cười, mau ngủ đi ta đi làm cơm sáng, ngươi lên vừa lúc có thể ăn. Đi đến phòng bếp về sau, kỳ hân hân chống liệu Lý Đài đem vùi đầu đi xuống, chỉ cảm thấy vừa rồi thế lệ tiêu hành lao mình cánh tay đau nhức không thôi, vận động quá độ chân cũng rất mệt, giấc ngủ không đủ, toàn thân đều như là sắp tan thành từng mảnh giống nhau. Kỳ hân hân làm cái hít sâu, lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian, 8 giờ đều còn không đến. Nàng mở ra thật dài thông tin lục, ở bên trong một cái tên một cái tên mà xem qua đi, muốn tìm một quả có thể quay cục diện điểm cụ Chọn tới nhật đi, hiện tại nhất khả năng dùng được với cư nhiên cũng không có vài người. Liên ở kỳ hân hân chính mình do dự thời điểm, sầm hướng dương điện báo đột ngột mà từ nàng di động nhảy ra tới. Kỳ hân hân lập tức theo bản năng mà ấn cắt đức, quay đầu lại khẩn trương mà nhìn nhìn phòng ngủ chính phương hướng. tựa hồ không có động tính, lệ tiêu hành hẳn là không có nghe thấy. Sầm hướng dương đúng là ngày hôm qua khởi tới rồi mật báo tác dụng, ngay lúc đó hắn xác thật có nhược điểm có thể nắm giữ kỳ Hân hân Nhưng nếu nói lập tức đã là bại lộ chính mình thân phận kỳ Hân Hân có cái gì đáng giá tùng một hơi địa phương nói đó chính là không cần để ý sầm hướng dương nguy hiếp sầm hướng dương trong tay méo cái kia đuôi cáo nên biết đến người đều đã biết kỳ Hân Hân không cho là đúng mà nghĩ đem sầm hướng dương sở hữu liên hệ phương thức toàn bộ kéo hắc lại không cần cùng sầm hướng dương sinh ra cái gì liên hệ sầm hướng dương gia tộc ở sau lưng ảnh hưởng kiềm chế hắn kỳ Hân Hân hiện tại lại có lệ ra làm hậu thuẫn nàng không cần sợ sầm hướng dương đối chính mình bất lợi Tự hỏi, tự hỏi, tự hỏi. Ta Kỳ Hân Hân sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại, nàng đối chính mình như vậy thầm nghĩ. Kỳ phôn âm cậy vào chính là cái gì, liền đem nàng cậy vào đánh nát. Kỳ Hân Hân thất thần trong quá trình, thiết lạp xưởng đao không cẩn thận một cái độ lệch xẹt qua tay nàng chỉ sườn biên, máu tươi tức khắc từ miệng vết thương trùm bừng lên. Kỳ Hân Hân mặt vô biểu tình mà cúi đầu đem huyết châu nhấp rớt, đi tiêu độc dán trương bằng keo cá nhân. Phạm Đặc Trợ vừa lúc trở về, hắn vẫn là kia phó trọc tuy tinh anh bộ giáng. Nhìn thấy Kỳ Hân Hân liền gật đầu một cái, "Ngài hảo." Kỳ Hân Hân đắp lên hộp y dược tế, đối Phạm Đặc Trợ miễn cưỡng cười vui, "Ta cùng tỷ tỷ, còn có tiêu hành chi gian sự tình, Phạm tiên sinh khẳng định cũng đều đã biết đi." Phạm Đặc Trợ không tỏ ý kiến mà nhìn nàng. Vừa rồi tiêu hành như vậy bệnh trạng thoạt nhìn bác sĩ nhóm cũng cảm thấy thực khó giải quyết, nếu tỷ tỷ có thể giúp đỡ nói, ta cũng tán thành thỉnh nàng hỗ trợ, ta không ngại. Kỳ Hân Hân cắn cắn môi, tiếp tục nói, "Đến nỗi tỷ tỷ của ta thu phí dụng vương ta cũng biết một ít. Tuy rằng là cao một chút, nhưng ta, ta có thể cùng người trong nhà cùng nhau khuyên nhủ tỷ tỉ, tỉ. Ngài đều biết không? Phạm đặc trợ biểu tình mang theo điểm ngoại ý muốn chi tình. Ta còn tưởng rằng chuyện này ngài là không biết, hoặc là cái biết cái không. Ấn. Ta cũng là trước đó không lâu mới ngoài ý muốn nghe nói. Kỳ hân hân thở dài, ta tưởng tỷ tỷ hẳn là có cái gì vội vã dùng tiền địa phương, cho nên không có truy vấn nàng. Vội vã dùng tiền. Phạm đặc trợ đầy đầy mắt kính. Lấy nàng thù lao chi cao, ta tưởng tượng không ra nàng sẽ thiếu tiền. Kỳ hân hân nhẹ giọng mà nói, một giờ mười vạn, qua 1.000 vạn liền phải kiếm thật lâu đi. Phạm đặc trợ trầm mặt một chút, muốn nói lại thôi. Như, như thế nào? Kỳ hân hân không biết làm sao hỏi. Phạm đặc trợ huyển chuyển mà nói cho nàng, một giờ mười vạn đó là nửa năm nhiều trước sự tình. Kỳ hân hân mở to hai mắt. Đã là bởi vì kỳ phồn âm chướng giới trướng đến như vậy bay nhanh cũng là vì kỳ phồn âm này hành sinh ý đã làm lâu như vậy. Tiêu nàng hiện tại. Kỳ Hân Hân hỏi đến một nửa, Phạm Đặc Trợ vây vây tay, "Xin lỗi, này ta ở không có tiên sinh chấp thuận dưới tình huống là không thể nói." Kỳ Hân Hân khẽ cắn môi, làm cơm sáng thời điểm bất thời giờ cấp Tống Thời Ngộ gọi điện thoại. Tống Thời Ngộ một hồi lâu mới tiếp lên, ngày thường ôn nhuận thanh tuyến mang theo điểm mất tiếng mỏi mệt, nghe tới như là cái ngao đêm người, "Chuyện gì?" Kỳ Hân Hân sớm cùng Tống Thời Ngộ sẽ rất mặt, nói chuyện một chút đều không khí đều nói kỳ phồn âm thiếu tiền, nàng rốt cuộc làm ta thế thân tử từ nơi đó kiếm lời bao nhiêu tiền? Sâm Hướng Dương nói nàng công phu sư tử ngọa chính là khi tân 10 vạn, nhưng ta nghe được cũng không phải là như vậy. Kỳ Hân Hân hạ giọng hùng hổ dọa người hỏi, rốt cuộc là nhiều ít? Mấy chục vạn mấy ngàn vạn, ta tưởng cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít, chỉ cần nàng nguyện ý lấy tiền của ta. Tống Thời Ngộ lãnh đạm mà nói, ngươi còn không bằng đi hỏi một chút Bạch chú, hiển nhiên hắn hoa tiền so với ta càng nhiều. Bạch chú, Tống thời ngộ nhẹ chào mà cười, bạch chú vì lưu lại kỷ phồn âm hoa, như thế nào cũng có mấy cái trăm triệu đi. Kỳ hân hân nhận thấy được một trận trời đất quay cuồng đầu váng mắt hoa. Này đó từ trước luôn miệng nói ái nàng người, đưa nàng lễ vật khi tuy rằng ra tay rộng rãi, động một chút đó là hàng hiệu hạt lượng, nhưng cũng không có như vậy hào phong quá. Ai giá trị cái gì tiền A? Bọn họ ai chính là đem tiền đều hoa ở một nữ nhân khác trên người sao? chương 85 Tích lũy đầy đủ Kỷ phôn âm cảm thấy chính mình hiện tại nhân sinh chính là cái này tư nhi. Phòng làm việc xuất phẩm đệ nhất bộ điện ảnh tháng sau sơ liền phải chiếu, treo lơ cùng thi ánh hưởng ứng tốt đẹp, mắt thấy chính là một bút tân thu vào. Nay thu vào đối với kỷ phôn âm tới nói còn cùng những người khác không quá giống nhau. Điện ảnh bản thân thật đánh thật thu vào là một hối, ngoài ra còn có điện ảnh là nàng tác phẩm, mang đến tình cảm thu vào liền cùng nàng bình luận điện ảnh giống nhau. Còn nữa, đính hôn nghi thức ngày đó đem lệ tiêu hành kỷ hân hân cùng nhau tạc lúc sau. Tại đây mấy cái chủ yếu nhân vật trên người, tình cảm giá trị thu vào tiến vào một cái quả thực lãng đánh lãng giai đoạn. Cứ việc những cái đó tình cảm giá trị cũng không phải thật sự tiền tài, kỷ phôn âm có đôi khi vẫn là có loại chính mình ở nằm lấy tiền cảm giác. Tựa như 11-11 tiệc tối thời điểm, thành giao tổng kim ngạch con số không ngừng hướng lên trên nghệ, chẳng sợ ngươi chỉ đi thượng bê nút cờ, trở về cũng giống như đã bỏ lỡ một thế kỷ. 10 tỷ tiến độ, nói không chừng đều không cần đến cuối năm là có thể đạt thành. Lệ tiêu hành cùng kỷ hân hân đã thành chủ lực. Chỉ cần bọn họ một cái tiếp theo đâu một cái tiếp theo không cam lòng, chính là một tòa sống sờ sờ mỏ vàng, vẫn là chói định hai người thức. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, có tiền kiếm liền rất vui sướng. Cho nên kỷ phồn âm tâm tình gần nhất đặc biệt hảo. Hảo đến ở ngày nọ đi phòng làm việc xử lý sự tình khi thấy bạch chú giống chỉ bị vứt bỏ miêu dường như ngồi sổn phòng làm việc ngoài cửa khi, cũng chỉ là nhúng mày. Từ xa nhìn lại, bạch chú ôm chính mình đầu gối ngồi sổn kia tư thế cư nhiên còn có điểm thuần lương. Nếu không phải còn nhớ rõ tiểu tử này miệng tiện lên có thể nói nói cái gì, kỷ phồn âm đều phải cảm thấy hắn rất đáng thương. Bất quá đáng thương xác thật đáng thương. Kia lại cùng ta kỷ phồn âm có quan hệ gì đâu. Vấn đề liền ở chỗ phòng làm việc nó không phải cái căn cứ, kỷ phồn âm không có biện pháp trực tiếp đem xe khai đi vào, nàng đến ngừng xe lại đi đi vào. Kỷ phồn âm nghĩ nghĩ cũng không trốn, ở chính mình dừng xe vị đem xe ngừng. Nàng mở cửa xe khi... Bạch chú hướng nàng bên này không chút để ý mà ngắm liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái ngắm đến một nửa, bạch chú liền tạch một chút đứng lên hướng nàng đi tới. Có việc sao? Kỷ phôn âm biên mở ra sau thùng xe biên tùy ý hỏi. Bạch chú hít sâu một hơi, như là đã sớm chuẩn bị quá dường như ăn nói khép nép, ta sai rồi, ta tới tìm ngươi xin lỗi. Tuy rằng có thể suy nghĩ cẩn thận bạch chú này hành vi sau lưng một loạt phức tạp tâm lý biến hóa, nhưng kỷ phôn âm vẫn là cảm thấy có điểm ý tứ. khác không nói Từ Lâm Hồ Đại học đến Yến Đô, tùy tiện tìm cái nhận thức bạch chú người hỏi một chút, đều biết hắn người này từ điển là không có xin lỗi hai chữ. Vì thế kỷ phồn âm hỏi, xin lỗi cái gì? Từ trước nhận thức thời điểm, ta đối với ngươi thái độ không tốt, sau lại ngươi thay đổi, ta mắng ngươi là đi ra ngoài bán. Ở Hy Lạc Khi, tính sai ngươi sinh nhật, biết rõ ngươi cũng là cùng ta bình đẳng người, nhưng vẫn luôn đối với ngươi ôm không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Bạch chú mới vừa mở đầu khi còn có điểm gian nan Nói đến một nửa liền bắt đầu ra dáng ra hình, thậm chí càng ngày càng lưu sướng, không biết chính mình ở nhà tập luyện châm trước quá bao nhiêu lần rồi. Kỷ phôn âm biên nghe biên đem đặt ở xe sau dương hai đại hộp cái ly bánh kem sách ra tới. Bạch chú trực tiếp tiếp qua đi, trong miệng cũng không dừng lại, ý thức được chính mình vẫn luôn ở thương tổn ngươi đồng thời. Ta phản ứng đầu tiên không phải tỉnh lại, mà là cho chính mình tìm lý do giải vây. Đình. Kỷ phôn âm làm cái đình chỉ thủ thế, thuận tiện đem xe sau dương đóng lại. Bạch chú một cái cấp đỉnh, dẫn theo cái ly bánh kem khẩn trương mà nhìn chầm chằm Kỳ Phồn Âm xem. "Ngươi có phải hay không ở trên mạng tìm cái gì kỳ quái giáo trình?" Kỳ Phồn Âm trực tiếp hỏi. Bạch chú bên thai nhanh chóng ở hai giây nội liền trướng đến đỏ bừng. Tìm đòi vài thiên như thế nào cùng thích người nhận sai loại chuyện này, hắn sao có thể nói được xuất khẩu. Nhưng Bạch chú không nói, Kỳ Phồn Âm quang xem vẻ mặt của hắn chi tiết là có thể đoán được 89 phần 10. Nàng có điểm buồn cười mà nhìn Bạch chú, "Ngươi xin lỗi." trừ bỏ câu đầu tiên, ta đều có thể tiếp thu. Sau đó đâu? Bạch chú câu đầu tiên không thể từ nàng tới thay thế tha thứ. Sau đó Bạch chú tầm mắt tả hữu loạn phiêu một chút, bất chấp tất cả mà chỉ hướng phòng làm việc phương hướng, các ngươi không phải còn ở chiêu thực tập sinh sao? Ta hiện tại liền tới nhận lời mời. Hắn chỉ phương hướng đi ra một người, người kia không có biểu tình mà đỡ đỡ mắt kính. "Hảo, ngươi chúng tuyển." Kỳ Phong âm nhìn mắt chính mình Tân Chiêu Vạn năng trợ lý thầm thích, đảo cũng không lập tức phản đối. Mà là nghi vấn mà nhúng mày. Thẩm thích vẫn là kia phó công thức hóa biểu tình. Bạch chú cũng nhìn thẩm thích liếc mắt một cái. Nhữ mày, ngươi là. Ta trợ lý, thẩm thích. Kỳ phôn âm hướng trong đi đến. Bạch chú cùng thẩm thích nắm một chút tay. Ngươi hảo. Hắn tuy rằng không thích xã giao. Nhưng rốt cuộc từ nhỏ ở các loại xã giao trường hợp xoay chuyển nhiều. Phải làm vẫn là làm được tới. Chính là kia thiếu ra cái giá không hảo thoát khỏi. Kỳ phôn âm đứng ở thang máy trước nhìn kia hai người bắt tay เอือน cái hướng về phía trước cân phím. Thang máy đến lầu 1, bên trong đứng người là Trần Vân Thịnh. Ta thấy tỷ tỷ xe người trẻ tuổi có điểm khí phách hăng hái lại có điểm tiểu đắc ý mà Kỳ Phồn Âm chấp chấp một bên đôi mắt, cho nên liền trộm mà trước xuống dưới giúp tỷ tỷ đề đồ vật. Nếu đây là chuyện tranh, Kỳ Phồn Âm cảm thấy chính mình hẳn là có thể thấy Trần Vân Thịnh bối cảnh phiêu khởi tiểu hương hoa. Đồ vật có người để ra. Kỳ Phồn Âm chỉ chỉ mặt sau, từ bị Trần Vân Thịnh đẻ lại cửa thang máy đi vào. Thẩm trợ lý sao? Trần Vân Thịnh ấn thang máy ên phím, biên hỏi biên lơ đãng tựa mà buông lỏng ra chắn mũi tay. Thời gian vừa qua khỏi nghỉ trưa, không có gì người dùng thang máy, Trần Vân Thịnh tay thu hồi hài giây, cửa thang máy liền bắt đầu tự động hướng vào phía trong khép lại. Kỷ Phong Âm nhìn ra hắn tiểu tâm cơ, có điểm buồn cười mà đáp, "Ừm, có thẩm thích." Liền kém như vậy 10 cm cửa thang máy liền phải hoàn toàn đóng cửa khi, một đài máy tính bảng trực tiếp cắm vào cái cửa. Đã chịu ngăn cản cửa thang máy lại chậm rãi một lần nữa mở ra. Thẩm Thích cùng Bạch Trú một tẢ một hữu mà đứng ở thang máy trước, một người trong tay một cái màu bạc bảo lanh túi. Thầm trợ lý." Trần Vân Thịnh trao hỏi, sau đó ánh mắt ở Bạch Trú trên người dừng lại trong chốc lát. Thẩm Thích mặt vô biểu tình mà ứng thanh, cũng đi vào thang máy. Bạch chú theo sát ở phía sau, một tay cắm túi một tay để bánh kem, biên nhìn chằm chằm Trần Vân Thịnh một cái kính mà xem. Bị bọn họ ba cái té tới rồi mặt sau cùng kỷ phồn âm biểu tình thực bình tĩnh. Loại trình độ này mà thôi, nàng sớm đã thành thói quen. Nếu vẫn là chuyện tranh phát triển nói, lúc này nên thang máy ra trục trặc đem bốn người đều vây ở bên trong. Chậm rãi bay lên thang máy đứng bốn người, trừ bỏ thang máy vận hành thanh âm ở ngoài không người lên tiếng. Hai người các người gặp qua đi. Kỷ phôn âm dẫn đầu mở đầu, nàng không chút để ý mà nói, ta liền không giới thiệu. Chính là bạch chú cho rằng nàng cùng Trần Vân Thịnh đi xem điện ảnh lần đó. Lại nói tiếp. Hai người bọn họ biết ngày đó cùng nàng cùng đi xem điện ảnh người kỳ thật là bọn họ hiện tại cùng tương lai một đoạn thời gian láo bảng chương như sao. Nhận thức. Trần Vân Thịnh cười cười, Bạch chú bởi vì một chút hiểu lầm tới đi tìm ta. Bạch chú lập tức sặc trở về, là hiểu lầm sao? Hắn lời ngầm liền kém viết ở trên mặt. Ta xem tiểu tử ngươi chính là lòng mang ý xấu. Kỳ phồn âm làm lơ hai người trẻ tuổi chi gian sóng ngầm mấy liệt, kêu một tiếng thẩm thích tên, hôm nay trừ bỏ mở học, kêu ta tới còn có chuyện gì? Mấy phân sửa chữa quá kịch bản yêu cầu ngài xem qua. Thẩm thích đâu vào đấy mà công đạo công tác. Kỳ phôn âm cảm thấy chương ngưng chiêu đến thẩm thích quả thực chính là nhặt được bảo. Thẩm thích hắn chính là cái loại này, đặc biệt thần kỳ, lao bản không ở khi hắn có thể hoàn toàn thay thế lao bản làm việc toàn năng trợ lý. Liền có điểm giống không trọc phạm đặc trợ đi. Kỳ phôn âm công tác bị hắn bài đến thuận thuận theo phục sở hữu văn kiện liền cùng trong máy tính hồ sơ giống nhau phân loại an bài đến rõ ràng liền không có cái gì nhưng làm kỳ phồn âm nhọc lòng sự tình. Tuy nói nàng vốn dĩ cũng liền không có cái gì quá nhọc lòng sự, bất quá thẩm thích này cũng quá bất lo. Thật sự giống như là tới phụ trợ nàng mỗi ngày hốt bạc. Nhưng thẩm thích chính mình không chủ động công đạo hắn kỳ kỳ quái quái, kỳ phồn âm cũng lười đến hỏi nhiều, nàng bán ra đến mục tiêu tầng lầu cửa thang máy, trực tiếp đi tổng làm văn phòng. Đi rồi hai bước, kỳ phồn âm lại dừng bước bước quay đầu lại nhìn xem hai cái thân cao tuổi sắp xỉ, biểu tình lại hoàn toàn tương phản người trẻ tuổi. Nàng Triêu Thẩm thích dơ dơ lên cằm, "Ngươi cho bọn hắn hai an bài hảo công tác, sau đó mới đi." Thẩm Thích quay đầu lại xem điện quang mang hỏa hoa hai người, "Bạch chú, ngươi là cái gì chuyên nghiệp?" Tranh sơn dầu. "Vậy ngươi vừa lúc đi mỹ thuật tổ." Thẩm Thích lập tức gán bài, "Vừa lúc ở Trần Vân Thịnh bọn họ âm nhạc chế tác bên cạnh, ta mang ngươi qua đi." Trần Vân Thịnh cùng Bạch chú không hẹn mà cùng mà quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, một xuân một đông hai khuôn mặt chính thức đồng thời tiến vào mùa đông. Chương 86